Hạnh Hoa Thẩm nhìn thời gian, hiện tại mới vừa bảy giờ. Tây Du Kỳ muốn ở bảy giờ bốn mươi lăm phân bá ra, còn có thời gian rất lâu đâu. Bất quá giống nhau ở bảy giờ, toàn thôn Tam Đài TV gia đình liền sẽ vây đầy trong thôn người. Hiện giờ trương gia sở dĩ còn có thể tại trong thôn dừng chân, cũng là vì trong nhà kia đài TV, rất nhiều thôn dân bởi vì trương mậu lâm trong nhà có một đài TV, vì vậy mới sẽ không hướng chết đi đắc tội trương gia, bằng không muốn toàn bộ tệ đến Hạnh Hoa Thẩm trong nhà xem TV. Kia sân cũng trang không dưới. Phía trước Trương Dũng trong nhà cũng có một đài TV, bất quá trừ bỏ Trương Dũng huynh đệ, thôn dân cơ bản không quay về xem, rốt cuộc Trương Dũng kia mấy cái huynh đệ cùng mở ruột, tính tình đều không thế nào hảo, đi xem TV người đến ở bọn họ trước mặt ra vẻ đáng thương mới được. Lần này Trương Dũng bị phán hình, Trương Cường Trương tuyết tỷ đệ bị nhận được nhà ngoại, trong nhà TV tự nhiên cũng bị lôi đi. Nhìn bên ngoài ám xuống dưới thiên nhi, hạnh hoa thẩm cũng không ở nơi này chậm trễ, chuẩn bị trở về nhìn xem bản tin thời sự. Nhìn xem quốc gia lại có gì đại sự nhi phát sinh, hoặc là mặt trên người lãnh đạo có cái gì cử động. Được rồi, ta dẫn bọn hắn hai qua đi, tiểu hoa không đi. Ta liền không đi, ở nhà dọn dẹp một chút. Tống tinh thần lắc đầu, nàng cũng không thích người nhiều địa phương, một tụ tập luôn có loại lệnh người không thể chịu đựng được khí vị. tiện đi bọn họ, nàng trở lại trong phòng, nương tối tăm ánh đèn, đem ban ngày mua trở về vải dệt lấy ra. Dù sao cũng đều là nhàn rỗi sắp ngủ trước có thể đem xiêm ý cắt ra tới chờ đến ban ngày lại làm trong nhà là có một đài máy may vẫn là đại tẩu với Tuyết Mai kết hôn thời điểm mang lại đây của hồi môn lúc ấy Tống Đại Quốc kết hôn khi cho với ra một đài radio một đài máy may cộng thêm hai mươi đồng tiền với Tuyết Mai của hồi môn chính là một bộ bàn ghế hai bộ đệm chăn còn có mặt mũi bồn xả phòng chờ tân nhân phải dùng đồ dùng sinh hoạt mặt khác lại đem máy may mang theo lại đây radio còn lại là bị với ra cấp để lại nghe nói lúc trước với ra thậm chí liền máy may đều tưởng lưu lại Vẫn là với tuyết mai theo lý cố gắng, cuối cùng làm với gia thỏa hiệp, thế cho nên hôn sau với gia rất ít cùng tống gia lui tới, chính là bởi vì cảm thấy với tuyết mai là cái khủy tay hướng ra phía ngoài quải, không thế nào đã thấy. Với tuyết mai là cái cần lao nữ nhân, gả lại đây sau liền cùng tống đại quốc một khối xuống đất tránh công điểm, đối cha mẹ chồng cũng phá lợi hảo, đáng tiếc kết hôn không đến nửa năm, tống gia nhị lao liền không có, sau lưng cũng có người nói với tuyết mai mệnh lệnh khắc đã chết cha mẹ chồng. Ít nhiều tống đại quốc hiểu biết chính mình tức phụ là người, không thèm để ý người khác nhàn ngôn tài ngữ, nếu không cuộc sống này thật sự không phát qua. Động thủ cấp tống lâm nguyên tài một cái móc treo quần jean, hai kiện ngắn tay sam, hữu dụng tính chất mềm mại vải dệt, tài hai điều góc bẹt quần nhỏ bên người xuyên, nàng chính mình còn lại là chuẩn bị làm một kiện váy liền áo, bộ hệ mì ẩn phong cách. Triệu ra, hành hoa thẩm lánh hai đứa nhỏ còn chưa đi đến cửa nhà, liền nhìn đến có mười mấy người hoặc đứng hoặc ngồi xổm đã chờ ở nơi đó. Nhìn đến nàng xuất hiện, không ít người cùng nàng nhiệt tình trao hỏi. Chờ hạnh hoa thẩm mở cửa, bọn họ một tổ hoang mùa vào đi, thường xuyên tới hắn tử, đã vào nhà đi dọn TV. TV liền đặt ở giường đất gian cửa sổ thượng, cửa sổ rộng mở, bọn họ ngồi ở trong viện xem. Hai cái tiểu tử trước chạy vào nhà, chuyển đến tiểu ghế gấp ngồi ở đằng trước, chỉ chờ phóng xong bản tin thời sự lúc sau lại làm chuẩn thiên đại thánh. Tống Lâm Nguyên ăn mặc sờ nủ tỉ siêm yê, tóc cũng bị cắt thành thời thượng nắp nồi, trên người sạch sẽ. Hơn nữa tuổi còn nhỏ, da chất cũng đặc biệt hảo, không tính nhiều bạch lại cũng tuyệt đối không hát, nhìn liền không giống cái ở nông thôn hải tử. Nghĩ đến phía trước hắn ở trong thôn bộ dáng nhìn nhìn lại hiện tại, không ít thôn dân đều cảm thấy giống như không quen biết hắn, trước sau chênh lệch quá lớn. Này nơi nào giống cái không cha không mẹ nó hải tử, nhật tử quá đến so có cha mẹ đều phải hảo, trong lòng nhiều ít cảm thấy không cân bằng. Thiểu quân, ngươi cô cô sao không có tới? Mặt sau một cái bà nương mở miệng hỏi. Tống Lâm Nguyên quay đầu lại nhìn đối phương liếc mắt một cái, cười nói: "Cô cô chân còn không có hảo, không muốn ra cửa." Kia bà nương ngầm ngéo miệng, "Chân không tốt." Chân không hảo có thể kéo Trương Thúy Anh đi như vậy nhanh nhẹn, nếu là hảo kia còn lợi hại. Cũng là ngày hôm qua như vậy vừa ra, thôn người không thiếu ở sau lưng nghị luận Tống Tinh Thần, đồng thời cũng biết, kia cô nương liền không phải cái dễ chọc. Quê nhà hương thân, nàng đều có thể đối Trương Thúy Anh hạ tử thủ, thật muốn chọc tới nàng trước mặt đi, kia còn có thể có hảo trái cây ăn. Trước kia như thế nào không nhìn ra đó là cái lợi hại chủ nhân Không ít người trong lòng đều ở phạm nói thầm Theo sau nghĩ đến hạnh hoa thầm cùng tống gia quan hệ Bọn họ mới đem lời nói đều nghẹn ở trong lòng Thật muốn làm cho hạnh hoa thầm mặt thảo luận tống gia kia cô đường, Không chừng phải bị đuổi ra đi đâu Bọn họ chính là tới xem TV, Thật bị đuổi đi về sau đã có thể không mặt mũi tới Chẳng lẽ muốn đi trương gia Trước kia có lẽ còn có thể liếm mặt đi Hiện tại trương gia ra cái trương mậu lâm rất nhiều người đều không muốn thấu đi lên. Cái này nên đại, người một nhà bên trong ra cái ngồi quá lao, thật là mỗi người tránh còn không kịp. Chính là mới tới lưu bí thư chi bộ đều nói qua, trong nhà ra một vị phạm vào nguyên tắc tính sai lầm trưởng bối, về sau trương gia tam đại cũng chưa biện pháp khảo nhân viên công vụ, thẩm tra chính trị phương diện này đều quá không được. Không hai năm đến từ tiểu đồng bọn xung bái, nay trừng phạt ở có chút người trong mắt có thể có có thể không, rốt cuộc làm quan, đó là tùy tùy tiện tiện là có thể lên làm trừ phi ngươi thi đậu đại học hơn nữa học tập thành tích thực hảo mới có cơ hội làm quan liền trương ra kia mấy cái hài tử học tập thành tích nát nhừ, đừng nói sinh viên cao trung sinh cũng chưa một cái chính là học sinh trung học trương mậu lâm kia đại tôn tử đều là khảo đã nhiều năm mới thi đậu hiện tại chín năm giáo dục bắt buộc tin tức hạ hà thôn còn không biết đại khái còn muốn lại chờ gần tháng mới có thể chuyển tới nơi này tới phía trước tiểu thăng sơ đều yêu cầu khảo thí khảo thí thành tích không được ngươi liền không cơ hội đọc sơ chung tống tiểu hoa tồn tại thời điểm không có đọc sơ chung tiểu học năm ba liền bỏ học chẳng sợ ca tẩu thường xuyên tưởng đem tống tiểu hoa đưa đến trong trường học đi đọc sách kia cô nương cũng là cái hiểu chuyện cảm ơn cha mẹ không còn nữa nàng hoàn toàn dựa vào ca tẩu nuôi sống đọc sách hoa tiền cũng không ít đặc biệt là giấy cùng bút càng là phải thường xuyên mua phía trước mỗi lần đòi tiền mua giấy bút nàng đều cảm thấy khó xử bỏ học sau ở nhà hỗ trợ chăm sóc tiểu cháu trai lại giúp ca tẩu làm chút khả năng cho phép việc nàng tâm mới xem như kiên định xuống dưới Nói tóm lại, Tống Tiểu Hoa lúc trước tưởng một lần nữa đầu thai, Tống Tinh Thần cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, ai đều có theo đuổi hảo sinh hoạt quyền lợi, Tống Tiểu Quân không thể trở thành nàng về sau quãng đời còn lại liên lụy. Bất quá này đối với Tống Tinh Thần tới nói liền không có chứng ngại, nàng thuần túy chính là mượn một khối thân thể thể nghiệm nhân sinh, không đến mức ở hỗn độn hoàn cảnh nội không biết năm tháng tồn tại, không thú vị. Vô số tuyến nguyệt, nàng thể nghiệm quá rất nhiều người nhân sinh, Tống Tiểu Hoa không phải nhất thảm, lại là nhất nghèo. Tốt xấu cũng là muốn chọn cái ăn, không phải người nào nhân sinh đều đáng giá thể hội. Đem vải dệt đều cắt máy hảo, gấp lên chất đống ở đầu giường đất trong một góc, nhìn nhìn trên cổ tay biểu, hiện tại còn không đến 9 giờ, Tống Lâm Nguyên đại khái sẽ ở 9 giờ rưỡi tả hữu trở về, thời gian này đi thiêu điểm nước gấm buổi tối tắm rửa. "Tiểu Quân, ta về sau có thể thường xuyên đi tìm người chơi sao?" Xem xong Tề Thiên Đại Thánh về nhà trên đường, cùng hắn cùng nhau Tiểu Nam Hải chờ mong hỏi. Tống Lâm Nguyên gật gật đầu, "Hành a, Chính là lại quá mấy tháng, cô cô muốn đem ta đưa đến trong huyện đi đọc sách, về sau chúng ta cũng chỉ có thể ăn tết một khối chơi. Nam Hải kêu trăng tráng, là trong nhà độc đinh mầm, cả nhà trên dưới yêu thương đến tận xương thủy, bất quá đứa nhỏ này nhưng thật ra không có cậy sùng sinh tiểu, ngược lại tính tình bị dưỡng có điểm nội hướng, ở trong thôn còn hảo, một khi nhìn đến người ngoài, liền sẽ mặt đỏ. Hai đứa nhỏ tuổi sắp xỉ, xuyên quần hở đúng thời điểm liền thường xuyên gặp mặt, nhưng thật ra có thể chơi đến cùng nhau Hắn hâm mộ nhìn tiểu đồng bọn, muốn đi trong huyện. Thật tốt. Còn hành đi. Tống Lâm Nguyên tiểu đại nhân dường như đỉnh đỉnh bộ ngực. Ngươi về sau cũng muốn hảo hảo đọc sách, về sau cũng có thể đi trong huyện. Thật vậy chăng? Ta cũng có thể đi. Cao tráng tráng đôi mắt lập tức liền sáng. Ta khi nào có thể đi? Tống Lâm Nguyên bị nghẹn một chút, vậy ngươi khẳng định đến hảo hảo đọc sách, trước thượng nhà trẻ, trở lên tiểu học. Dù sao hảo hảo đọc sách là có thể đi trong huyện. Hắn mới bao lớn Nào biết đâu rằng nhiều như vậy. Nhưng là ở cao tráng tráng trong mắt liền không giống nhau, hắn cảm thấy tiểu quân so với hắn hiểu quá nhiều, cho nên hắn cũng không thể kéo chân sau. Về nhà khiến cho ba mẹ đưa hắn đi đọc sách, về sau cũng phải đi trong huyện cùng tiểu đồng bọn cùng nhau đọc sách. Hai người ở đầu hẻm tách ra, từng người về nhà. Tống Lâm Nguyên bôi đen về đến nhà, mở cửa liền nhìn đến một cái hắc ảnh xông tới. Gâu, gâu gâu gâu, gâu gâu. Xoay người đem đại môn then cải cửa cắm thượng không lưng đem ô truy ôm vào trong ngực gân cổ lên hô lớn cô cô ta đã trở về tống tinh thần đứng ở phòng bếp cửa hướng hắn vây tay lại đây tắm rửa hảo bị cô cô ấn ở đại thùng gỗ mỹ tư tư phao một cái tám phấn đô đô tiểu hoa nhi liền giống như da thủy tiểu cụ sen nhìn phá lệ đáng yêu tí tách tống lâm nguyên đem đầu chôn ở nước cấm xuyến xuyến sau đó liền vứt lên trên giá sạch sẽ khăn lông bao ở đầu thô lỗ xoa xoa cô, cô ngày mai cách vách thôn đuổi đại tập người muốn đi Cho hắn mang tới sạch sẽ áo ngủ thay, này áo ngủ cũng là nàng mấy ngày hôm trước mới vừa làm tốt, thuần miên nguyên liệu, mềm mại thoải mái, nhưng là duy nhất khuyết điểm chính là khởi cầu, cái này không có biện pháp, chất lượng bãi tại nơi này. Ngoan ngoan thay phân kiểu chữ áo ngủ, ngồi ở tiểu ghế gấp thượng rửa chân, đi thôi, có thật nhiều ăn ngon đâu. Vậy đi thôi, ngày mai sớm một chút rời giường. Chỉ là cái rất nhỏ yêu cầu, nàng khẳng định sẽ thỏa mãn. Tiểu gia hỏa cao hưng phân chấn trở về phòng bất quá hắn trong phòng đèn mãi cho đến nửa đêm mới diệt ngoài cửa sổ đầy sao đầy trời cửa sổ thượng vài cọng hoa lan ở dưới ánh trăng lẳng lặng đứng thẳng trong đó một gốc cây dễ cây thượng ở dưới ánh trăng mơ hồ có thể thấy được có kim sắc đường cong lá cây cũng ở trong gió đêm chậm rãi lay động mặt trên có loại mơ hồ khó phân biệt hoa văn như ẩn như hiện nàng trước mắt chỉ chuẩn bị đua nghịch một viên hoa lan rốt cuộc điều kiện hữu hạn hơn nữa vật lấy hy vi quý mặt khác tự nhiên cũng không có từ bỏ Chỉ là tạm thời coi như tầm thường hoa lan nhậm này sinh trưởng. Nông thôn đại tập giống nhau đều rất sớm, buổi sáng 4-5 giờ liền có người bắt đầu bày quán, ở 6 giờ tả hữu không sai biệt lắm là có thể khai quán. Cô chất hai không có ở nhà dùng cơm sáng, chuẩn bị đi đại tập thượng mua điểm ăn. Cấp tống lâm nguyên thay sạch sẽ tiểu y hề phục khẽ một chút tạc mau đầu tóc, hai người lạc khóa hướng đại tập đi. Hạ hà thôn không tính đại, trung quy trung củ 200 tới hộ. Đại tập còn lại là ở cách vách gia vá Cái kia làng đại khái có hơn 700 hộ, dân cư đều có 4 năm ngàn người, là 4 dặm 8 hương phải tính đến đại hình thôn. Hai cái thôn chỉ có không đến 2 dặm lộ, đứng ở hạ hà thôn cửa thôn là có thể nhìn đến Ngưu Gia Trân, đi đường cũng liền vài phút sự tình. Mười năm trước, trong huyện Phân Chia huyện Thành, cuối cùng gõ định rồi Ngưu Gia Trân cùng hướng Dương Trang, này hai cái thôn đều là này một mảnh đại thôn, sau lại hướng Dương Thôn bởi vì địa thế tương đối bình thẳng, hơn nữa vẫn là này một mảnh trung tâm vị trí, đi thôn Hoa Trấn. Nghe nói lúc ấy Ngưu Gia Chuân thôn trưởng vì thế không thiếu hướng trong huyện chạy, sau lại bị thua, chính là ở nhà khóc hảo chút thiên. Dù vậy, mấy năm nay Ngưu Gia Chuân phát triển cũng khá tốt, cái này đại tập, chính là Ngưu Gia Chuân thôn trưởng thu xếp định ra tới. So sánh khởi khắc thôn, Ngưu Gia Chuân đại tập tuyến đường chính chính là rộng mở săn bằng, hai bên còn có hảo chút cửa hàng, nghiêm nhiên có một cái chấn nhỏ hình thức ban đầu, dù vậy, cũng là so không được hướng dương chấn. Khả năng trong lòng cũng là nghẹn một cổ khí muốn cùng hướng dương chấn so một lần. Ở tống tinh thần xem ra, này cách làm khá tốt, chung quy là vì trong thôn bá cánh rành tiện lợi. Hạ hà thôn liền kém rất nhiều, phía trước toàn thôn cơ hồ đều là trương mậu lâm quyển dưỡng heo dạng, hiện tại tới tân thôn bí thư chi bộ, cũng không phải một sớm một chiều là có thể thay đổi. Lưu bí thư chi bộ là tỉnh thành tới sinh viên, rất nhiều chuyện đều giảng đạo lý, nhưng là ở nông thôn, có đôi khi giảng đạo lý vô dụng, cũng là rất khó làm có lẽ cũng có loại ngẽ con mới sinh không sợ cò khí thế hắn cũng không nhượng trí mỗi ngày vẫn là sẽ rút ra thời gian đi trong thôn lão nhân ra ngồi xuống tán gẫu vài câu cũng coi như là biết người biết ta nói tóm lại tống tinh thần vẫn là thực xem trọng vị này sinh viên thôn bí thư tri bộ lại kém còn có thể so trương mậu lâm đều không bằng không hất sáu bạch nhã lang thiếu hoa Thiểu quân cô chất hai mới vừa đi đến cửa thôn liền nghe được mặt sau truyền đến hạnh hoa thầm thanh âm Ta đi nhà ngươi nhìn đến khóa môn, hảo một đốn đuổi. Hành hoa thẩm đi vào bọn họ trước mặt, ba người nhấc chân tiếp tục đi phía trước đi, đi đuổi đại tập cũng không biết tiếp đón thím một tiếng. Ta cũng chính là bồi tiểu con đi, hắn tưởng mua điểm tiểu ăn vặt, đi một chút sẽ về tới, nhưng thật ra làm thím nhắc mai thượng, kia về sau cảm kích đều kêu ngươi. tống tinh thần mỉm cười nói. Hành hoa thẩm lôi kéo tống lâm viên tay, tiêu ta, ta một người ở nhà cũng không ý gì, đi đại tập thượng cũng chính là nơi nơi nhìn xem, không chừng muốn mua gì ta nhớ kỹ. nay dọc theo đường đi, hảo chút thôn dân nhìn đến hạnh hoa thẩm đều cười chào hỏi. tống lâm nguyên nhìn thấy quen thuộc cũng sẽ tiêu người, nhưng thật ra tống tinh thần cực nhỏ mở miệng, chỉ là mặt mày thanh đạm nhìn phía trước. thôn dân nhìn đến tống tinh thần cũng nhiều ít có chút hổ thẹn, cũng không để ý nàng thái độ. cho dù là để ý, cũng không dám trêu chọc. khoảng thời gian trước trương thúy anh bị nàng chấn áp sự tình còn rõ ràng trước mắt. cái này niên đại chợ vẫn là tương đối náo nhiệt, tuy nói không đến mức cái gì đều có thể mua được ít nhất cũng có thể thỏa mãn hàng ngày sở cần. Nàng ngồi Tống Lâm Nguyên ở chợ thượng mua vài dạng điểm tâm, lại mua tạc bánh rán cùng bánh quẩy, mua thịt hòa hảo mấy thứ rau dưa, lại ở chỗ này mua mấy miếng vải, trở về làm khăn trải giường vỏ chăn. Không nghĩ mua nhiều ít đồ vật, chính là ở chợ thượng đi một chuyến, cũng hoa không ít tiền. Hạnh hoa thẩm mua không nhiều lắm, trong nhà nàng một người, ăn cơm đều ở chấp vá, đơn giản chính là nhìn đến cái gì muốn ăn lâm thời mua điểm. Cô cô. Tống Lâm Uyên một phen nắm lấy tay nàng, Sau đó tầm mắt nhìn về phía trước vài người. Nàng theo ánh mắt nhìn lại, nhìn thấy bên kia có năm người, khả năng cũng là phát hiện bọn họ cô chất hai, tuổi dài nhất Lao Thái Thái đã đi tới. Tiểu quân, nhìn đến bà ngoại sao không kêu người. Đối phương túi đầu nhìn Tống Lâm Nguyên, tuy nói trong ánh mắt mang theo cười, chính là kia tươi cười lại lộ ra xa cách. Nay không phải tiểu quân sao, cũng tới đuổi đại tập nột, mua cái gì. Phụ nữ trung niên ném động đầy người dầu trơn, lãnh một cái choai choai tiểu tử đi tới. Nhìn đến tống tiểu quân trong tay đường hồ lô, cười nói, ăn ngon sao. Cấp mỡ nếm một cái bái. Tống tinh thần mắt lạnh nhìn trước mặt người, đừng nói là nàng, chính là tống lâm Uyên cũng không có nhìn đến thân nhân nóng hổi kính nhi. Hắn nhưng không quên ba mẹ không ở sau, với người nhà là một bộ cái gì sắc mặt, mặc dù hắn tuổi tắc tiểu, với da tham lam cùng dã man cũng thật sâu khắc vào tống lâm Uyên trong đầu, dễ dàng vô pháp hủy diệt. Một cái đại nhân cùng hài tử muốn ăn, thích hợp sao. Nàng nhàn nhạt mở miệng. Kia nữ nhân dương mắt nhìn về phía tống tinh thần, chán ghét chừng mắt nhìn một chút, tiểu nha đầu nói chuyện sao như vậy khó nghe. Ta cùng cháu ngoại trai chỉ đùa một chút ngươi còn thật sự. Thật tốt quan hệ, có thể làm ngươi nói ra câu này vui đùa lời nói. Muốn ăn liền chính mình mua, không muốn ăn liền câm miệng. Tống tinh thần lạnh mặt đáp lễ, sau đó nói, chúng ta về nhà đi, đồ vật đều mua xong rồi. Tống lâm nguyên cũng không muốn cùng bà ngoại người trong nhà ở bên nhau, ngoan ngoan gật gật đầu, tùy ý cô cô lánh nàng hướng bên ngoài đi thánh hoa thẩm thấy thế vội vàng đuổi kịp lúc gần đi còn hung hăng hướng về phía với người nhà trận trắng mắt nhi thiếu chút nữa không đem kêu bà nương cấp khí xịu qua đi thứ gì mẹ đây là bạch nhãn lang bà nương hướng với gia lão thái thái nói với lao thái thái biểu tình tự nhiên cũng khó coi nàng làm trường bối đều chủ động lại đây cùng cháu ngoại trào hỏi đối phương lại liền ít nhất quy củ cùng kính trọng đều không có miệng cùng cơ miệng hồ lô thì đều không có một cái với tuyết mai còn ở thời điểm Mỗi năm ăn Tết về nhà, nàng nhưng không thiếu đau đứa cháu ngoại này, ai biết hiện tại chính là như vậy lòng lang dạ sói, không biết tốt xấu. Nàng thật là nhớ thương kia số tiền, bên trong tốt xấu có nàng khuê nữ một ngàn khối đâu, khuê nữ cùng con rể đã chết, tống ra ra cái hoàng mao nha đầu, cũng không khác trưởng bối, nàng làm bà ngoại lý nên chăm sóc cháu ngoại, đương nhiên còn có kia số tiền. Chỉ cần có kia số tiền, hắn mấy cái tôn tử đều có thể quá đến tốt một chút, dưỡng với tuyết mai như vậy lại. Chút tiền ấy chẳng lẽ còn không nên cho chính mình. Kết quả khen ngược, một phần tiền không vớt được, còn làm cái kia tiểu xúc sinh cấp ghi hận thượng, liền nói có tức hay không người. Trên đường trở về, Tống Lâm Nguyên không nói gì, xem biểu tình liền biết có chút hề vải. Không cao hứng. Về đến nhà, nàng mở miệng hỏi một câu. Tiểu gia hỏa ngồi ở lòng bếp trước bắt đầu nhóm lửa, bà ngoại không thích ta. Ngươi hiện tại là Tống gia trụ cột, ngươi bà ngoại là với gia người, bản thân liền cách một tầng, nàng có cháu trai cháu gái Không thích ngươi cũng bình thường. Tống tinh thần cũng sẽ không cùng hắn nói chút an ủi nói, thành nhân thế giới là tàn nhẫn, ở đa số người ích lợi trước mặt, một cái cháu ngoại quan trọng cũng không, không cần nói cũng biết. Đương nhiên, nàng cũng có thể dùng ấm áp nói tới tạm thời an ủi hắn, chính là một khi cho hắn hy vọng, ngày sau với gia dính đi lên, hắn chỉ sợ cũng sẽ rơi vào đi, lại lần nữa thanh tỉnh đại giới người bình thường khó có thể chịu nổi. Làm ngươi ở cô cô cùng bà ngoại trong nhà tuyển một cái, ngươi tuyển ai? Tống Lâm Yên ngửa đầu nhìn nàng, một bộ đương nhiên bộ dáng, ta đây khẳng định sẽ tuyển cô cô. Cho nên nha nàng mặt mày giãn ra, ở ngươi cùng chính mình cháu trai cháu gái trước mặt, ngươi bà ngoại khẳng định cũng sẽ không tuyển ngươi, hiện tại ngẫm lại có phải hay không dễ chịu nhiều. Hai người các ngươi hề nhau. Tiểu gia hỏa cao mày, nghĩ như vậy giống như rất có đạo lý, cô cô nói đúng, ta có cô cô đau ta là đủ rồi, dù sao ta cũng không thích bà ngoại. Hắn nhưng không quên, năm nay tháng riêng đi bà ngoại ra, Ba mẹ mang theo hảo chút ăn ngon, có thịt có điểm tâm cũng có đường, năm lễ đặc biệt trọng. Kết quả đâu, giữa trưa nấu cơm thời điểm, lòng bếp hầm khoai lang đỏ, hắn lại bắt được một cái nhỏ nhất, lại còn có có một nửa đều nướng hồ, bà ngoại nói hắn tuổi tác nhỏ nhất, nên ăn tiểu nhân. Ba ba nói muốn cho ca ca tỉ tỉ, Tống Lâm Nguyên liền không rõ, cũng không ai nhường hắn nha. Lúc này mới giống lời nói, người cái kia bà ngoại lớn lên vẻ mặt khắc nghiệt chi tướng, ngươi thật muốn đi theo nàng sinh hoạt, chỉ định phải bị khi dễ chết nàng lớn lên không bằng cô cô xinh đẹp nấu cơm khẳng định cũng không bằng cô cô ăn ngon mấu chốt còn không bằng cô cô đối với ngươi hảo ngẫm lại ngươi có phải hay không kiếm được thống lâm Nguyên có điểm đốc có như vậy khen chính mình sao bất quá ngẫm lại cũng là đi theo bà ngoại nơi nào có đi theo cô cô hảo cô cô liền chưa bao giờ sẽ cho hắn sắc mặt xem có việc giảng đạo lý tuyệt đối không động thủ đánh người càng sẽ không quát lớn thật là hắn kiếm lời là tiểu gia hỏa điểm đều động tác miễn bàn nhiều nhanh nhẹn Cho nên, ngươi liền không có gì nhưng khổ sở, tiện nghi đều làm ngươi cấp chiếm, ngươi còn ở trước mặt ta vác một khuôn mặt, ghét bỏ ta. Không chê, cô cô là tốt nhất cô cô. Sợ trả lời chậm cô cô sẽ sinh khí, đầu lây động cùng chống bỏi dường như. Đến nôi đáy lòng kia một tia ủy khuất cùng khổ sở, hiện tại cũng đã tan thành mây khói. Hắn thật sự thực hạnh phúc, tuy nói ba mẹ không còn nữa, nhưng cô cô còn ở đâu? 0271 toa Tiểu Hoàng Gà. Bên này hai người dùng quá cơm sáng. Tống Lâm Nguyên liền đi ra cửa tìm tiểu đồng bọn chơi, nàng còn lại là lưu tại trong nhà làm quần áo. Sở hưu cắt may đều hoàn thành, hiện tại chỉ cần khâu lại, một ngày thời gian cũng đủ làm ra 4-5 kiện siêm ý về tới. Nửa buổi sáng thời điểm, trong nhà tới người. Nghe được thanh em đi ra ngoài, nhìn đến là cách vách lao thái thái. nhịn mãi mãi, ngại như thế nào tới. Tuy nói là hàng xóm, chính là cũng cách hai tòa rách nát phòng ốp, đơn giản là cách vách hai nhà phía trước đều là góa bửa lao nhân, trước sau ly thế trong thôn phòng úc tự nhiên cũng liền không ai ở hai nhà trung gian hai đống nhà ở đều là nhà tranh mấy năm không chủ người nóc nhà đều đã sụp xuống hơn phân nửa trong viện cũng là cỏ dại mọc thành cụm đại môn khóa đầu cũng đã dỉ xét loang lộ nhị mãi mãi tuổi lớn răng cửa đều rất một viên nói chuyện có điểm lọt gió ta bản thân ở nhà ấp tiểu kê nhà đầu muốn hay không nàng cười ha hả hỏi tống tinh thần tự nhiên là muốn dưỡng mấy chỉ muốn nhà ta gà vịt cũng chưa khẳng định đến dưỡng một ít nhịn mãi mãi trong nhà có nhiều ít lão thái thái giơ tay tiếp đón nàng đi ra ngoài cũng không nhiều ít lần này thả hai mươi cái trứng gà ấp ra tới mười hai cái nàng là thời đại cụ nữ tử bọc chân nhỏ đi đường chậm gì gì loạn choạng tống tinh thần nâng lão nhân ra cánh tay cùng nàng một khối đi vào đối phương trong nhà còn không có vào cửa liền nghe được mềm như bông kỷ kỷ thanh mới vừa ấp ra tới thời điểm đã chết hai người liền dư lại mười hai cái lão nhân ra không thế nào để ý lượng tử Trên cơ bản đều là luận thuận miệng nói Tống tinh thần nghe nói cũng không có sửa đúng Này bản thân liền không phải cái gì nguyên tắc tính vấn đề Lão nhân ra không khảo học Thậm chí đến chết đều khả năng lưu tại hạ hà thôn Những việc này không cần thiết đi so đo Lão nhân ra trụ phòng ở tương đối cũ xưa Bất quá diện tích nhưng thật ra không nhỏ Tả hữu có 6 gian phòng Lão thái thái dưới trường có hai cái nhi tử Đại nhi tử vợ chồng ở phía trước 2 năm đi theo triệu gia đi thủ công Một năm rất ít trở về Tiểu nhi tử còn lại là ở nhiều năm trước ở rể tới rồi cách vách huyện, càng là rất khó nhìn đến. Thời buổi này, ở rể chính là thực chịu người lên án, lại không chịu nổi hắn tiểu nhi tử chính là nhìn chúng cái kia cô nương. Nhị con dâu trong nhà chỉ có như vậy một cái cô nương, chỉ văn học quán sở gủ ản vịp bởi vì đối phương mẫu thân sinh nhị thai thời điểm bị thương thân mình, hai tử không có, nàng cũng hoài không thượng. Hiện tại nhưng không thịnh hành ly hôn, đặc biệt là ở nông thôn, chẳng sợ ngươi lại khổ, ở nhà chồng như thế nào chịu tra tấn. Chỉ cần bất tử, cơ bản không có ly hôn, cũng là vì như thế, tử Thúy Lan bởi vì khuê nữ bị gấp trở về, mới cùng Trương Thải Phượng nháo đến túi bụi, phải biết rằng ở phía trước kia hai chị em dâu cảm tình miễn bản thật tốt. Nếu sinh không ra nhi tử, kia chỉ có thể chiêu cái con rể. Nhị ngoại ngoại tiểu nhi tử cũng là cái cao trung sinh, học tập không tính nhiều xuất sắc, tốt nghiệp sau ở trong huyện tìm cái công tác. Hắn cùng thê tử là đồng sự, hai người tự do yêu đương, bởi vì kia cô nương lớn lên đẹp. Này tiểu nhi tử quả thực cái chết đi sống lại, ban đầu hắn nghe nói muốn ở rể, kỳ thật trong lòng cũng không thế nào vui, chính là không ở rể, nhân gia kia cô nương liền bất hòa hắn xử đối tượng, cuối cùng làm ầm ý dọn đi rồi. Ở rể, cùng nhị mãi mãi liền gần như là chặt đứt liên hệ, cũng may dưới gối còn có cái tôn tử, hiểu chuyện săn sóc, lao thái thái mới hoán lại đây. Hiện giờ hắn tôn tử ở trong huyện đọc cao trung, sang năm liền phải thi đại học, nghe nói học tập thực không tồi, khoa chính quy không dám bảo đảm. Chuyên khoa vẫn là không thành vấn đề. Liên tính là chuyên khoa, kia cũng là sinh viên, hạ hà thôn còn chưa từng có ra quá một cái sinh viên đâu, phải biết rằng khôi phục thi đại học mau 10 năm. Mới vừa khôi phục thi đại học kia 2 năm nhưng thật ra đi ra ngoài mấy cái sinh viên, chỉ là những người đó toàn bộ đều là thanh niên trí thức. Đầu dương đất hộp giấy tử, 12 chỉ gà con rửa sắt vào nhau cuộn tròn ở bên nhau, ở chúng nó bên cạnh còn có thể nhìn đến một ít tiểu hạt cây vàng, nghe được động tĩnh sau, dữ dít đều. Thanh âm mãi manh mãi manh, nhịn mãi mãi, bao nhiêu tiền một con? Lao thái thái cười ha hả hỏi, một mao nhị một con, người muốn mấy chỉ? Cái này giá cả nói thật thực tiện nghi, chợ thượng bán gà con cũng đến 4-5 mao, mua một con gà trống hoặc là gà mái giả kia cũng đến 6-7 đồng tiền, trên thị trường cơ bản đều là gà trống, gà mái giả đều lưu trữ để trứng ăn. Ngài vất vả nhiều thế này thiên, một mao nhị cũng quá tiện nghi đi. Chính mình ấp tiểu kê. Không sai biệt lắm cũng đến hơn 20 thiên thời gian, bận việc một tháng, chỉ có thể kiếm một khối nhiều điểm, thâm hụt tiền kiếm thét to. Nông thôn dưỡng gà cũng không khó, đại đa số thôn dân đều sẽ đem gà nuôi thả, trong thôn hải tử nhặt trứng gà có, nhưng là ăn trộm gà thật đúng là hiếm thấy. Ban ngày thả ra đi, chúng nó chính mình là có thể tìm ăn, buổi tối lại một tổ ong trở về. Lao thái thái cười, người thúc cùng thím mỗi tháng đều cấp trong nhà đưa tiền, ta một cái lao bà tử cũng hoa không bao nhiêu, ấp tiểu kê cũng chính là nhàn. Ngươi muốn liền đều cho ngươi, rảnh rỗi ta lại ấp, Kia cũng không thể làm ngài có hại. Tống tinh thần động trong lòng ngực điểm ra 4 đồng tiền, nhét vào lao thái thái trong tay. Ngài này gà con con nhỏ, ta cho ngài 4 đồng tiền, như vậy hai ta ai cũng không có hại. Liền tính là đi chợ thượng mua trứng gà, kia một cái không sai biệt lắm cũng đến một mao năm đâu. 20 cái trứng gà chính là 3 đồng tiền, một mao nhị một con bán cho ta, ngài đã có thể mệnh lớn. Lao thái thái là thật sự không thiếu tiền lời nói, chính là một người ở tại trong thôn nhàn hốt hoảng bất quá nghe tống tinh thần như vậy vừa nói nàng không có thoái thác cười ha hả tiếp xuống dưới vậy ngươi liền đều mang đi đi về sau còn muốn gà vịt ngông cư việc cùng nhị mãi mãi nói nhị mãi mãi giúp ngươi ấp nàng làm cửa này tay nghề cũng có chút năm đầu trên cơ bản có thể bảo đảm bảy tám thành phu hóa suất sáu bảy thành tồn tại suất sớm chút năm ăn chung nổi thời điểm thôn hảo những người này sẽ tìm đến lao thái thái hỗ trợ ấp trứng kia trước cảm ơn ngài tiến lên đem hộp giấy ôm vào trong ngực nhìn thấy từng con vàng nhạt gà con thật sự thực đáng yêu từ biệt lao thái thái nàng đem gà con mang về nhà trước an trí ở đầu giường đất thượng hiện tại chúng nó còn quá tiểu đặt ở bên ngoài rất khó tồn tại yêu cầu ở ấm áp đầu giường đất thượng đãi cái mười ngày nửa tháng mới được trong nhà có có sắn chuồng gà bởi vì có ô truy ở chú định là không thể đem chúng nó nuôi thả ở trong sân không chừng một ngày công phu không đến toàn bộ đều đến ngọn củ tỏi trương gia đại phòng cả nhà ghé vào cùng nhau thương lượng trương thúy anh vấn đề Cả gia đình người, trừ bỏ Trương Thúy Anh chính mình, người khác đều hy vọng nàng có thể lại tìm cá nhân ra đi qua nhật tử. Trương Thúy Anh trong lòng khổ, nàng chính mình cảm thấy chỉ cần người trong nhà một khối đi tỉnh thành hảo hảo nói nói, chỉ định vẫn là có thể trở về, liền tính không xem ở nàng chính mình, chỉ xem ở hai cái nhi tử phân thượng, không chừng là có thể phục hôn. Trên thực tế lại tương phản, lúc trước Trương Thúy Anh cùng trượng phu ly hôn thời điểm, nàng cha mẹ chồng trong lén lút liền cùng hai cái tôn tử lộ ra tin tức. So với trở lại bùn đôi lăn lộn nông thôn, bọn họ ca hai càng nguyện ý lưu tại tỉnh thành đọc sách, trong nhà có tivi không nói, ngẫu nhiên nhàng nhà rôi, trong nhà đại nhân còn có thể lãnh ca hai đi bên ngoài ăn ngon, mẫu chốt là không cần xuống đất làm việc. Không hay tám nhảy sông tự sát, qua mấy năm trong thành nhật tử, lại làm ca hai đi theo mẫu thân trở lại nông thôn, hai người bọn họ chỉ định không đáp ứng. Lại nói, vừa mới bắt đầu cha mẹ chồng bên kia khả năng không thích hai cái tôn tử, nhưng là dưỡng hai ba năm kia cảm tình nhưng không phải tới, liền tính con dâu là nông thôn, nhưng hai cái tôn tử lại là bọn họ nhi tử loại, cái này không cần hoài nghi. Chẳng sợ không xem con dâu tự thân điều kiện, chính là xem ở nhi tử mặt mũi thượng, bọn họ nhị lão cũng yêu thương khởi hai cái tôn tử tới. Bởi vậy, mặc kệ có hay không Trương Thúy Anh ở trước mặt, kia hai vị lao nhân đều không thèm để ý, không có cái này con dâu càng tốt, bọn họ nhi tử có thể tìm một cái môn đăng hộ đối, không giống Trương Thúy Anh, chữ to không biết một cái. Vừa mới bắt đầu vào thành, đối phương tưởng cấp Trương Thúy Anh tìm cái ngồi văn phòng công tác, thoải mái không nói, mấu chốt là thể diện. nghề hà Trương Thúy Anh liền tự đều không quen biết mấy cái, cuối cùng chỉ có thể tìm cái thương trường đi làm quay tỉ, đưa hướng nên đón. Hiện tại nếu ly hôn, đối phương là sẽ không lại tiếp nhận Trương Thúy Anh, nói đến cùng cũng là thật vất vả nem rớt, liền không có lại làm trở về đạo lý. Hai cái tôn tử hiện tại cũng đều ở đọc sách, đại bộ phận cũng có thể đủ tự gánh vác. Hiện giờ cùng bọn họ ra ra ngoại, ngoại sinh hoạt ở bên nhau, đơn giản chính là một ngày tăng cơm, liền tính là nhi tử ngày sau lại tìm tức phụ, cũng gây trở ngại không đến hai cái tôn tử tương lai. Nghe được cha mẹ cùng tẩu tử đệ mội thương lượng chính mình tái giá tin tức, Trương Thúy Anh chỉ cảm thấy đầu đều phải nổ tung. Nàng kháng cự, ta không gả, ta phải về trong thành. Trương Lương sinh nghe cũng là nổi trận lôi đình, ngươi nói một chút ngươi còn sao trở về thành. Phàm láng nô ra đối với ngươi có điểm tình cảm. Ngươi hiện tại cũng không thể chủi lủi trở về. Còn tưởng trở về thành. Làm gì mộng đẹp đâu. Từ Thúy Lan vừa mới bắt đầu cũng đáng thương chính mình quê nữ. Rốt cuộc phía trước 2-3 năm không trở về. Hơn nữa còn tìm cái trong thành hắn tử. Nàng mặt mũi thượng cũng có quang. Hiện tại bất đồng. Nữ nhi chính là bị hưu trở về. Nói được dễ nghe là ly hôn. Liền xem nàng đối trong thành mắt trông mong thái độ. Hoàn toàn chính là bị vứt bỏ. Như vậy còn không biết xấu hổ không cần ra nghĩ trở về thành. Nhân ra sao có thể đáp ứng? vậy ngươi cút đi không gả chồng liền chạy nhanh lăn chúng ta lão trương ra về sau mặc kệ ngươi ngươi hái đi nơi nào liền đi nơi nào về sau đừng trở lại từ thúy lan lời này nói thực trọng có lẽ nàng chính là cái đánh đá tính tình nhưng là đối đứa con gái này đó là thật sự không tồi thanh niên trí thức trở về thành nữ nhi lập tức làm người thành phố vừa đi chính là ba bốn năm không trở về nhà mấy năm nay trương gia thật đúng là không có dính trong thành thông gia quang Chẳng sợ mỗi năm đều có cái gì từ trong thành gửi qua biêu điện lại đây, cũng đều là chút không đáng giá tiền, ngược lại là chương gia thu lương thực, hàng năm đều phải đưa hai túi qua đi, tổng nói đến, ai cũng không nợ ai. Hiện tại nhân gia không cần nàng, nàng cư nhiên còn nháo suy nghĩ trở về thành, như thế nào trở về. Quy xuống tới cầu ngô gia Trương Thúy Anh cũng chính là ngoài miệng nhắc mãi, cha mẹ muốn thật sự đem nàng đuổi ra đi, nàng trong xương cốt cũng lộ khiếp. Lui một vạn bước, liền tính là nàng thật sự lấy hết can đảm trở về thành, Đối mặt cái kia không mắng chửi người, lại luôn là dùng xa cách thái độ xa nàng bà bà, Trương Thúy Anh trong lòng liền phát khổ. Không sai, nàng bà bà so với từ Thúy Lan phải có bộ tịch, hơn nữa chưa bao giờ sẽ mắng chửi người, lại tổng có thể sử dụng răm ba câu liền đem ngươi nói sợ đầu sợ đuôi, hận không thể tại chỗ biến mất. Tỷ như Trương Thúy Anh nấu cơm thật không coi là cái gì, trương gia người còn có thể chắp vá ăn, nhưng là nàng bà bà lại bất đồng. Ban đầu nàng đi đến tỉnh thành, cũng nghĩ làm cha mẹ chồng thích nàng bởi vậy ở nhà vụ cùng với nấu cơm mặt trên luôn là sung phong nhận việc nhưng là bà bà ngẫu nhiên sẽ ôn thanh mềm giọng nói thầm hai câu ai ai ai làm thứ gì đặc biệt tan ngon không thể so tiệm cơm bên trong kém từ từ đối trương thúy anh tay nghề chưa bao giờ khen càng sẽ không nói khó ăn mỗi lần nghe được bà bà khen người khác trương thúy anh trong lòng cũng đừng để nhiều nghẹn muốn chết mấu chốt nàng bà bà chủ nghệ thật đúng là liền rất hảo đặc biệt là một ít tiểu điểm tâm càng là làm sắc hương vị đều đầy đủ từ nàng đi làm quay tỉ Hai cái nhi tử hàng năm đều ở cha mẹ chồng bên kia ăn cơm, rất ít đại ở nhà. Cũng bởi vì như vậy, Trương Thúy Anh cùng hai cái nhi tử cảm tình, phai nhạt rất nhiều. Ngay cả mấy năm nay bọn nhỏ họp phụ huynh, cũng đều là nàng trượng phu đi, nếu trượng phu là ở không rảnh, kia cũng là bà bà qua đi. Nàng cũng muốn đi cấp nhi tử họp phụ huynh, lại ngại vì thế cái thất học, đi cũng cái gì đều nghe không hiểu. Mẹ, ta không nghĩ gả chồng, ta lưu tại trong nhà cho các ngươi làm việc không được sao đừng làm cho ta gả chồng chồng trước là cái diện mạo tốt điều kiện càng tốt hiện tại làm nàng gả cho ai so chồng trước không bằng nàng trướng mắt Trương gia đại tẩu lúc này mở miệng thúy anh không phải đại tẩu dung không giới ngươi trên thực tế liền tính ngươi không gả chồng đại tẩu cũng không lời gì để nói ngươi cũng nói lưu tại trong nhà có thể chiếu cố ba mẹ như vậy ta và ngươi đại ca còn có thể tỉnh điểm tâm nhưng là khả năng sao nhìn tiểu cô này treo nước mắt biểu tình đại tẩu tiếp tục nói Ngươi hiện tại còn không đến 30, ta cha mẹ nhưng đều mau 60, nói câu không hiếu thuận nói, về sau ta cha mẹ có đại ca ngươi cùng đệ đệ dưỡng lao tống trùng, chờ cha mẹ không còn nữa, ngươi làm sao? Ngươi hiện tại đều ly hôn, không thể lao nhớ thương nô già, vô dụng, vẫn là đến ở tìm cái nam nhân, hảo hảo sinh hoạt, tổng không thể làm ba mẹ vẫn luôn vì ngươi quả treo. Chính là, đại tỷ, nữ nhân sao có thể không kết hôn đâu, vẫn là thừa dịp hiện tại điều kiện không kém, lại tìm cá nhân ra. Người một nhà toàn bộ làm nàng lại tìm, Trương Thúy Anh cả người giống như ngâm mình ở nước đắng giống nhau, trong lòng kháng cự lợi hại, nhưng ngoài miệng lại không biết nên như thế nào cự tuyệt. Cuối cùng, Trương Lương sinh làm một nhà chi chủ, đánh nhịp việc này. Lão đại tức phụ, người đi tìm lưu bà mối nói nói, sớm một chút cho nàng tìm cá nhân ra gả đi ra ngoài, lễ hỏi không sai biệt lắm là được, nhà ta cho nàng thêm 60 đồng tiền của hồi môn. Trương Đại Tẩu gật gật đầu ứng hạ. Trương Thúy Anh chỉ cảm thấy trời sập Chờ tống tinh thần lại nghe được Trương Thúy Anh tin tức ghi, là bởi vì nàng nhảy sông tự sát Ngươi là không biết, đem nàng vớt đi lên thời điểm, liền dư lại một hơi, trực trực trực, cái này kêu chuyện gì. Hành hoa thẩm ở nàng trước mặt vừa nói vừa lắc đầu, nàng đều làm người cấp trệ về trong nhà tới, còn nhớ thương bên kia, có gì dùng, lại nhớ thương, nhân ra cũng không thể muốn nàng không phải. Đích xác. Tống tinh thần phụ họa gật gật đầu. Hành hoa thẩm thở dài, kia mô ra cũng không biết sao nói. Tốt xấu cho bọn hắn sinh hai tôn tử, này nói đuổi người liền đuổi người, cũng là đủ không lương tâm. Thúy Anh đứa nhỏ này tuy nói có điểm tâm nhãn, nhưng so với Trương gia những người khác xem như cái tốt, tạo nghiệp nha. Ở Tống Tinh Thần xem ra, chuyện này không có gì ai đúng ai sai. Năm đó Trương Thúy Anh coi trọng ngô thanh niên trí thức, cả ngày gì sự không làm, chúng theo đôi giường như dính ở ngô thanh niên trí thức phía sau, trong mắt chỉ bao dung đối phương, nghe nói ngô thanh niên trí thức năm đó cũng thực bực bội không chịu nổi trương thúy anh là trương mậu lâm thân cháu gái nô thanh niên trí thức khi đó chính là ở trương mậu lâm trong tay mặt làm việc ngày sau trở về thành chỉ tiêu nhưng đều nắm chặt ở nhân ra trong tay hắn nhưng thật ra kiên cường cự tuyệt trương thúy anh rất nhiều lần không chịu nổi trương thúy anh xin ngốc nói gì đều không nghe không hai chín lấy chết tương bức cuối cùng ở toàn bộ trương gia áp bách hạ nô thanh niên trí thức vẫn là cùng trương thúy anh làm rượu mừng chẳng sợ ban đầu trương lương sinh cùng từ thúy lan cũng không đãi thấy nô thanh niên trí thức ai làm hắn làm hại trương thúy anh ăn như vậy nhiều đau khổ đâu lúc sau hai người lần lượt sinh hạ hai đứa nhỏ trương gia nhân tài cho hắn hai phần mặt mũi ở đại nhi tử sinh ra năm đó thi đại học khôi phục ngô thanh niên trí thức báo danh kia một năm thi đại học lại không nghĩ trương gia nhị phòng ở sau lưng chơi thủ đoạn lo lắng ngô thanh niên trí thức thi đậu đại học sau sẽ vứt bỏ trương thúy anh làm hại ngô thanh niên trí thức cùng thi đại học vô duyên ngay lúc đó ngô thanh niên trí thức thật là gần như bị đánh gãy cuộc sống cả người đối tương lai mất đi mục tiêu, trở nên hết sức tiêu cực. Mà liền ở thi đại học 2 năm sau, cả nước các nơi thanh niên trí thức bắt đầu lục tục trở về thành, Trương gia nhị phòng người bắt đầu hối hận hơn nữa nôn nóng lên. Trời biết thanh niên trí thức sớm muộn gì đều phải trở về thành, năm đó bọn họ cũng không đến mức hủy hoại ngô thanh niên trí thức thi đại học, thế cho nên nháo đến tiểu phu thêm mấy năm nay giống như người xa lạ. Ngô thanh niên trí thức là ở năm trở về thành, đơn giản là lúc ấy tiểu nhi tử tuổi con nhỏ. Còn phá lệ dính hắn, hắn liên tiếp tiểu nhi tử, cũng bởi vì lúc ấy cha mẹ không đáp ứng hắn mang hai cái nông thôn sinh ra tôn tử trở về, hắn mới kéo mấy năm. Sau lại ngô gia nhị lao thấy nhi tử không thỏa hiệp, bọn họ bên kia chỉ có thể làm ra nhượng bộ, cuối cùng đáp ứng nhi tử mang theo nông thôn tức phụ cùng hai cái tôn tử về tới trong thành. Ngay lúc đó trương gia nhị phòng biết được chính mình nữ nhi về sau chính là cái người thành phố, miễn bản nhiều rêu giao, không ngờ tưởng ngắn ngủn ba năm, nô gia liền đem nhà mình khuê nữ cấp đuổi trở về. Liền hai cái cháu ngoại đều để lại Nhưng bọn họ dám đi trong thành nào sao Đời này trương gia đi xa nhất Địa phương chính là huyện thành Quanh thân thôn đều không có đi khắp Đừng nói là đi ba bốn trăm dặm ngoại tỉnh thành Đi chỉ sợ cũng không biết đông nam tây bắc Tống tinh thần là đứng ở Ngô thanh niên trí thức đạo lý thượng sao Cũng không phải Ngô thanh niên trí thức là bị bức bách kia không sai Kết hôn là bị trương gia bức cho Ly hôn còn lại là bị ngô gia bức cho Chính hắn tựa hồ không có lấy quá Quyết định nhân sinh chủ ý Đến nỗi Trương Thúy Anh là vô tội sao? Thực hiện nhiên, cũng không phải. Bởi vì thân phận của nàng, làm hại ngô thanh niên trí thức khổ mà không nói nên lời, làm hại hắn liền thi đại học này thay đổi nhân sinh mộng tưởng đều hóa thành bọt nước, hung hăng bẻ gây đối phương lưng. Nhưng có một chút là minh xác Trương Thúy Anh mới là người khởi sướng. Ở tống tinh thần trong mắt, mặc kệ là nam truy nữ, vẫn là nữ truy nam, này cũng không có vấn đề gì. Nhưng là làm được Trương Thúy Anh loại tình trạng này, coi như thật đáng giận. Hiện tại nàng này phiên diễn xuất, thống tinh thần trướng mắt. Lúc trước ngươi theo đuổi ngô thanh niên trí thức thời điểm, khí thế mười phần, thậm chí lấy chương ra tới hiếp bức đối phương lấy đạt tới mục đích của chính mình. Vậy phải có hậu trường sập, tự thực quả đáng kết cục. Bất quá thím cũng có thể lý giải ngô ra, bọn họ liền coi thường Thúy Anh đứa nhỏ này, nếu là về sau ngươi ca tìm cái ta coi không thượng con dâu, phỏng trường ta cũng lo lắng. Nhìn hộp giấy những cái đó gà con, sái một chút hạt kê vàng viên Nhìn đến gà con dịu rít quá khứ đoạt thực nhi, tiếp tục nói, nô thanh niên trí thức là cái hảo tiểu tử, lúc ấy trong thôn nhiều ít quê nữ trong lén lút nhớ thương, ngay cả nữ thanh niên trí thức đều không rơi hạ, nhân ra vì sao liền cố tình đi thuy Anh, còn không phải Trương Mậu Lâm kia lão cẩu ở sau lưng làm nghiệt. Thống tinh thần gật gật đầu, thím, hắn làm cái gì? Gì ghê tở người hắn làm gì? Hành hoa thẩm trong ánh mắt hiện lên một mặt chán ghét, hắn khi đó chính là công xã đại đội trưởng sau lưng không thiếu cấp ngô thanh niên trí thức làm khó dễ? Trong thôn không ai nói xấu sao? Sao không có, kia cũng đến xem nhân gia có nghe hay không? Toàn thôn 300 tới hộ, có 200 hộ đều họ trường. Giữ lại về điểm này người, nói gì cũng vô dụng, đồ ăn đều ở kia láo cẩu trong tay nắm chặt đâu, vì cái người ngoài, nhật tử bất quá. Trước kia bởi vì trương mậu lâm độc tài thủ đoạn, trong thôn cũng không phải không nao quá, nhưng kết quả đâu? Trương gia người nhiều thế đại, cuối cùng còn không phải ăn buồn mệnh không giải quyết được gì thổ địa bao sản đến hộ sau trong thôn cái thứ nhất lưng ngạnh lên chính là hạnh hoa thẩm trong nhà biết được thôn dân có thể đi bên ngoài làm công triệu gia đàn ông tứ khẩu người lập tức đều đi rồi năm đó liền mang về tới một đài tivi đồng thời còn che lại tân phòng trong thôn cái nào không hâm mộ ngay cả trương mậu lâm thôn trường này đối mặt triệu gia cùng với hạnh hoa thẩm cũng không hề dở giọng quan nha năm gốm sáu kia thúy anh cũng là cái không đầu óc không nghĩ gả chồng liền chính mình đi bái đi ra ngoài tìm một chỗ làm công nuôi sống chính mình Nàng thế nào cũng phải nhảy sông tự sát. Làm gì? Tự sát cho nàng cha mẹ xem. dùng này thủ đoạn buộc nàng cha mẹ nuôi sống nàng. Bằng không nàng làm gì muốn tự sát, đều hai hải tử nương, đảo mắt liền 30 tuổi, một chút cũng đều không hiểu sự. Hiện tại thời buổi này, phàm là ngươi có tay có chân, cần mẫn điểm liền không đói chết. Hành hoa thẩm tựa hồ càng nói càng sinh khí. Không thể không nói, này đoạn lời nói, thống tinh thần là tán đồng. Không nghĩ chịu người trong nhà bài bố. Ngươi hoàn toàn có thể đi bên ngoài làm công nuôi sống chính mình. Ly hôn sau về đến nhà cái gì đều không làm, cả ngày đãi ở nhà hối tiếc tự ngại, đừng nói là bên người ca tẩu, thân cha mẹ đều khiêng không được. Nàng tựa hồ còn ở làm mộng đẹp, mộng tưởng có một ngày nàng chồng trước trở về đem nàng cấp tiếp đi. Năm trước ở cách vách trong thôn, có cái tiểu cô nương trung khảo thành tích thực ưu tú, người trong nhà không đáp ứng nàng đi thượng cao trung, ngược lại làm nàng đi nhà xưởng làm công kiếm tiền trợ cấp trong nhà, kia tiểu cô nương liền có cốt khí. Thừa dịp trong nhà không ai, thu thập đồ vật rời nhà đi ra ngoài, nói là muốn chính mình làm công cung ứng chính mình đọc sách. Nhân ra tiểu cô nương mới bao lớn, đã biết đôi chính mình nhân sinh phụ trách. Trương Thúy Anh đâu, 28 tuổi, còn như vậy thấy không rõ hình thức, cư nhiên lấy chết tướng bức. Chẳng sợ tống tinh thần không thích Trương ra người, hiện tại cũng không khỏi cảm thấy đối phương có chút đáng thương, có như vậy một cái cô nương, trong lòng còn không được phá hỏng. Sự thật cũng đích xác như thế. Trương Thúy Anh bị cứu đi lên đưa đến cách vách thôn trạm y y tế, phục hồi tinh thần lại lúc sau, đã bị từ Thúy Lan hung hăng đánh một cái bàn tay. Mới vừa ở quỷ môn quan đi rồi một chuyến Trương Thúy Anh nháy mắt liền ốc. Ngốc ngốc nhìn vẻ mặt tức giận, hai tròng mắt đỏ bừng từ Thúy Lan, không biết nên nói cái gì. Không phải muốn chết sao. Hành, về sau ngươi thích làm gì thì làm, chúng ta mặc kệ ngươi, ở chỗ này phục hồi tinh thần lại ngươi liền đi thôi, chúng ta trương ra nếu không khởi ngươi như vậy khuê nữ từ thúy lan hung tợn nhìn khuê nữ liếc mắt một cái tiếp đón bên cạnh nhi tử con dâu đi ra ngoài mẹ trương thúy anh sợ cũng nóng nảy đừng kêu ta mẹ ta không ngưỡng như vậy khuê nữ về sau cũng đừng tới ta trước mặt bị ghét hảo lúc sau liền cút cho ta đến rất xa từ thúy lan là thật sự hận thượng đứa con gái này trước hai ngày cả nhà còn tụ tập cho nàng tìm nam nhân đảo mắt nàng liền phải tìm chết sao mà lộng này vừa ra cho ai xem đâu nàng cùng trương lương sinh cũng một phen tuổi khoảng thời gian trước vì đứa con gái này Cùng tôn Thải Phượng đã nháo đến trong thôn chế dê kết quả này khuê nữ vừa quen người, liền cho chính mình tới như vậy vừa ra, nàng bận việc chầu này nửa điểm hảo vất không đến, ngược lại làm khuê nữ cấp hố thành như vậy, nàng đến nhiều tiện nột. Từ Thúy Lan mang theo nhi tử con dâu không có do dự rời đi, Trương Thúy Anh sững sờ ở chỗ cũ, đại nào trống rỗng, không ba không cắn người cầu không gọi. Trương Đại Tẩu đi ở bà bà bên người, thở dài nói, ai, cái này kêu gì sự, ta mới vừa cùng lưu bà mối hỏi thăm. Phía nam nhân lớn lên là không có phía trước cái kia đẹp, phía trên lão bà cũng là khó sinh không, chính là này nam nhân là cái đồ tể hộ, trong nhà nhật tử qua đến hảo, đốn đốn có thể nhìn đến thức ăn mặn, mỗi năm giết heo cũng có thể kiếm không ít tiền, hiện tại nhưng không phải thất bại. Trương Đại Tẩu là trướng mắt cái này tiểu cô, nhưng là cũng không có hư đến hại đối phương nông nỗi. Vạn nhất gả chồng sau tiểu cô nhật tử khổ sở, chịu liên lụy vẫn là bọn họ hai nhà. Lần này cấp tiểu cô tìm nhà tiếp theo cũng là phía trước phía sau bận rộn ăn cơm không ngon, buổi tối sắp đi ngủ thời điểm, trong ổ chăn đều cùng trượng phu không ngừng so đối với, cuối cùng mới muốn cho Lưu bà mối hỗ trợ nói nói vị này đồ tệ hộ. Nếu không phải đối phương ở chính mình trong thôn bị người truyền khắc thê, việc hôn nhân này nơi nào luôn được với Trương Thúy Anh. Lưu bà mối cùng bên kia cũng nói qua, Trương Thúy Anh liên tiếp sinh hai nhi tử, vừa thấy chính là cái hảo sinh dưỡng, nhân ra bên kia tử hồ cũng có chút động tâm. Hiện tại nháo ra nhảy sông tự sát chuyện này Bên kia chỉ định cũng không dám cưới, vạn nhất cưới trở về chết ở trong nhà người khác, đối phương nửa đời sau thật sự muốn đánh quan côn. Từ Thúy Lan nghe tâm động, có thể tưởng tượng đến khuê nữ này vừa ra, không khỏi trong lòng tức giận càng tăng lên. Nàng cũng là không có biện pháp, chẳng lẽ thật sự muốn dưỡng đứa con gái này? Chẳng sợ nàng nguyện ý, trong thôn người cũng đắc dụng nước miếng đem bọn họ toàn ra cấp chết đối. Hiện tại trương gia nhật tử đã không dễ chịu lắm, nàng không thể làm đứa con gái này, hủy hoại cháu trai cháu gái lại nói này đều mau ba mươi tuổi không đạo lý còn làm cha mẹ dưỡng đạo lý cho ngươi nói nhân ra người không muốn vậy chính mình cút đi kiếm tiền hai ngày này bởi vì trương thúy anh nhảy xông tin tức ở trong thôn làm ầm ý ồn ào huyên áo liền tính không có nói đến trương gia trước mắt trà dư tiểu hậu tiêu khiển cũng ắt không thể thiếu trương gia đại phòng hiện tại đều ngượng ngùng ra cửa trong thôn người ánh mắt làm cho bọn họ dường như không có mặc quần áo lại hậu ra mặt cũng khiêng không được mãi cho đến trương thủy anh xúc cổ trở lại trương gia Kia cổ áp lực vài thiên hủy quất, nháy mắt buộc phát ra tới. Từ Thúy Lan bị chọc tức gần như mất trí, nàng ở trạng y tế đem nói đều như vậy minh bạch, này đòi nợ khuê nữ cư nhiên còn có mặt mũi trở về. Ai làm ngươi tiến vào? Nàng xách theo cái chổi, ngạch mạo gân xanh căm tức nhìn đối phương. Trương Thúy Anh co rúm lại thả cầu xin nhìn nàng, "Mẹ, ta không trở lại, ngươi làm ta đi đâu?" Từ Thúy Lan nháy mắt bị khí cười, "Ngươi hái đi đâu đi đâu, đây là nhà của ta, ta không vui làm ngươi tiến vào." Ngươi chạy nhanh cút cho ta, liền tính là ngươi muốn chết, cũng đừng chết ta trước mặt. Xin ngươi giữa ngươi hơn 20 năm, ngươi dùng chết tới áp ta. Không nghĩ tìm nhà tiếp theo, ngươi liền lăn xa một chút, chính mình nuôi sống chính mình. Chúng ta hai vợ chồng một phen tuổi, hiện tại dựa vào hai nhi tử nuôi sống, trong nhà không ngươi chết búa. Trương Thúy Anh nước mắt rơi xuống, mẹ, ta không nghĩ tìm nhà tiếp theo, ta về sau sẽ hiếu thuận của các ngươi, các ngươi đừng ép ta. Vừa nói vừa một đầu vọt vào trong phòng sau đó đóng lại cửa phòng. Từ Thúy Lan nhìn đến nữ nhi chiêu thức ấy, hỏa khí trực tiếp hấp không được, hướng về phía đỉnh đầu che trời lấp đất rung đi. Sau đó hai mắt tối sầm, cả người té sỉu ở trong sân. cũng không biết trải qua bao lâu, Trương Lương Sinh khiêng xẻng từ bên ngoài tiến vào, liếc mắt một cái nhìn thấy nằm ở trong sân Từ Thúy Lan, cuộn bít ném xuống xẻng tiến lên xem xét. Thúy Lan, Thúy Lan, ngươi đây là sao lạ? Thúy Lan, thấy kêu không tỉnh người, Trương Lương Sinh đem bà nương cong lên tới bước nhanh ra bên ngoài chạy chạy đến đại nhi tử trong nhà tiếp đón bọn họ hai vợ chồng một khối đi chạm y y tế cũng mất công không có gì đại sự nhi tới rồi nửa buổi chiều từ thúy lan choáng váng mở bừng mắt trương lương sinh là thật sự sợ hãi mặc kệ từ thúy lan tính tình như thế nào tốt xấu cũng là cộng đồng sinh sống hơn ba mươi năm lao phu lao thê người ở bên ngoài trong mắt như thế nào không tốt cũng là cho hắn sinh ba cái hải tử bên gối người nghĩ đến bà nương vạn nhất không còn nữa Trương Lương sinh ra được cảm thấy nửa bầu trời đều phải sụp đổ, tốt xấu là tỉnh lại. Sao hồi sự? Sao liền hôn ở trong sân? Hắn mở miệng hỏi. Từ Thúy Lan nghe được lời này, nước mắt liền ngăn không được trào ra tới, đem sự tình cùng Trương Lương sinh cùng với nhi tử con dâu nói một lần. Trương Gia Nhị tức phụ sau khi nghe được, không khỏi liễu lưới, đại cô tỷ ở nhà, cũng chưa nhìn thấy. Chị em dâu hai người hai mặt nhìn nhau, trao đổi một ánh mắt. Trước kia thật không cảm thấy Trương Thúy Anh là loại người này. Ai có thể nghĩ đến đâu? Đừng nhìn nàng tính tình không lớn, tựa hồ liền không ai nhìn thấy nàng la lối khóc lóc quan cảnh, nhưng trên thực tế, giao cùn ma thịt, đau nhất. Người một nhà hiện tại cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, bọn họ là tưởng đem Trương Thuy Anh đuổi đi, không chịu nổi Trương Thuy Anh hiện tại là không biết xấu hổ, đuổi đều đuổi không đi, có thể làm sao? Thật sự oanh xuất ra môn, dựa theo Trương Thuy Anh tính tình, nàng có thể ngồi sổn cửa nhà không dịch hoa, Trương gia người thật sự có thể bởi vì đứa con gái này cách làm chịu đựng được toàn thôn người chỉ chỉ trỏ trỏ chính là lưu tại trong nhà cũng không phải biện pháp thân mụ ở trong sân nằm hơn nửa giờ kia khuê nữ đều có thể chẳng quan tâm như vậy tâm tàn nhẫn ngẫm lại khiến cho người xương cổ sống phát lạnh làm nàng đi ra ngoài kiếm tiền nuôi sống chính mình nàng không muốn đi cũng chính là trương gia hiện tại không cái kia năng lực bằng không đi huyện thành tìm cái quản ăn quản được nhà máy cũng tỉnh ở trước mắt chọc người ngại tới hảo lời nói lại nói trở về nhưng phàm là có thể tìm được cái loại này bao ăn ở nhà máy cũng không tới phiên trường Thúy Anh. Cả nhà thở dài, nghĩ đến trương Thúy Anh vừa trở về thời điểm, người trong nhà là đau lòng, lúc này mới bao lâu, bằng vào nàng sức của một người, liền rước lấy cả nhà chán ghét, cũng là cái bản lĩnh. Hiện giờ nghĩ đến tự thân tình huống, nghĩ lại ngô gia bị gấp trở về tựa hồ cũng có thể đủ lý giải. Thân cha mẹ đều khiêng không được, không chi là cha mẹ chồng đâu. Này nhưng làm sao nột. Trương Lương sinh ở trong lòng ám đạo một tiếng, thật là cắn người cậu không gọi. Có thể sinh ra như vậy ý niệm, đủ để thuyết minh là bị chọc tức không nhẹ. Đại phòng liền như vậy một cái khuê nữ, hơn nữa lớn lên giống từ Thúy Lan, đánh hai vợ chồng son liền sủng, ai có thể nghĩ đến liền đổi lấy như vậy kết quả. Hôm nay, chương hiểu đông vợ chồng cưới xe đạp đi vào tống ra. Hai người lại đây mang thịt khô, mới mẻ thịt heo, còn có mấy cân heo chi, dầu chai cây, đường khối từ từ khoải tràn đầy. Hai người cái này tuần đều nghỉ ngơi, rứt khoát liền một khối lại đây vừa lúc quá hai ngày là ngày quốc tế thiếu nhi trong trường học tổ chức liên hoan hoạt động thái tiểu nhã muốn mang bọn họ cô chất một khối đi huyện thành trụ hai ngày đây là chuyện tốt tống tinh thần tự nhiên sẽ không cự tuyệt bất quá nàng cũng không muốn đi ta liền không đi tẩu tử các ngươi mang theo lâm viên đi thôi lúc sau đem hắn đưa đến xe khách thượng chính mình liền đã trở lại dù sao là thẳng tới xe cái này niên đại tương đối vẫn là thuần phát cũng không lo lắng đứa nhỏ này đi lạc thái tiểu nhã không tán đồng nói đi trong huyện chơi chơi đi hiện tại không phải còn không có thu lúa mạch sao? Lưu tại trong nhà làm gì? Nàng xoay người từ đầu giường đất lùn quậy lấy ra một kiện xiêm y dì, phóng tới Thái Tiểu Nhã trước mặt. Đây là cấp tẩu tử làm váy liền áo, thử xem hợp không hợp thân. Ta lại sửa. Thái Tiểu Nhã thấy thế, cao hứng không khép miệng được, thân mở ra nhìn mắt, bị mắt hạnh đều cong. Này nàng thần sắc có chút kích động, như vậy đẹp. Không ba một cây trồng vụ hẹ thời tiết. Váy liền áo là chỉ phỏn, bạch lam giao nhau bất quy tắc màu sắc và hoa văn. Cổ áo là nhợt nhạt vê lanh thiết kế, xóa tung nửa tay áo, làn váy còn lại là làm thành sáu mê bãi, bên hông một cái cùng sắc hệ hệ mang thiết kế. Ở hậu kỳ có thể là lạn đường cái thiết kế, ít nhất ở hiện tại là thực thời thượng, dù sao việc đời thượng là nhìn không tới như vậy thời thượng váy. Trương hiểu đông nhìn đến sau cũng cảm thấy đẹp, bất quá ngại với đây là nữ nhân xiêm ý hề, hán ngượng ngùng sen mồm. Tiếp đón Tống Lâm Nguyên đi trong viện treo đùa ô truy, cho các nàng hai làm cái địa phương thái tiểu nhã có chút ngượng ngùng thay cái này váy làm tống tinh thần nhìn nhìn thế nào rất đẹp tẩu tử lớn lên bạch đảo không giống cái nông thôn lớn lên cô nương nàng buồn cười ta từ nhỏ liền bạch liền tính là phơi đến bỏ bừng quá mấy ngày liền bạch đã trở lại cái này váy vương góc cảm rất mạnh hơn nữa chỉ phỏn mặt liêu không dễ dàng khởi nếp hốn hiện tại thời tiết bắt đầu nhiệt ăn mặc chính thích hợp chính là váy quá đẹp nàng ăn mặc tổng cảm thấy ngượng ngùng tựa hồ không đủ trang trọng thích là thật sự ngượng ngùng cũng là thật sự đương nhiên nàng cũng không ra vẻ chối từ cự tuyệt tống tinh thần hào ý thống khoái thu xuống dưới liền tính đi làm thời điểm không thể xuyên tan học hoặc là chủ nhật vẫn là có thể xuyên một xuyên thừa dịp dùng cơm chưa thời điểm tống tinh thần hướng thái tiểu nhã cô vẫn sang năm thi đại học sự tình thái tiểu nhã thực kinh ngạc rốt cuộc tống tinh thần tự thân chỉ có năm ba bằng cấp tiểu học đều không có đọc xong lại muốn tham gia thi đại học bất quá đây là nàng quyết định của chính mình thái tiểu nhã là không có phản đối tư cách Ngươi nếu là muốn tham gia thi đại học, có thể ở năm nay 6 tháng cuối năm đi trong huyện Cao Trung tham gia tư cách thí nghiệm, năng lực cũng đủ nói, có thể ở bên kia trong trường học trên danh nghĩa, sang năm liền có thể tham gia thi đại học. Thống tinh thần gật gật đầu, như thế xem ra nhưng thật ra không khó. Lại qua chút năm, tự học yêu cầu đi mặt khác khảo thí con đường, bất quá hiện tại thiếu nhân tài, tương đối chính sách muốn rộng thủng thình rất nhiều. Còn có chuyện muốn phiền Toái hiểu đông ca, Trương hiểu đông gật đầu, nói nói xem. Nhà ta hiện tại rất thiếu tiền, cho nên ta chuyên môn đùa nghịch mấy bổn hoa lan, nghe nói có chút đối hoa lan yêu sâu sắc người, muốn cho ngươi giúp ta nhìn xem có hay không tiêu thụ con đường. Cái này Trương Hiểu Đông suy nghĩ một lát, ta đối cái này nhưng thật ra không thế nào hiểu biết, bất quá chờ ta hồi trong huyện giúp ngươi hỏi thăm hỏi thăm. Ngươi cũng biết, chúng ta huyện không giàu có, chính là xa xôi trấn nhỏ, không có những cái đó lịch sự tao nhã người, nhưng là ta nghe nói tỉnh thành có tư nhân tổ chức hoa lan đoàn đội. Vậy là tốt rồi. Cảm ơn hiểu đông ca. Điểm này sự không có gì. Cơm chưa sau, chương hiểu đông vợ chồng mang theo Tống Lâm Nguyên đi rồi, đại khái muốn ở huyện thành trụ cái một hai ngày. Nông thôn rất ít có thể nhìn đến đại gian đại ác người, cần phải nói toàn bộ đều là người tốt, kia cũng không có khả năng, mặc dù là thân huynh đệ chi gian còn có thân sơ đâu, huống chi là một cái trong thôn. Đại khái là bị đứa con gái này bị thương tâm, từ Thúy Lan từ trạm y tế sau khi trở về, đối cái này nữ nhi liền mặc kệ không hỏi ăn cơm thời điểm cũng trước nay đều không kêu người trương thúy anh cũng là thật sự bất chấp tất cả đến giờ liền từ chính mình trong phòng ra tới ăn cơm cơm nước xong liền yên lặng mà về phòng vừa mới bắt đầu khả năng còn sẽ chủ động giúp đỡ từ thúy lan rửa chén xoát nồi ngại với từ thúy lan đối nàng không có nửa điểm hòa nhã hai ba lần lúc sau nàng cũng không hề tự thảo không thú vị không có việc gì liền đãi ở chính mình trong phòng ngủ cái gì đều không làm ở trong thôn thật giống như là cái ẩn hình người nhưng chỉ có trương gia người biết Cái này nữ nhi là hoàn toàn phế đi. Đuổi lại đuổi không đi, gả lại không chịu gả, thật sự muốn lưu tại trong nhà, dán hai vợ chồng già. Vì thế Trương Lương sinh hai vợ chồng là mỗi ngày thượng hỏa, suốt đêm suốt đêm ngủ không được. Hai ngày sau, Tống Lâm Nguyên bị Trương Hiểu Đông tặng trở về. Ta giúp ngươi hỏi thăm, cũng không biết khi nào có thể có tin tức. Trương Hiểu Đông hỏi chính là Lưu Kinh Phi, đối phương là Kinh Thành bên kia người, tuy nói trong nhà không phải cái gì phú quý nhân ra. Chỉ là phổ phổ thông thông vợ chồng công nhân viên gia đình, hỗ trợ nơi nơi hỏi một chút vẫn là có thể. Ta cũng không vội tại đây nhất thời nửa khác. Hoa lan hiện tại còn không có hoàn toàn thành hình, còn cần ở nàng trong tay chậm rãi dưỡng một đoạn thời gian. Lại nói liền tính là hiện tại có tiền, nàng cần phải đi trước huyện thành mua bộ tòa nhà. Nói như vậy về sau liền có thể bồi tiểu ra hỏa đọc sách, ít nhất không cần vẫn luôn đại ở trương hiểu đồng trong nhà. Rốt cuộc không phải thân nhi tử, chủ thời gian lâu rồi khó tránh khỏi sẽ không có ý kiến gì. Hướng hồ liền tính hài tử lại hiểu chuyện, ở trong nhà người khác cũng có quét. Hướng dương chấn mấy năm nay phát triển vẫn là thực không tồi, ít nhất đã xuất hiện vài chỗ tự do giao dịch thị trường, hơn nữa nhà xưởng cũng ở lục tục khai kiến, chẳng sợ không có rất lớn phát triển, ít nhất cũng sẽ dần dần đi phía trước đi. Thời gian chậm rãi tiến vào tháng 6 phân, thiên nhi không ngoài ý muốn nóng bước lên, trong đất tiểu mạch cũng muốn lục tục thu hoạch. Lúc này thôn chấn tiểu học cơ bản đều có mạch giả, thông thường là 7 ngày thời gian chủ yếu là làm bọn nhỏ về nhà giúp đỡ đại nhân thu hoạch tiểu mạch hiện giờ còn không có máy móc thu hoạch toàn bộ đều là múa may lười hái cắt lúa mạch mà trong thôn có một đài tiểu công suất tuốt hacker này liền đến yêu cầu từng nhà quá khứ trước tiên hẹn trước nhà ai nếu là chuẩn bị thu lúa mạch liền đi cùng thôn bí thư tri bộ lên tiếng kêu gọi miễn cho đến lúc đó cùng người khác phát sinh cọ sát vậy không đẹp tống tinh thần ở vô tận năm tháng thể nghiệm quá rất nhiều nhân sinh thu lúa mạch cũng không phải đầu một hồi chính là tự mình múa may lười hái thu lúa mạch thật là đại cô nương lên kiệu đệ nhất tao hôm nay sáng sớm sát trời vừa mới phiếm lượng nàng liền đánh thức trong ổ chăn hô hô ngủ nhiều tống lâm uyên ố ố bông cuộn tròn ở đầu giường đất trong một góc ố truy cũng bị bừng tỉnh cô cô ta vây tống lâm uyên xoa nhập nhèm đôi mắt hỗn độn nhìn về phía nàng tống tinh thần thấy thế cũng không đành lòng kêu hắn đi lên vẫn là cái bất mãn năm một tuổi hải tử nàng cũng không yên tâm làm tống lâm uyên đi cắt lúa mạch vạn nhất bị thương chính mình đâu làm tốt cơm ta đều ôn ở trong nồi Tỉnh lại đừng quên ăn. Một lần nữa cho hắn đem vỏ chăn cái ở trên người, nàng tác tay chân nhẹ nhàng đi ra ngoài. Mang lên mũ dơm, nắm lên trước tiên ma tốt lơi hái cùng giỏ tre, xách theo một kiện trường tụ sam đi ra ra môn. Năm nay nàng muốn thu hoạch tam mẫu đất tiểu mạch, chờ thu hoạch xong lúa mạch, còn lại hai mẫu nửa tắc sẽ bị thôn thu hồi đi, rốt cuộc tống đại quốc vợ chồng không còn nữa, trong nhà chỉ còn lại có nàng cùng tống lâm nguyên hai người, tự nhiên không thể lấy nhiều như vậy cày ruộng, trừ phi ngươi tiêu tiền thuê đến nôi đất phần trăm cái này không cần trả về mặc kệ nhà ngươi mấy khẩu người chỉ cần hộ khẩu còn ở trong thôn ngươi liền có một khối đất phần trăm sáng sớm gió mát sảng ánh mặt trời cũng không thứ liệt nơi xa ruộng lúa mạch sớm có thôn dân loan hạ lưng đến huy mổ hơi như mưa đi vào nhà mình ruộng lúa mạch kim hoàng sắc mạch tuệ ở thần trong gió lay động phần lớn đều bị nặng chịu áp cong eo mặc vào trường tụ sam tống tinh thần sách theo lưới hái bắt đầu công việc lưu đủ lên tống lâm Nguyên một giấc ngủ đến bảy giờ Tỉnh lại sau nhìn đến cô cô không ở nhà, hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, là xuống ruộng cắt lúa mạch. Hắn trong lúc nhất thời cũng bất chấp khác, hai ba ngụm ăn xong cơm sáng, mang theo ô truy hướng nhà mình mạch địa chạy tới. Tối hôm qua đáp ứng rồi cô cô, hôm nay cùng nàng cùng đi cắt lúa mạch, nhưng buổi sáng mơ mơ màng màng cũng không lấy lại tinh thần. Hiện tại hắn trong lòng miễn bàn nhiều ảo não. Không ba hai lạnh da cùng lạnh mặt. Cô cô, đi vào nhà mình trong đất, hắn theo bờ ruộng thẳng tắp đi vào tống tinh thần bên người, ta làm gì? Ở phía sau nhặt mạch tuệ đi. Hán tuổi tắc tiểu, chuyện khác vô pháp làm. Trong nhà loại tam mẫu lúa mạch, mặt khác hai mẫu đất loại chính là bắp, còn không đến thu hoạch thời gian. Đại khái từ 8 giờ bắt đầu, nhiệt độ không khí dần dần lên cao, không ngừng quay đại điện. Bị mạch tuệ đã đâm cánh tay cùng cổ nhân mồ hôi cọ rửa, trở nên phá lệ ngứa khó chịu. Tống tinh thần nghĩ liền loại năm nay này một vụ đi, về sau vẫn là mua ăn, nàng nhưng khiêng không được như vậy lao động. Đại khái ở 9 giờ tả hữu. Đồng ruộng hai đầu bờ ruộng tới một người. Tiểu hoa, nhà ngươi tới khách nhân. Cô chất hai quay đầu lại nhìn lại, liền nhìn thấy trương Vĩ dân vợ chồng cùng trương hiểu đông vợ chồng lại đây. Càng tốt cười chính là trương hiểu đông trong tay còn sách theo bốn đem lưới hái. Hai người đi qua đi, cười nói, chú thím như thế nào lại đây? Trong nhà chỉ có tam mẫu lúa mạch, mấy ngày công phu là có thể cắt xong. Trương Vĩ dân cười ha hả từ nhi tử trong tay lấy ra một phen lưới hái, cười đi xuống mua đất, tiểu quân tuổi còn nhỏ. Trong nhà liền ngươi một người cắt lúa mạch, tàng mẫu đất ít nhất cũng đến năm sáu thiên, ta và ngươi thì mấy ngày nay cũng rảnh rỗi, lại đây giúp giúp các ngươi. Ngươi đều tới, tống tinh thần cũng không thể đem người đổi đi, này phân hảo nàng ghi tạc trong lòng. Thái tiểu nhã lấy ra khăn tay cấp tống lâm viên lau mồ hôi, ai ra, nhìn một cái này trương khuôn mặt nhỏ, đều phơi đỏ, như thế nào không chủ mũ. Tống lâm viên chính là cái bình thường nông thôn hoa hoa, thân thể chắc địch, kháng lánh kháng nhiệt, như vậy độ ấm cũng có thể đủ tiếp thu ta cường trắng đâu mẹ nuôi ngươi phải bảo vệ hảo tự mình nha hảo thái tiểu nha mỹ tư tư nhéo nhéo nuôi hắn đi thôi chúng ta cắt lúa mạch đi nhiều bốn cái đại nhân cắt lúa mạch tốc độ liền nhanh vài lần này bốn vị đều là làm việc hảo thủ rốt cuộc trước kia hướng dương chấn cũng chỉ là cái thôn đồng dạng là yêu cầu trồng trọn hảo thủ một ngày có thể thu hoạch một mẫu đất lúa mạch người thường cũng chính là nửa mẫu đất tả hữu này bốn vị đều thực không tồi một ngày xuống dưới mỗi người ít nhất có thể thu hoạch bảy tám phần lúa mạch Lại tính thượng tống tinh thần, hôm nay vội đến trời tối, tăng mẫu đất lúa mạch là có thể thu hoạch xong, ngày mai lại đem trong đất mạch tuệ thu thập sạch sẽ, một ngày nửa thời gian như vậy đủ rồi. Giống hạnh hoa thẩm trong nhà bốn cái nam nhân, kia mặc kệ làm cái gì đều tay chân nhanh nhẹn, mỗi người một ngày ít nhất đến thu hoạch một mẫu lúa mạch. Cho nên, liền tính là trương gia người bất qua tới, ngày mai buổi chiều triệu ra ba cái đại ca cũng tới hỗ trợ. Không sai biệt lắm 11 giờ chung, tống tinh thần xem xét liếc mắt một cái thời gian. Đối phía trước thái tiểu nhã nói, tẩu tử, mệt mỏi đi, không bằng chúng ta về nhà đi. Thái tiểu nhã cúi đầu nhìn mắt nàng cổ tay gian đồng hồ, cười nói, phải về nhà nấu cơm. Đúng vậy, tẩu tử cùng ta một khối, nghỉ khẩu khí, còn có thì ím. Chu thu cúc thẳng khởi eo, dùng ống tay háo sờ soạn một phen cái chán mồ hôi, sang sảng cười nói, ngươi cùng ngươi tẩu tử trở về đi, chúng ta lại vội một lát, sớm một chút thu thập xong sớm thông khoái. Nàng lại hỏi hỏi trương vì dân phụ tử. Hai người cũng đều nói muốn lưu lại, tống tinh thần cũng không có tiếp tục triển, hiện tại chính là muốn vội vàng về nhà chuẩn bị cơm trưa. Cuối cùng nàng lôi kéo thái tiểu nhã hướng trong nhà đi, Lâm Nguyên, ngươi lưu lại nơi này, đến lúc đó cùng ra ra mãi mãi trong chốc lát về nhà ăn cơm trưa. Nga, tống Lâm Nguyên gật gật đầu, nhặt mạch tuệ động tác không có đỉnh, hắn này một buổi sáng cũng mệt mỏi không nhẹ, lại không có kêu khổ kêu mệt, còn không đến năm tuổi hải tử, hiểu chuyện làm người đau lòng. Hai người về đến nhà, nhìn đến đặt ở trên bệ bếp buồn, bên trong tinh bột đã lắng động lại hảo đây là nàng thiên không lượng liền lên chuẩn bị thời tiết nhiệt phải ăn chút ngon miệng đồ vật cho nên nàng chuẩn bị giữa chưa chưng lạnh ra ăn tẩu tử ở đầu giường đất quậy nhất bên ngoài phía dưới cái kia trong ngăn kéo còn cho ngươi làm hai bộ xiêm y rìa ngươi cầm đi tắm rửa đi tống tinh thần nhìn thấy bị phơi đến đầy mặt đỏ bừng thái tiểu nhã quan tâm nói xiêm y rìa nàng cấp chương ra bốn người đều làm bất quá thái tiểu nhã cấp làm hai bộ những người khác đều làm một bộ Thái Tiểu Nhã cũng thật là nhiệt khó chịu, đến nỗi nhiều thống khổ kiệt nhưng thật ra không đến mức, dù sao nàng cùng Trương Hiểu Đông mỗi năm cũng đều sẽ đi Thái Gia hỗ trợ thu lương thực, bất quá ở Thái Gia cơ bản là nàng lưu tại trong nhà nấu cơm, chỉ có Trương Hiểu Đông xuống đất. Lần này tới giúp đỡ nhà mình con nuôi thu lương thực, nhi tử đều trên mặt đất bận việc, nàng làm mẹ nuôi như thế nào có thể lười biếng đâu. Mấu chốt hai nhà cũng là thiệt tình tương giao, tuy nói Trương Gia cho bọn hắn cô chất tới chợ giúp không ít, nhưng tống tinh thần biết có qua có lại. Cái này làm cho thái tiểu nhã trong lòng phá lệ bất thiếp. Đều không phải là là ham nhà người khác đồ vật, chính mình hảo tâm có thể đổi lấy đối phương cảm ơn, này bản thân chính là một kiện vui sướng sự tình. Ta đây liền đi trước tắm rửa, chờ lát nữa giúp ngươi nấu cơm. Nàng cũng không làm ra vẻ, tống ra tình huống cũng quen thuộc, tự cố đi vào phòng ngủ chính, từ nhỏ quầy lấy ra hai bộ xiêm y rỉ. Một bộ là màu trắng chỉ phỏn hai kiện thức, áo trên là nghiêng bài khấu phục cổ nửa tay áo nút bọc tiểu dáng. Phía dưới còn lại là rộng chân quần dài, chỉ liếc mắt một cái khiến cho thái tiểu nhã yêu thích không buông tay, cho người ta cảm giác chính là mặc vào đi có loại phiêu phiêu dục tiên khí trước. Một khác bộ phấn màu cam hồng toái hoa cập đầu gối váy liền áo, làn váy là gen biên, cũng là Mỹ làm nhân tâm động. Xách lên cái này váy liền áo đi đến bên cạnh nhà ở, đây là chuyên môn tắm rửa địa phương, kia kiện màu trắng không bỏ được xuyên, trên thực tế này một kiện váy liền áo cũng không bỏ được, chính là màu trắng thực rõ ràng càng không kiên nhẫn dơ chỉ có thể xuyên mặt khác một kiện nước tắm là rửa chưa ở trong sân bạo phơi qua đến lúc này tắm rửa chính thích hợp thủy ôn ở 20 độ tả hưu không nóng không lạnh tẩy lên đặc biệt thông khoái còn có thể giải nhiệt giải lao trong phòng bếp tống tinh thần giá thượng mùi rậm, mang tới trưng bàn ở tầng dưới chót xoát hơi mỏng dùng ăn du dù, sau đó múc một ngun tinh bột xách đi lên lại lay động đều đều để vào thiêu khai nước sôi trùng đắp lên nắp nồi 2 phút tả hưu lấy ra một trương lạnh ra liền thành hình Như thế lặp đi lặp lại làm hai mươi mấy chương, mỗi một chương ra nổi sau đều qua nước lạnh, đều đều mã ở trên cái thớt. Lúc sau lại ở nước sôi chung để vào nửa đem mì số ba, giữa trưa lại chuẩn bị mấy chén lạnh mặt, đại Nhật thiên nhi ăn lên khẳng định thông khoái. Đồ ăn phẩm nói chính là rau trộn cà chua cùng nhà mình ướp tiểu dưa chuột, lại làm một phần hương tô thịt ba chỉ, là bàn tay lớn lên lát thịt, ướp sau ở trong chảo dầu trên rán, ra nổi sau bôi lên sa tế cùng bột thì là, hương khí phát ngũi. Ai ra? như vậy hương dựa mặt tốt thái tiểu nhã tiến vào ướt dầm rề đầu tóc đã nửa làm ăn mặc kia kiện váy liền áo có vẻ vòng eo phá lệ tinh tế phi thường đẹp thế nào nhìn thấy tống tinh thần mặt mày mỉm cười nhìn chính mình nàng hơi ngượng ngùng xoay cái vòng hỏi rất đẹp tống tinh thần cười gật đầu tay nghề của ta hảo tẩu tử điều kiện cũng hảo ba phần dựa diện mạo bảy phần dựa trang điểm vẫn là thủ nghệ của ngươi hảo thái tiểu nhã đi lên trước tới giúp đỡ nàng thu thập phong bếp phía trước ngươi đưa ta cái kia váy chúng ta trong trường học lão sư nhìn đến sâu đặc biệt thích có người cùng ta mượn về nhà cũng đi theo làm tới xuyên không ba ba tư nhân bể bơi thích liên hảo lại không phải cái gì đáng giá xin độc quyền đồ vật ai làm đều thành lại nói này váy cũng không phải nàng độc quyền đơn giản là từ các thế giới khác học được bất quá muốn làm được cùng nàng như vậy nhưng không dễ dàng tốt xấu ở phía trước nào đó trong thế giới nàng cũng dốc sức làm tới rồi quốc tế đứng đầu thiết kế sư hàng ngũ chỉ cần xem một cái là có thể cơ bản sở chuẩn đối phương số đo. Tới gần 12 giờ, Tống Lâm Uyên mang theo mặt khác ba người đã trở lại, Tiểu Gia Hỏa vừa vào cửa liền kêu đã đói bụng. Lâm Uyên, mang theo Gia Gia cùng cha nuôi đi cách vách trước tắm rửa một cái, quần áo đều đặt ở giường đất quầy ngươi đi tìm ra. Nga. Tiểu Gia Hỏa hiện tại cũng nhiệt quá sức, mấu chốt trên người còn ngứa ngáy lợi hại, không tắm rửa phòng trừng liền cơm chưa đều ăn không ngon, nghe được Tống Tinh thần nói, nhanh nhẹn hướng trong phòng chạy, Gia Gia Cha nuôi, chúng ta đi tắm rửa nha. Trương Lão gia tử cũng mệt mỏi đến không nhẹ, rốt cuộc này đều hảo chút năm không hạ đại lực khí làm việc nhà nông, ăn cơm trước tắm rửa một cái vừa lúc. Tới, Chu Thu Cúc biết chính mình còn phải đợi chút, đi vào trong phòng bếp cùng các nàng hai nói chuyện phiếm. Tiểu nhã này váy đẹp. Nhìn thấy con dâu, Chu Thu Cúc nhịn không được khen nói. Thái Tiểu nhã cười nói, là sao trời cho ta làm, ba mẹ cũng có đâu. Là sao, Kia mẹ nhưng thật có phúc cơm trưa vài người ăn đều rất thông khoái bởi vì giữa trưa thái dương phá lệ liệt giống nhau ở hai giờ rưỡi phía trước đều phải ở nhà nghỉ trưa tống gia tự nhiên cũng không ngoại lệ có trương gia người hỗ trợ tống gia tam mẫu lúa mạch ở đêm đó bảy giờ rưỡi tả hữu toàn bộ thu hoạch xong rồi bất quá ngày mai muốn đem lúa mạch kéo đến mạch trong sân đêm nay bọn họ lưu tại trương gia ngủ một đêm ngày mai hỗ trợ kéo trở về lại về nhà ngày kế vẫn luôn lăn lộn đến buổi chiều sở hữu lúa mạch đều đưa đến cửa nhà trên đất trống Trương gia bốn người mới cùng cô chất hai từ biệt, cưới xe đạp đi rồi. Trong nhà cũng không có gì thứ tốt, chỉ là cấp mang đi một bao lệnh ra, lại trang một túi bạch diện, mặt khác còn có đất phần trăm rau dưa trở, ngày sau còn có thể lại đi động. Tiểu mạch tuốt hạt phơi khô nhập thường, thời tiết liền bắt đầu tiến vào hoàn toàn nóng bức quý. Buổi sáng hôm nay, Cao Tráng Tráng tới Tống ra tìm Tống Lâm Nguyên đi ra ngoài chơi. Tiểu quân, chúng ta đi mặt sau sông nhỏ chảo cá, đi không? Chảo cá khoảng không lại chơi chơi thủy. Tống Lâm Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía cô cô, cô cô, ta có thể đi sao? Hắn cũng biết cô cô không thích hắn đi tới gần nguồn nước địa phương chơi, rốt cuộc phía trước cũng là ra qua chuyện này, chẳng sợ hắn tuổi tác tiểu, nhớ ăn không nhớ đánh, nhưng cô cô bên này lại xem khẩn. Chỉ là ở trong thôn chơi, nàng sẽ không ăn, nhưng là đi sông nhỏ biên, này liền có chút khó khăn. Tống tinh thần nhàn nhạt ngứng mẩy, chơi thủy. Tiểu gia hỏa co rúm lại một chút cổ, không chơi. Liền tính chính ngươi không nghĩ chơi. Người khác xúi dục ngươi vài câu, nói không chừng liền tâm động. Tống tinh thần khẳng định sẽ không đáp ứng, thôn mặt sau cái kia hà có thiện địa phương, tự nhiên cũng có thâm địa phương. Nước cạn chỗ mới vừa không quá mắt cá chân, chính là nước sâu chỗ một cái thành niên nam tử đều khả năng gặp nạn. Hai tử không có nhiều ít tự chủ, bị người cổ động vài câu nói không chừng liền mất đúng mực. Tưởng chơi thủy, liền ở nhà lộng cái ao, sân rất lớn, cũng đủ người chơi. Tống lâm viên là thật sự nghĩ ra đi chơi. Bất quá hiện tại cũng rất tò mò cô cô trong miệng ao là cái dạng gì. Thật vậy chăng? Lừa ngươi làm cái gì? Tống tinh thần nhìn trống trải đình viện, nông thôn sân cơ bản đều thực rộng mở. Tống ra phòng ốc trong nhà diện tích đại khái có 160 bình, mà đình viện diện tích đại khái ở bốn trăm bình, ở trong sân đảo cái 20 mét vương hố, mặt trên trải lên một tầng không thấm nước bố, bên trong rót tiếp nước là có thể chơi, chờ thời tiết lạnh có thể đem không thấm nước bố thu hồi tới, hố động lại thêm. Thực đơn sơ không sai chẳng lẽ liền vì nhất thời ngọn nhạc còn phải thật cho hắn làm xa hoa bể bơi tốn thời gian cũng cố sức càng phí tiền nhớ tới liền làm tống tinh thần mang tới sẻn cùng cái quốc tống lâm nguyên còn lại là tiếp đón cao trắng tráng ba người ở trong sân tìm vị trí liền bắt đầu đào hố nàng trước dùng dây thừng ở sân cố định hảo một cái hình chữ nhật vị trí khoan ba m trường bảy mễ tả hữu lúc sau liền bắt đầu múa may sẻn bận việc lên kỳ thật đào một cái khá tốt hiện tại thời tiết nhiệt buổi tối nàng cũng có thể ở bên trong ngâm một chút mặt khác một bên hành hoa thẩm biết được tống gia lương thực đều vào thường cũng không cần phải trong nhà mấy cái đàn ông hỗ trợ tống cổ bọn họ bốn người đi rồi nàng ở nhà nhàn rỗi không có việc gì dạo tới dạo lui đi vào tống gia vừa vào cửa liền nhìn thấy tống tinh thần lánh hai cái tiểu vai nhi ở trong sân đào hố các ngươi đây là làm gì thím tới tống tinh thần dừng lại sơ soạn một phen hãn cấp hải tử đào cái ao chơi thủy hành hoa thẩm không biết nên nói cái gì Này nhà ai làm trưởng bối như thế sùng hải tử, cũng liền tiểu hoa. Nghĩ đến là ca tẩu không còn nữa, tiểu quân chính là nàng duy nhất thân nhân, bởi vậy ở có chút thời điểm, nàng thật sự đặc biệt có thể dung túng tống tiểu quân, đương nhiên đây là hạnh hoa thẩm chính mình cái nhìn. Nhưng nhìn khẳng định là không thể đỉnh công, chỉ có thể tiến lên đây hỗ trợ. Trong viện này khối địa bản thân liền có chút mềm, đào lên cũng không cố sức, hơn nữa hạnh hoa thẩm một cái đỉnh ba tốc độ, đại khái tới rồi buổi tối, liền hoàn công một nửa còn lại hậu thiên buổi chiều cơ bản liền có thể hoàn thành. Cách nhật buổi sáng, Cao Tráng Tráng chạy tới, trộn cùng Tống Lâm Nguyên nói, hắn mụ mụ biết chính mình ở chỗ này đào hố, còn nói hắn là tiểu ngốc tử. Tống tinh thần nghe qua sau nhưng thật ra không có gì ý tưởng, cũng là vì Cao Tráng Tráng ở nhà là cái bảo nhi, trưởng bối luyến tiếc làm hắn làm việc, kết quả hắn chạy đến Tống gia tới giúp đỡ đào hố, cũng không phải là đến nhắc mãi hai câu. Ba người vẫn luôn đào đến giữa trưa, này 20 mét vuông hố mới xem như thành hình. Phía tiếp chính là đem đáy hố cấp đơn giản quán bình, theo sau trải lên không thấm nước bố. Không thấm nước bố rất dày, là màu xanh biển, phía trước chính là trong nhà phơi nắng lúa mạch thời điểm, trong thôn cơ hồ nhìn không tới xi si măng mặt đất, liền dùng này khối không thấm nước bố lót nền phơi nắng, từng nhà đều có thứ này. Lâm Nguyên, đi nhịn mãi mãi trong nhà kéo qua một cây thủy quản, hai người các ngươi lưu tại bên kia áp thủy. Lao thái thái trong nhà có áp giếng nước, so với chính mình đi thôn giếng nước chung gánh nước muốn phương tiện. Hai đứa nhỏ kích động hỏng rồi, giải khai chân chạy đi ra ngoài. Không bao lâu, cao tráng tráng kéo thô thủy quản chạy tiến vào, trực tiếp đem một đầu ném vào trong ao, sau đó chạy. Một phút sau, khô quắt thủy quản truyền đến dòng nước thanh âm, sau đó bị thủy cấp vọt lên tới, theo sau thanh triệt nước giếng quán chú tiến ao chung. Hai đứa nhỏ ở lão thái thái trong nhà ước chừng đè ép gần một giờ, mới hiểm hiểm đem ao cấp dốc mãn. Cô cô, có thể đi vào sao? Tống Lâm Nguyên chờ mong hỏi. Còn không thể. Mới từ dưới nền đất rút ra thủy thực lạnh, yêu cầu ở dưới ánh mặt trời bạo phơi một ngày, ngày mai mới có thể chơi. Hai cái tiểu bằng hữu không khỏi thất vọng kêu dên lên, chính là không có biện pháp, cô cô liền ở bên cạnh nhìn. 034 cảng thành tiêu ra. Ngay kế giữa trưa, trong ao thủy bị phơi đến ấm áp lên, cao tráng tráng ăn qua cơm trưa chạy tới, không bao lâu, tiểu ca hai liền cởi sạch quần áo nhảy đi vào. Trong ao thực rộng mở, đại khái cũng liền 40cm chiều sâu, cơ bản sẽ không xảy ra chuyện. Tống tinh thần còn ở nhà thủ, liền tính xảy ra chuyện cũng có thể trực tiếp đem người vớt ra tới. Tiểu quân, cầu bào cao trang tráng chỉ và ở trong nước phịch ố truy, cười ngửa tới ngửa lui. So với ở bên ngoài chơi, thật là thiếu rất nhiều lạc thú, nhưng lại an toàn tính năng cao. Hơn nữa ao rộng mở, bên trong cũng liền hai đứa nhỏ, chơi lên đặc biệt thống khoái, mai cho đến chẳng vạng, cao tráng tráng mới lưu luyến không rời rời đi. Chỉ là theo sau mấy ngày, trong nhà hài tử càng ngày càng nhiều, từ ban đầu hai cái đến sau lại bảy tám cái, mỗi ngày đều vô cùng náo nhiệt. So với đi bờ sông chơi thủy, trong thôn gia trưởng càng nguyện ý bọn họ tới Tống gia, rốt cuộc an toàn. Tống Tinh Thần tuy nói không thích hạ hà thôn tuyệt đại bộ phận thôn dân, nhưng là đối với này đó hài tử, nàng lại không có cái gì ác cảm. Năm sáu tuổi tiểu nhi đúng là đơn thuần tuổi tác, kia quanh thân rào rạt non nớt hơi thở, làm người thực thoải mái. Cảng Thanh Tiêu gia là quốc nội tiếng tâm lừng lây danh môn thế gia, hiện giờ gia chủ là Tiêu Nam hạc, mà trước gia chủ đồng thời cũng là quốc nội chứ danh từ thiện gia tiêu cẩn ở mấy năm trước đã lui cư phía sau màn chuyên tâm dưỡng lão tiêu cẩn tiên sinh không có khác yêu thích có lẽ là đã chịu mẫu thân hung đúc đời này liền thích hoa lan thậm chí còn hao phí vốn to ở dinh thự kiến hai tòa nhiệt độ ổn định lều ấm liền vì hắn mấy chục bùn quý báo phong lan rất nhiều muốn cùng tiêu ra làm buôn bán người cơ bản đều sẽ gãi đúng châu ngứa siêu tập các loại quý báo hoa lan lấy kỳ vọng có thể bước lên tiêu ra này con cự luân đáng tiếc tiêu lão tiên sinh ánh mắt cực cao đối phong lan giám định và thưởng thức năng lực cũng là đứng đầu rất ít có có thể vào đến hắn mắt chủng loại buổi sáng ấm dương nhiệt liệt gió nhẹ từ hoãn qua tuổi bảy mươi tuổi như cũ tinh thần quắc thước tiêu láo ra tử sách theo sai ấm nước ở nhiệt độ ổn định nhà ấm trồng hoa cho hắn mấy chục cây quý hiếm hoa lan tới nước ở mỗi một gốc cây phong lan bên cạnh còn có một cái hoa bài mặt trên viết mỗi một gốc cây phong lan tới nước tần suất cùng với thủy lượng nhiều ít làm danh môn hoác gia lão thái gia dinh thự nội quản gia thành đàn người hầu vô số nhưng là từ trên xuống dưới tất cả mọi người biết này hai tòa pha lê nhà ấm trồng hoa là hoắc gia cấm địa trừ bỏ lao thái gia chính mình ai cũng không thể đi vào những năm gần đây có thể bị lao thái gia thỉnh nhập trong đó người đều thiếu chi lại thiếu tuyệt đối không vượt qua mười ngón chi số gia gia thẩm gia gia tới nhà ấm trồng hoa bên ngoài đứng một vị dáng người đĩnh đạc thanh niên nam tử hắn là hiện tại tiêu gia đời thứ ba người thừa kế tiêu xước cũng là tiêu nam hạc trưởng tử tiêu cản túi đầu cấp một gốc cây phong lan tới tiêm nước nhấc chân đi ra ngoài lão gia hỏa kia lại đây làm cái gì trong khoảng thời gian này thẩm ra chính là làm ầm ý lợi hại tiêu xước nâng lão gia tử cánh tay cùng hắn cùng nhau hướng phía trước chủ trạch đi đến vừa đi vừa nói rốt cuộc đột nhiên xuất hiện một vị đánh rơi bên ngoài thẩm bá bá trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy bị mạo phạm tiêu càn hư lệnh một tiếng cái gì miêu miêu cẩu cẩu cũng dám trở về nhận thân lão gia tử dám nói như vậy tiêu xước giáo dưỡng lại không thể làm hắn ở sau lưng nói trưởng bối không phải Cũng liền hai nhà là thế giao, ra gia ra gia mới có thể như thế. Một đường đi vào nơi ở, thẩm hàng lâm chính giao điệp hai chân ngồi ở trong phòng khách uống trà, nghe được động tĩnh, quay đầu nhìn hai người bọn họ. Lại đi đuổi nghịch ngươi những cái đó phá thảo. Phi, không hiểu tình thú lao đông tây. Tiêu càng đi lên trước, ở hắn đối diện ngồi xuống, nhà ngươi còn không có xử lý tốt. thẩm hàng lâm mặt lộ vẻ xấu hổ, ai có thể nghĩ đến đâu. Năm đó ta liền biết kia nữ nhân không phải cái thứ tốt. Tiêu Càn hướng về phía trưởng tôn nhẹ điểm cảm, đám người rời đi, hắn mới tiếp tục nói: "Năm đó nàng xem ngươi lớn lên hảo, chơi ngươi thôi, sau lại nhận thức càng có tiền, không phải đem ngươi cấp đạp. Ta đã sớm đã nói với ngươi, kia nữ nhân không phải cái thứ tốt, cố tình ngươi hái chết đi sống lại, mấy năm nay cư nhiên còn nhớ mong, hiện tại đâu?" Thẩm Hàng Lâm là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, hắn xuất thân rất thấp, gia gia đã từng là cuối cùng một cái phong kiến vương triều Mỗ vị vương gia Mã nô, sau lại phong kiến vương triều sụp xuống, thẩm hàng lâm ra ra nhân một tay dưỡng mã bản lĩnh bắt đầu làm trại nuôi ngựa sinh ý sau lại sinh ý làm đại đưa tới rất nhiều người ghen ghét cùng ngựa tính cuối cùng không đến bốn mươi gia tộc sinh ý phá sản thẩm gia cũng bị chia cắt ngay lúc đó thẩm hàng lâm vẫn là cái uống mãi hoa hoa thẩm hàng lâm phụ thân trải qua quá thẩm gia từ phú quý đến nghèo túng lịch trình cuối cùng chịu đựng không được thật lớn chênh lệnh, ngay sau đó sa đọa sau lại nhiễm đánh cuộc nghiện cuối cùng làm hại thẩm hàng lâm mẫu thân vất vả lâu ngày thành thật ho ra máu mà chết lúc ấy thẩm hàng lâm bất quá mười bảy mười tám tuổi sau lại hắn nhận thức một nữ nhân kia nữ nhân gia cảnh thực hảo lớn lên cũng không tồi tính cách trương dương tùy hứng nhân thẩm hàng lâm lớn lên đẹp mọi cách câu dẫn không đến hai tháng liền đem thẩm hàng lâm cấp mê hoặc đầu vóc choáng váng đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tay gang chiến tranh bùng nổ nàng kia trong nhà cũng tao nộ lan đến sinh ý chuyển biến bất ngờ gần như phá sản vì có thể rời đi cái này khói thuốc súng tràn ngập quốc thổ kia nữ nhân dứt khoát vứt bỏ ái nàng như mạng thẩm hàng lâm Lại lần nữa câu dẫn một vị con nhà giàu, không đến một cái tuần, liền đi theo đối phương sống ở nước ngoài hải ngoại, thậm chí vì không cho thẩm hàng lâm bại lộ chuyện của nàng, âm thẩm tiêu tiền thuê mấy cái đầu đường lưu manh, đem thẩm hàng lâm cấp đánh huyết nhục mơ hồ. Hiện tại đột nhiên đưa về tới một cái nhi tử, hơn nữa tuổi đều 50 tuổi, so thẩm hàng lâm trưởng tử đều phải đại bảy tuổi, đều là phải làm ra ra tuổi tác, còn trở về nhận thân cha, đúng là không biết xấu hổ. Ai, này không phải hiện tại buông xuống sao? Thầm hàng lâm một chương mặt già đều đỏ lên, hắn lão vợ cả nhìn đến như vậy đại một cái nhi tử, thiếu chút nữa không khí xịu qua đi, ta không có làm hắn tiến thẩm ra môn, lại nói đều 50 tuổi, ta khẳng định không tiếp thu được. Nay liền đúng rồi, 50 tuổi còn có thể mặt dày vô sỉ trở về nhận cha, thuyết minh cái gì? Đó chính là cái giá áo túi cơm, tuổi này liền gia nghiệp đều không có, chưa từng thấy 50 tuổi, hướng về phía thân cha muốn mãi uống phế vợ. Tiêu cản lời này thật là nửa điểm đều không khách khí năm đó hắn từ hỗn độn hẻm nhỏ tìm được bị đánh mau tắt thở thẩm hàng lâm nhưng thiếu chút nữa không tức điên gia hỏa này chính là cái hảo tính tình cực nhỏ cùng người phát sinh tranh chấp ở trong trường học cùng đồng học quan hệ cũng đều rất hài hòa duy nhất có vấn đề chính là hắn cái kia người yêu sau lại biết được kia nữ nhân mất tích tiêu càn lập tức liền suy nghĩ cẩn thận trong đó nội tình thẩm hàng lâm tao ngộ, cùng nữ nhân kia tuyệt đối có mật không thể phân quan hệ cũng liền cái này lao đông tây là cái mặt dưa Cư nhiên còn cảm thấy đối phương có cái gì khổ chung Có thể có cái gì khổ chung Thật muốn lời nói Duy nhất khổ chung chính là thẩm hàng lâm bị người chơi Nhân ra coi thường hắn cái này kẻ nghèo hèn không ba năm tống ra lai like khách Đã làm xét nghiệm ADN Làm Thẩm hàng lâm thở dài gật đầu Về sau cũng không tính toán đi lại Hắn nguyện ý như thế nào liền như thế nào đi Liền tính là nhào lớn Ta cũng không lý do đi dưỡng hắn Vô nghĩa Ngươi thấy cái nào nam nhân có thể đi nuôi sống một cái 50 năm không gặp tiện nghi nhi tử? Tiêu Cản khí dâu đều run rẩy, tập đoàn đều giao tiếp. Trước hai ngày giao tiếp xong rồi, đều giao cho gia đống. Thẩm Hàng Lâm có một trai một gái, nhi tử thẩm gia đống, nữ nhi cũng gả đi môn đăng hộ đối nhân gia làm đương gia thái thái. Tiêu Cản lúc này mới thuận khí rất nhiều, lúc này mới giống lời nói, hai người chậm gì gì uống trà nói chuyện hiếm, theo sau nói lên Thẩm Hàng Lâm lại đây mục đích. Nga Trước hai ngày cùng Kinh Thành thông điện thoại, bên kia nói có người muốn ra tay một gốc cây biến dị Phong Lan, ta nghĩ đến ngươi hái cái này, liền tới đây cùng ngươi nói một tiếng. Tiêu Cản biết hắn nữ nhi gả đi Kinh Thành, Tim Sen nói cho ngươi, là, cũng không biết như thế nào, nàng biết ngươi thích Phong Lan, cùng ta để ra một câu. Thầm hàng lâm nữ nhi kêu thẩm Tim Sen, mười mấy năm trước gả tới rồi Kinh Thành, hiện tại phi cơ phương tiện, cũng không cảm thấy vượt qua hơn phân nửa quốc gia liền rất xa. Tiêu Cản tâm động, bất quá còn không hiểu được kia cây phong lan chủng loại cùng phẩm tướng một phen tuổi tiêu càn khẳng định là sẽ không nghe tin lập tức hành động ít nhất cũng đến có bức ảnh nhìn xem mới được chờ ta gọi điện thoại hỏi một chút tim sen kia hài tử quý trọng hoa lan bản thân chính là biển rộng tìm kim hắn tốn thời gian hơn phân nửa đời mới thật vất vả thu thập đến ba mươi mấy bùn này trong đó còn có không ít lao hưu hỗ trợ tìm kiếm càng sâu đến có rất nhiều từ núi hoang dã ngoại đào đến nhưng phạm là có điểm tin tức hắn đều sẽ không bỏ qua Liền giống như một ít si mê với hoang dại động thực vật nhiếp ảnh ra, chỉ cần nghe được một chút gió thổi cỏ lay, chẳng sợ chỉ có một thành nắm chắc, bọn họ cũng có thể trên lưng trang bị, ăn cỏ ăn chấu đi ngồi canh, liền tính cuối cùng kết quả là không vui mừng một hồi, nhưng bạn nhất có thể gặp được đâu. Cho nên nghe được khả năng có quý trọng phong lan, tiêu lão gia tử tự nhiên cũng liền tâm động. Trong nhà có hồ nước, cách hai ngày sẽ định kỳ đổi thủy, bọn nhỏ mùa hè cũng liền trở nên càng thêm sung sướng trong hồ nước thủy cuối cùng sẽ bài phóng tới cửa mương, lúc sau lại trải qua tầng tầng lọc, cuối cùng thẩm thấu đến dưới nền đất, cũng có một ít sẽ bị bốc hơi rớt. Tiểu hai tử khai giảng là ở chín tháng phần, tống tinh thần sớm đã vì cháu trai chuẩn bị tốt cặp sách, là từ nhiều loại không cần nhan sắc vải dệt ghép nối mà thành, ở cái này niên đại vẫn là thực thời thượng cũng thật xinh đẹp, ít nhất tống lâm nguyên thích đến không được. cô cô, ta khi nào có thể đi đi học? lại lần nữa cõng lên hai vai bao, đáng yêu tiểu oa nhi chờ mong nhìn nàng. Mấy ngày nay hắn mỗi ngày đều phải vấn an mấy lần, tống tinh thần cũng không cảm thấy phiền. Chờ 9 tháng, ngươi là có thể đi đi học. Sau đó tiểu gia hỏa nhanh nhẹn chạy đến lịch ngày trước, như thường lui tới như vậy biên phiên động biên đêm đếm. Nhìn thấy hắn chờ mong bộ dáng, tống tinh thần cũng thực vừa lòng, thích đọc sách đây là chuyện tốt, hy vọng hắn loại này nhiệt tình có thể vẫn luôn liên tục đi xuống. Ước chừng ở cuối tháng 7, trong thôn đại loa chuyển đến Dương Bí Thư Chi Bộ Thanh Âm, Hắn lần này nói chính là có quan hệ quốc gia tuyên bố 9 năm giáo dục bắt buộc sự tỉnh, lúc sau tiểu thăng sơ không cần nghiêm khắc khảo thí, có thể trực tiếp nhập học. Trong lúc nhất thời không ít ra trường đều có chút tâm động, rất nhiều cảm thấy nhà mình hài tử học tập không tốt, thượng sơ chung là không co trông cậy vào, lần này nghe được tin tức tốt, đều nghĩ đem trong nhà nhi tử đưa đến trong trường học, hài tử lưu tại trong nhà cũng là ăn không ngồi rồi, còn không bằng đi trong trường học đợi đâu. Đến nỗi nữ nhi như thế nào, bọn họ cơ bản sẽ không suy xét. Thêm một cái người liền phải nhiều dao nộp một phần học phí, phía trước thi không đậu sơ chung, lần này dứt khoát cũng không có làm nữ nhi đi đọc sơ chung tính toán. Vài quạng phong lan ở một cái thanh lũ sáng sớm dần dần tràn ra nụ hoa, một cổ mùi thơm ngào ngạt thả thanh nhã hương khí tại đây tỏa nông ra trong tiểu viện xoay quanh không tiêu tan. Bất quá tống lâm nguyên đại khái là thói quen nhà mình hương vị, đối này cũng không phải thực kinh ngạc, ngược lại là ngẫu nhiên đi ngang qua tống ra cửa người mơ hồ người được sau, tổng cảm thấy thấm vào ruột gan sửa hồ ngay cả tinh khí thần đều hảo một chút. Thẩm tim sen cùng nhi tử đi vào hạ hà thôn, là một cái mưa phùn mê mang buổi trưa, trong thôn người cơ hồ đều đại ở nhà, ngẫu nhiên có thể nhìn đến có việc ra ngoài thôn dân, cùng ở mưa bụi trùng chơi đùa đùa dỡn hải tử. Màu đen xe hơi xử tiến vào, cuối cùng ngừng ở tống ra cửa. Tài xế cấp ghế sau người mở cửa xe, Thẩm tim sen nhấc chân xuống xe, tinh xảo dày cao gót mới ở lược hiện lầy lội mặt đường, lại không thấy ghét bỏ Này hương vị nàng vừa xuống xe đã nghe tới rồi một cổ nhàn nhạt mùi hương, cùng mưa bụi trung bùn đất hơi thở hỗn hợp ở bên nhau, có loại thực đặc biệt cảm thụ, mà thẩm tim sen nhi tử theo sau lại đây nâng nàng. Cùng đi hai người lại đây có Lưu Kinh Phi cùng Trương Hiểu Đông, thẩm tim sen tới tìm Tống Tinh Thần, làm Tống Lâm Nguyên chan uôi, hắn là lại đây chỉ lộ, mà này hai mẹ con là từ kinh thành tới, Lưu Kinh Phi bên kia nghe được người, tự nhiên cũng cùng đi cùng nhau tới. Chan uôi! Tống Lâm Nguyên vác cái sọt đi ra, Liếc mắt một cái nhìn thấy Trương Hiểu Đông, cười tủm tỉm chào hỏi, buôn buôn xe. Trương Hiểu Đông nhìn thấy sau, tiến lên cho hắn lấy ra cái sọt muốn hái rau. Ta đi nhịn mãi mãi trong nhà trang bã đầu, trở về uy gà con, cha nuôi tới làm gì? Cha nuôi là ngồi buôn buôn xe tới sao? Tìm ta vẫn là tìm cô cô. Nhìn đến ngừng ở nhà mình cửa xe hơi, tiểu gia hỏa nhưng hưng phấn, hắn thật đúng là không như thế nào gặp qua xe hơi, toàn bộ trong huyện cũng, cũng chỉ có 3-4 chiếc, trong đó một chiếc vẫn là xe cảnh sát. Mặt khác tắc cơ bản đều ở huyện chính phủ trong đại viện, hắn có thể thấy được không đến. Đây là từ kinh thành tới thẩm nữ sĩ, là lại đây xem ngươi cô cô tải bồi kia cây phong lan. trương hiệu đông xoa xoa hắn phiếm chiều ý đầu, ngươi cô cô ở nhà sao? Ở. Tống Lâm Nguyên hướng về phía bọn họ với tay, vào đi. Vào cửa khẩu hắn đứng ở trong viện hô một tiếng, cô cô, trong nhà tới khách nhân. Thẩm tim sen đánh giá này tòa bình thường nông gia tiểu viện, không có nửa điểm cao ngạo. Rốt cuộc nàng khi còn nhỏ trong nhà nhật tử cũng không được tốt lắm, khi đó phụ thân mới vừa gây dựng sự nghiệp, cũng từng có ăn, có ăn chấu thời điểm, thậm chí liền độc lập phòng đều không có, điều kiện còn không bằng nơi này đâu. Tống gia đừng nhìn là nông gia viện, chính là quét tức lại rất sạch sẽ, mặt đất bình thản sạch sẽ, không có trong tưởng tượng đầy đất gà vị phân, góc tường có một cái chất đống cỏ khô lều chanh, bên cạnh còn lại là hai lũng rau hẹ, bên phải là một cái trải màu lam không thấm nước bố ao, nhìn dáng vẻ là cho hải tử chơi thủy. Địa phương khác đều không có cái gì tạp vật. Không bao lâu, một bóng hình tinh tế, tướng mạo tươi đẹp cô nương từ bên trong ra tới. Thiếu nữ ăn mặc một thân màu trắng gen ngắn tay háo trên, phía dưới là một kiện đại bãi màu sắc và hoa văn váy dài, vẫn luôn che đậy đến cẳng chân vị trí, trên chân là một đôi thực bình thường, không có bất luận cái gì thời thượng cảm tợ lặt tiệp dép lê, một đầu đen nhánh tóc dài ở sau đầu tùng tùng cột lấy thấp đôi ngựa, sợi tóc đều trải lên, lộ ra chân bóng no đủ cái chán. 036 tâm Lưu Công An, Hiểu Đông Ca, các ngươi như thế nào dầm mưa tới? Nàng nhìn hai người câu môi cười khẽ, Lâm Nguyên, nhanh lên đi nhị nãi nãi trong nhà lấy bã đậu trở về. Nga, chan uôi, ta trước đi ra ngoài, chờ lát nữa trở về. Thiểu gia hỏa vừa nghe, giải khai chân liền ra bên ngoài chạy. Bất quá ở chạy hai bước đã bị Trương Hiểu Đông cấp kéo lại, ta và ngươi một khối rảo đủ tắm me. Này tay nhỏ chân nhỏ, nơi nào có thể mang động này một cái sọt bã đậu? vẫn là đến đi giúp đỡ mới được. Vài vị mời vào đi. Thông tinh thần đem người mời vào phòng, sau đó đi chuẩn bị nước trà. Này đó trà đều là vật ngoài thân, cũng không cần từ ai trong tay mua sắm. Ở nàng hôn độn cảnh ngộ có rất nhiều, toàn bộ đều là ở dĩ vãng trong thế giới mang. Chẳng sợ không có bất luận cái gì linh lực, lại cũng đều là trà giới chân phẩm. Có chút nhật tử chưa thấy được Lưu Công An, cùng Lý Quyên tỷ nhưng có tiến triển. Lưu Kinh Phi một trương con người rắn giỏi mặt nháy mắt trướng cái đỏ bừng, lược hiện xấu hổ nhìn về phía ngoài cửa sổ Ha ha. Tống Tinh Thần không có tiếp tục trêu ghẹo đối phương, nhìn thấy Thẩm Tim Sen nhìn cửa sổ thượng vài cọng phong lan, trong lòng hiểu rõ, trung gian kia một chậu, là ta muốn bán cánh hoa sen lan biến dị loại, tên cứ gọi đàn tiên yến, giá trị cùng trong lòng ta gần ta liền sẽ bán cho các ngươi. Thẩm Tim Sen đối hoa lan không có gì nghiên cứu, đẹp là đẹp, chính là ở nàng xem ra, lại đẹp cũng bất quá chính là một viên phong lan, có hay không với nàng không cũng có bất luận cái gì được mất. Nàng lần này tới đảo không phải muốn mua phong lan mà là hỗ trợ nhìn xem, sau đó chụp mấy chương ảnh chụp, gửi đi đến Cảng Thành hoắc gia, lão gia tử nhìn chúng nói, nói không chừng muốn đích thân đi một chuyến. Đều không phải là thẩm tim sen không nghĩ hiếu kính một chút hoắc bá bá, mà là nàng đối hoa lan nửa điểm không hiểu, từ dưới hà thôn vận chuyển đến Cảng Thành, đây chính là vượt qua hơn phân nửa quốc gia, không có đối phong lan tập tính hiểu biết, không chừng sẽ tạo thành cái gì tổn thất. Tiểu cô nương, là ta một vị trưởng bối thích phong lan. Lần này tới ta chính là tưởng chụp mấy chương ảnh chụp cấp vị kia trưởng bối nhìn xem, nếu hắn thích, khả năng sẽ tự mình tới đi một chuyến, ngươi xem có thể chứ. Tống tinh thần làm một cái thỉnh thủ thế, theo sau liền nhìn đến người trẻ tuổi kia trong phòng ngoài phòng, dơ lên camera, đối với kia cây phong lan chụp mười mấy bức ảnh. Đôi vợ chồng này tới đột nhiên, đi cũng mau còn không đợi thôn dân nghe được tin tức vây lại đây, đoàn người liền lái xe rời đi. Tống tinh thần đem bã đậu mở ra ở sọt tre thượng phơi nắng Tống Lâm Nguyên còn lại là ngồi xếp bằng ngồi ở trên dương đất, tò mò đánh giá cửa sổ thượng mấy viên phong lan. Cô cô, bọn họ mua cái này làm cái gì? Đây là một cây thảo A, liền tính nhìn là khá xinh đẹp, khá vậy biến không thành nguyên bảo. Bởi vì thích. Tiểu gia hỏa nơi nào hiểu được loại này thích, trên núi nơi nơi đều là, cũng không gặp ai dùng cái này tới bán tiền. Hai ngày sau, ảnh chụp thông qua biêu kiện gửi đi tới rồi tiêu gia. Tiêu Càn nhìn đến ảnh chụp sau, càng xem càng thích. Đặc biệt biết được tên này kêu đàn tiên yến khi, càng nhịn không được vô an tán dương. Ra ra, thật như vậy hảo. Tiêu sước cũng cảm thấy này cây phong lan đẹp, chính là làm hắn nói ra cái nguyên cớ, hắn liền nói không rõ. Đàn tiên yến, mặt chữ ý tứ, chính là một đám tiên nhân ở khai yến hội. Này cây phong lan là cánh hoa sen lan, cùng sở hữu chín cánh, thả cánh hoa là hoa sen hình dạng, bên trong hoa tâm bốn lượn vờn quanh sinh trưởng mơ hồ có thể cụ hiện hóa cảm nhận được tựa hồ chính là tiên nhân uống nhiều quá ngồi ở đè sen thượng ngã trái ngã phải ý cảnh lá cây so với tầm thường cánh hoa sen lan muốn khoan một chút thả lá cây thượng đường cong lưu sướng còn có giọt nước trạng xoay quanh lan lộn giống như quỳnh tương ngọc dịch huynh sái này thượng từ thưởng lan các góc độ này cây phong lan đều là cánh hoa sen lan biến dị loại chân phẩm chung chân phẩm thế sở hiếm thấy hắn nhà ấm trồng hoa cũng có cánh hoa sen lan nhưng là đều không có giống như ảnh chụp chung này cây đại khí hoặc là có nồng đậm tiên khí nói là biến dị loại này biến hóa hơi có chút đại Chính là xem ảnh trụ cảm giác Mọc lại phá lệ không giống bình thường Ở nó bên cạnh còn có vài cọng tầm thường phong lan Vừa thấy chính là bình thường nhất Có thể nói hoàn toàn chính là ngay tại chỗ khai quật ra tới Nhưng là từ một ít nhỏ bé chi tiết có thể nhìn ra tới Nguyên bản này vài cọng đều là giống nhau Rốt cuộc lại như thế nào biến gì đâu Tiêu láo tiên sinh nghĩ trăm lần cũng không ra Đính phiếu Ta phải tự mình đi đi một chuyến Tiêu láo ra tử công đạo bên người trưởng tôn Tiêu sước gật gật đầu Đi đến bên cạnh cầm lấy điện thoại, cho chính mình trợ lý đánh một chiếc điện thoại. Đến nỗi muốn bao nhiêu tiền mới có thể mua tới, tiêu sước không thèm để ý, tiêu gia khác không có, chính là tiền nhiều. Hơn nữa ra ra nhà ấm trồng hoa quý nhất một viên phong lan, chính là giá trị trăm vạn, mặc dù với hắn mà nói, này gần như là trực tiếp giải tiền, nhưng không chịu nổi lao gia tử thích. Một phen tuổi, không phiêu không đánh cuộc, duy độc có như vậy một cái văn nhã yêu thích, người của tiêu gia cũng sẽ không làm lao gia tử mất hứng. Tống gia tới một chiếc xe hơi, tin tức ở trong thôn thực mau truyền khai, không ít thôn dân đều tò mò trong lén lút nghị luận, chỉ là không có mấy nhà người dám lại đây trắng trợn táo bạo hỏi thăm. Bọn họ biết Tống tinh thần không dễ chọc, này hai ba tháng không phải không có thôn dân cùng Tống gia lui tới, chỉ là đều bị không nóng không lạnh đuổi rồi. Thôn dân cũng biết, Tống gia đây là còn ghi hận bọn họ lúc trước uống rượu mừng sự tình. Nếu chỉ là một hai người như thế, khả năng sẽ cảm thấy ấy nấy, nhưng thời gian dài. Hơn nữa toàn thôn hơn phân nửa người đều đi thỏ qua náo nhiệt, cho tới bây giờ ngược lại là sôi nổi ở sau lưng nghị luận, là tống gia cô chất hai quá không biết điều, bao lớn điểm sự, liền cấp trong thôn trưởng bối sắc mặt xem, không biết tốt xấu. Trong lúc nhất thời, tống gia ở trong thôn cũng ẩn ẩn bị bài xích, chỉ có số lượng không nhiều lắm mười mấy gia đối hai người bọn họ không có ác cảm, ai làm trong thôn trương họ là nhà giàu đâu. Tống tinh thần đều không phải là không nghĩ tới chuyển nhà, chỉ là hiện giờ trong thôn đã đổi mới bí thư chi bộ. Hơn nữa nàng cũng thực thích mặt sau kia tòa sơn, lại nói đối lý lại không phải tống ra, dựa vào cái gì người khác chán ghét bọn họ, bọn họ phải dọn đi. Còn nữa, cũng miễn bản cái gì quê nhà hương thân, lúc trước tống tiểu hoa bị cha tấn chết, trong thôn cũng không thấy có ai đi giúp giúp này hai đứa nhỏ, đơn giản chính là nhân quả thôi. Tống tinh thần muốn bán phong lan sự tình, trừ bỏ tống lâm nguyên, cũng chỉ có hạnh hoa thầm biết. Nàng bản thân liền không phải cái thích nói lung tung, bởi vậy người khác cũng đều không biết chuyện này. Từ trong nhà kia cây phong lan nở rộ sau, hạnh hoa thẩm tổng hội tới tống gia cùng tống tinh thần ngồi nói chuyện phiếm vài câu, thật sự là này mùi hương quá phía trên, có đôi khi hạnh hoa thẩm cảm thấy bực bội, người được này cổ hương vị là có thể thực mau bình tâm tĩnh khí. Hôm nay lại qua đây, liền nhìn đến tống tinh thần làm ở trên giường đất vẽ tranh, thấu tiến lên đi xem xét hai mắt, phát hiện cư nhiên ở họa tòa nhà, hơn nữa vẫn là cái loại này cổ đại đại quan quý nhân trụ hình thức. Phong ở chung quanh cây rừng hành hành, Hơn nữa nhìn dáng vẻ vẫn là kiến ở trên núi, từ đỉnh núi vẫn luôn che đến giữa sơn núi, diện tích tuyệt đối không nhỏ. tiểu hoa, ngươi đây là muốn làm gì? Hạnh hoa thẩm tò mò hỏi. Ta tưởng mua chúng ta thôn mặt sau kia tòa sơn, sau đó ở mặt trên xây nhà. Thống tinh thần cũng không có gặt nàng. Hạnh hoa thẩm sửng sốt một chút, nhân ra làm cái sao? 037 giá trên trời phong lan. Cái này đến yêu cầu đi trong huyện phê duyệt, lại từ trong huyện đăng báo cấp thành phố, phê duyệt thông qua sau mới có thể cái. Bằng không chính là vi kiến, là phải bị dỡ bỏ, ta hiện tại chỉ là tạm thời vẽ ra tới, không nóng nảy, về sau lại nói. Nàng nói như vậy, hạnh hoa thẩm hiểu biết. Bất quá nàng cảm thấy có tiền, làm gì không đi thành phố lớn mua phòng ở trụ, thế nào cũng phải lưu tại trong thôn, ở chỗ này cũng không gì đại phát triển. Tỷ như nhà bọn họ, về sau triệu gia kiếm được càng nhiều tiền, hạnh hoa thẩm nghĩ đi huyện thành mua căn hộ, nghe nói qua mấy năm huyện thành liền phải cái nhà lầu, nàng liền rất chờ mong. Nhìn thấy bản vẽ thượng này xinh đẹp đến lệnh người liễu lươi phòng ở, hành hoa thẩm cũng có chút ý đậu. Nếu có thể ở trong thôn cái như vậy một tảng lớn phòng ở, nàng cũng không muốn dọn, nhìn một cái này thật đẹp. Tiểu hoa, ta cảm thấy sau núi ngươi tưởng mua tới không dễ dàng. Hành hoa thẩm không nghĩ đã kích nàng, nhưng là cũng không thể mắt thấy tống tinh thần chuẩn bị, nàng lại không giúp đỡ. Tống tinh thần nhìn nàng một cái, cười nói, thím là lo lắng trong thôn trương gia người không đáp ứng. Đúng vậy. Trong khoảng thời gian này toàn thôn bao nhiêu người ở sau lưng nói ngươi không phải, ngươi là không nghe được, sau núi mỗi năm xuân thu đều có người đi đào rau dại nhặt bụi rậm một khi bị ngươi mua tới, bọn họ cũng liền không thể đi lên. Chúng ta thôn trương họ nhân ra 200 tả hữu hộ, bọn họ cơ bản là có cùng ý tưởng đen tối, chỉ cần bọn họ không đáp ứng, ngươi thật đúng là liền mua không xuống dưới. Trong thôn thổ địa là thuộc về toàn thể thôn dân sở hữu, tống gia tuy nói cũng là hạ hà thôn người, nhưng nếu là kia trương gia người không đáp ứng, Liền tính là lưu bí thư chi bộ chỉ sợ cũng không thể cùng như vậy nhiều người đối nghịch. Không đáp ứng cũng không quan hệ. Tống tinh thần căn bản không thèm để ý, dù sao Sơn cũng không ngừng này một tòa, trong thôn không đáp ứng, ta liền đi địa phương khác mua. Sau núi duy nhất chỗ tốt chính là tới gần cái kia hà, kia tòa Sơn bản thân không coi là cái gì, trên núi cây cối chủng loại không nhiều lắm, cũng hơi có chút thưa thớt, cũng liền xuân hạ thời tiết trên núi mọc đầy hoa cỏ, tới rồi mùa đông, gần như là khô Sơn một tòa phía trước nàng cũng nghĩ tới cái loại này khả năng tính vốn là không có gì ghê gớm tiêu Cẩn là ở hai ngày sau đến hướng dương chấn nguyên bản ngày hôm sau là có thể đến bất quá tiêu sức lo lắng lao ra tử thân thể chẳng huống, lăng là lôi kéo hắn ở trấn trên tiểu khách sạn ở một ngày là một cái hẻo lánh trấn nhỏ nơi này kinh tế điều kiện cũng không phát đạt ở cả nước nhiều lắm chính là cái mười tám tuyến có hơn liền tính là tái hảo lữ quán cũng chỉ là thực bình thường bộ dáng sáng tinh mơ thiên còn tơ mơ sáng tổ tôn hai ở bên ngoài gần đây ăn bánh quậy sữa đậu nành theo sau liền ở lao ra tử thúc dục hạ tìm lưu kinh phi ngồi trên xe khách đi hạ hà thôn lúc này tống gia cô chất còn ở dùng cơm sáng tống lâm Nguyên cấp ô truy chuẩn bị tốt cơm sáng nghe được tiểu gia hỏa hướng về phía hắn mại thanh mại khí gâu gâu duỗi tay xoa xoa đầu chó nhanh ăn đi lại cho nó một khối xương cốt tống tinh thần dặn dò một câu tống lâm Nguyên thực thích ô truy tổng hội lén lút cho nó uy ăn ngon nghe vậy đi tủ bát đại bồn sứ trung Kẹp lên hai khối xương cốt phóng tới ô truy cẩu trong buồn, Ngươi muốn ăn nhiều nha, mau mau lớn lên. Nhìn đến thích nhất thịt xương đầu, ô truy cũng bất chấp mặt khác, một đầu chui vào trong chén, cái đuôi nhỏ lay động thành cánh quạt. Nhà bọn họ cơm sáng là cháo cá lát, dùng chính là ở chợ thượng mua cá chép, thịt cá phiến thành hơi mỏng một tầng. Bên trong xương cá cũng bị toàn bộ cạo rớt, xương cá chuẩn bị lưu trữ giữa trường ngào canh. Tiều cản lại đây thời điểm, nhìn đến này tòa vùng đất hoang thôn, không có gì cảm xúc. Hắn sinh ra chính là thiếu gia, trong nhà năm đó kinh doanh hiệu bồn tây, chính là cũng trải qua quá khói thuốc súng tràn ngập chiến tranh năm tháng, lại khổ lại khó cảnh tượng đều gặp qua. Hiện tại này thôn tuy nói lạc hậu bần cùng, lại có thể an cư lạc nghiệp, so với năm đó năm tháng, đã thực hảo. Đi vào tống ra, liếc mắt một cái nhìn đến rộng mở viện môn, một cái đáng yêu hài đồng đang ở cùng tiểu thổ cầu chơi đùa, đình viện còn có thể nghe được non nớt tiểu kềm tìm tì thanh. Lâm Nguyên, Lưu Kinh Phi Hô một tiếng. Tống Lâm Viên nhìn đến hắn, nết môi lộ ra hai bài tuyết trắng tiểu nha, Lưu Công An tới rồi. Ngươi cô cô ở nhà sao? Lưu Kinh Phi vào cửa sau hỏi. Ở đâu? Vào nhà đi. Cô cô tự cấp ta làm quần áo. Lãnh ba người vào nhà, Dương giọng kêu bên trong tống tinh thần. Tiêu Càn liếc mắt một cái thấy được cửa sổ thượng mấy bồn phong lan, trong đó trung gian kia bồn đặc biệt thấy được. Nhìn không được thấu tiến lên đi, Tiết Cổ kỳ dị mùi hương sông vào mũi, làm hắn lượn hiện hỗn độn tinh thần tựa hồ lập tức trở nên thanh triệt thông thấu lên không nói từ phong lan mặt khác tính nghệ thuật bình luận chỉ là này cổ đạo mũ hương khí liền không giống tầm thường nông thôn cỏ cây phồn thịnh lúc này mới ra thái dương không lâu lan diệp thượng vài giọt giọt xương run doanh doanh theo gió nhẹ thổi quét không ngừng đong đưa ngay sau đó trong đó một giọt giọt xương theo thon dài lá cây chạy xuống đến cành lá da hội chỗ một màn này nhìn đến tiêu càn vui vẻ thoải mái muốn một đạo mát lạnh tiếng nói ở láo da tử bên thai vang lên hắn ngẩng đầu nhìn lại nhìn đến một cái thiếu nữ ngồi ở phòng trong chính nhàn nhạt nhìn chính mình ra cái giới đi thống tinh thần nói tiêu cản sửng sốt một chút theo sau cười làm ta ra giá nói không chừng có hại chính là ngươi hắn vòng qua mái hiên vào nhà phong lan ở ái lan nhân sĩ trong mắt tốt phong lan giá trị phi phàm nhưng là ở người thường trong mắt này khả năng liền cùng ven đường cỏ dại vô dị ngươi trong lòng giới vị là nhiều ít dựa theo tiêu lão gia tự ý tưởng nay tiểu cô nương chỉ là cái nông thôn thiếu nữ nghĩ đến là chưa thấy qua cái gì việc đời Hướng nhiều nói khả năng cũng liền mấy chục mấy trăm khối. Chờ đối phương nói xong, Tiêu Lão Gia Tử lại nói chính mình giới vị. Thống Tinh Thần hướng về phía Lão Gia Tử vươn hai ngón tay. Lão Gia Tử trầm tư một lát, theo sau không nhịn cười ra tiếng tới. Này giới vị đã có thể có chút cao. Thiên hạ chỉ này một gốc cây, trừ bỏ ta, không ai có thể đào tạo ra tới. Thống Tinh Thần không hề có thoái nhượng, chắc giá. Lão Gia Tử cảm thấy này tiểu cô nương chính là công phu sư tử ngạo hắn nhà ấm trồng hoa quý nhất một gốc cây cũng bất quá trăm vạn này tiểu cô nương cư nhiên há mồm liền phải hai trăm vạn tiêu ra là có tiền hắn ở phong lan phương diện cũng xưa nay hào phóng chính là cái này giới vị thực rõ ràng vượt qua hắn mong muốn nhưng mà tiêu láo gia tử là thật sự thích nhìn đến ảnh chụp thời điểm liền thích nguyên tưởng rằng này tiểu cô nương nhiều lắm cũng chính là mấy trăm khối lại cuồng vọng chút cũng bất quá mấy ngàn đến lúc đó lao gia tử lại khoan dung một chút cho nàng thêm một chút Nói muốn đến nàng cư nhiên há mồm liền đập vào hắn trong lòng tối cao giới vị thượng, nên nói là trùng hợp vẫn là sớm có dự tính. Lưu Kinh Phi không hiểu hai người ở đánh cái gì bí hiểm, nhưng là tiêu sức nhìn đến ra ra thái độ, biết được này viên phong lan bảng giá. Làm tiêu ra đời kế tiếp gia chủ, tiêu ra sinh ý người thừa kế, hắn trong lòng đối này là hoài nghi. Chỉ là một cây thảo, 200 vạn, quá mức đến không biên. Tiêu cản tung hoành thương giới nhiều năm, am hiểu sâu nhân tâm suy đoán hiện tại lại nhìn không thấu một cái tiểu cô nương Liên như vậy nhàn nhạt biểu tình không có bất luận cái gì dư thừa động tác ánh mắt không thấy chút nào thoái nhượng hắn liền tính là lại có thủ đoạn cũng thi triển không khai chính là hắn là thật sự thích nay liền có điểm khó xử ba tám xa lánh tiêu xước có tâm khuyên láo ra tử từ bỏ này viên thảo nhưng cũng biết lao nhân ra đời này chỉ có dưỡng phong lan như vậy một cái yêu thích hắn chương không khai cái kia miệng ở cái này niên đại vạn nguyên hộ liền tính là phú hảo Mà Tiêu gia còn lại là Phú hào Trung Phú hào, gia tộc trước mắt tổng tài sản siêu một tỷ, trước mắt tài sản còn đang không ngừng tích lũy trung. Chiến loạn thời kỳ, Tiêu gia khuynh toàn lực chi viện tiền tuyến, sau lại chiến loạn kết thúc, Tiêu gia địa vị cũng nước lên thì thuyền lên, ở mặt trên người trong mắt, chỉ cần Tiêu gia chính mình không tìm đường chết, không ai sẽ vì khó bọn họ. Mà Tiêu gia mấy năm nay cũng đích xác làm được thực hảo, sinh ý trải rộng trong ngoài nước, Tiêu gia con cháu cũng mỗi người tranh đua, đương nhiên cũng đều dùng túng lao ra tử yêu thích. Hảo. Tiêu càn nhìn kia cây ở thần trong gió lay động khởi vũ phong lan, trung quy không có để đến quá tâm đế yêu thích, cắn răng đáp ứng rồi xuống dưới. Tống tinh thần đem tia bồn hoa lan đưa đến tiêu càn trong tay, đừng đặt ở nhà ấm trồng hoa chung, như ta như vậy bồi dưỡng liền hảo, mỗi ngày sớm muộn gì cắt tới một lần thủy, mỗi lần không được vượt qua 30ml. Tốt nhất đặt phòng ngủ cửa sổ hoặc là ban công, nó hương khí có trợ giúp tính khí ngưng thần. Tiêu gia viết hóa đơn chính là chi phiếu. Đến lúc đó chỉ cần Tống Tinh Thần đi chỉ định ngân hàng lấy tiền liền hảo. Đưa tiêu ra phụ tử cùng với Lưu Kinh Phi rời đi, nàng đem chi phiếu phóng hảo, chuẩn bị 2 ngày này đi thôn chi bộ nhìn xem. Nếu là ở phía trước, Tống Tinh Thần muốn mua sau núi khả năng tính rất lớn, nhưng là trong khoảng thời gian này nàng cùng trong thôn trương ra mọi người quan hệ cũng không tốt, chỉ sợ những người này đều sẽ không đáp ứng, liền tính là đáp ứng, sau lưng cũng chỉ định phải vì khó. Nàng cũng không lo lắng, nơi này không được liền đi nơi khác. Theo thôn mặt sau cái kia hà, mặc kệ là thượng du vẫn là hạ du, đều có thể gặp được non xanh nước biếc địa phương. Có này số tiền, đi kinh thành đều có thể mua 4-5 đống tứ hợp viện, bất quá nghĩ đến theo thời đại phát triển, không khí chất lượng không ngừng giảm xuống, nàng cảm thấy vẫn là lưu tại nơi này liền hảo, liền tính ngày sau ở đế đô mua một bộ phòng ở, cũng là vì Tống Lâm Nguyên chuẩn bị. Nàng trước nay không để ý đoạn đường hay không phấn hoa, thật muốn quá đến không thoải mái cùng lắm thì vứt bỏ tống tiểu hoa khối này tối ra trở lại hỗn độn cảnh ngộ lại hoặc là lại tìm một người thể nghiệm một chút nhân sinh hai ngày sau nàng đi trong huyện đem kia số tiền lấy ra ra tới một lần nữa tồn đến một chương tân sổ tiết kiệm thượng hiện tại còn không có cá nhân nộp thuế đại khái sẽ ở chín tháng phân ban bố thực thi bởi vì kế tiếp còn có chuyện nàng tạm thời đem tống lâm nguyên đặt ở huyện thành trương ra thay chiếu cố mấy ngày trương vì dân vợ chồng tự nhiên rất vui lòng bằng không mỗi ngày trương vì dân đi làm trong nhà chỉ còn lại có Chu Thu Cúc cũng không có gì ý tứ. Trưa hôm đó nàng trở lại Hạ Hà thôn trực tiếp đi thôn tri bộ. Lưu Xuân Dương thôn này bí thư tri bộ lúc ban đầu khai triển công tác cũng không quá thuận lợi. trong thôn trương họ một nhà độc đại, bọn họ một khi ôm đoàn phản đối mộ sự kiện cơ bản chính là làm không thành, chẳng sợ trương gia trừ bỏ một cái trương mậu mới, nhưng này một đại gia tộc sinh sản phát triển tiểu tam trăm năm, có người lẫn nhau chi gian huyết thống trở nên cực kỳ đậm bạc, trương mậu mới liền tính bị xử quyết cũng liên lụy không đến bọn họ, cho nên không có gì cảm nhận được đến. Kém một bậc, tiểu tống tới, mau ngồi. Lưu Xuân Dương nhìn đến tống tinh thần, tiếp đón nàng ngồi xuống, lần này tới vẫn là sau núi sự tình. Là, không biết có hay không vấn đề. Lưu Xuân Dương là nguyện ý, rốt cuộc đem kia tòa sơn nhận thầu đi ra ngoài, bắt được tiền có thể cải thiện trong thôn lộ, cũng có thể nhìn xem làm điểm cái gì, trợ giúp thôn dân cải thiện sinh hoạt điều kiện. Nhưng là hắn không thể không thận trọng. Tống gia cô chất hai ở trong thôn danh tiếng rất khó nói, hạ hà thôn 200 tới hộ trương họ nhân ra, đối bọn họ cô chất cũng không thân thiện. Một khi đem kia 700 mẫu vùng núi nhận thầu đi ra ngoài, trong thôn người ngày sau liền không thể lại vào núi, thực hiển nhiên thôn dân không vui. Rốt cuộc mỗi năm thôn dân đều sẽ mang theo trong nhà dê bỏ đi trên núi ăn cỏ, mùa xuân đào rau dại, hạ thu có thể tìm được nấm dại cốc cùng quả dại tử, mùa đông tắc sẽ đi trên núi nhặt bụi rậm. Nếu là nhận thầu cấp Tống gia, vậy thành Tống gia địa bàn. Trong thôn những người khác liền không thể tùy ý lên núi. Bảy trăm mẫu đất cũng không phải là tiểu diện tích, phóng nhãn nhìn lại gần như nhìn không tới đầu, tuy nói vùng núi tiện nghi, nhưng là trên núi vật tư còn tính phong phú, nguyên bản thuộc về thôn dân tập thể cùng sở hữu, sau lại thành cá nhân, không muốn cũng nói được qua đi. lưu Xuân Dương đem phương diện này băn khoăn cùng nàng nói một lần, sau đó nói, ta là nguyện ý, bất quá tiểu tống ngươi cũng biết, ta trung quy là ngoại lai người, cho dù là thôn trưởng cũng không thể không băn khoăn thôn dân đại đa số người ý kiến. Tống tinh thần cảm thấy đối phương nói không tật xấu, cũng đều không phải là cố tình nhằm vào chính mình, nàng cũng biết chính mình ở trong thôn danh tiếng. Nguyên bản liền cùng trong thôn trương họ nhất tộc người không hòa hợp, lúc này lại tưởng bắt lấy như vậy một khối to mà, càng là khó càng thêm khó. Phía trước nàng không có tiền, có lẽ trương gia còn có thể tùng tùng khẩu, treo nàng. Hiện tại tống tinh thần trong tay có cũng đủ tiền, trương gia thế tất sẽ sửa miệng. Lưu Xuân dương nói Cái này chờ ngày mai ta triệu khai thôn chi bộ hội nghị, cùng trong thôn người thương lượng thương lượng, toàn bộ nhấc tay thông qua nói, kia tự nhiên là không thành vấn đề. Hành, phiên thoái lưu bí thư chi bộ đâu? Nàng cũng không ở nơi này chậm trễ nhân ra, đứng dậy rời đi. Ngay kế buổi sáng, Lưu Xuân Dương liền sốt ruột trong thôn chủ nhiệm, đại đội kế toán, phụ nữ chủ nhiệm chờ ở thôn chi bộ triệu khai hội nghị, nói chính là sau núi bảy 700 mẫu vùng núi. trừ bỏ Lưu Xuân Dương, trong thôn có 6-7 cái thôn cán bộ. Đều là trương gia người Chúng ta hôm nay khai cái này sẽ Chính là thảo luận một chút sau núi kia bảy trăm mẫu đất sự tình Tiểu tống ngày hôm qua buổi chiều lại đây Nói là tưởng nhận thầu xuống dưới Các ngươi ý tứ đâu Thôn chủ nhiệm trương thiên hải gục xuống mi mắt Không có cách nói Phụ nữ chủ nhiệm đào thải phượng cũng là trương gia tức phụ Hỏi Lưu thư ký kia một tảng lớn mà nhận thầu cấp tống tiểu hoa Chúng ta liền không thể đi đúng không Lưu Xuân Dương gật gật đầu Là nhận thầu cho người khác Tự nhiên chính là người khác địa bàn, là không thể lại như dĩ vãng như vậy đi đào rau dại nhặt bụi rậm. Đào thải phượng một bẹp miệng, ta đây không đáp ứng. Lưu Xuân Dương phía trước liền có phương diện này băn khoăn, hiện tại nhìn đến nàng thống khoái cự tuyệt, cũng không biết nên như thế nào khuyên bảo. Lưu Thư Ký, kia chính là 700 mẫu đất, kia tỏa sơn đầu cũng là chúng ta hạ hà thôn can, mỗi năm xuân hạ, thôn dân chỉ là đào rau dại, là có thể tiết kiệm được không ít đồ ăn, thu đông còn có thể đi trong núi nhặt củi lửa. Hiện tại một hơi nhi nhận thầu cấp tống tiểu hoa, này cũng quá tiện nghi nàng đi. Lưu Xuân Dương thở dài, lời nói cũng không thể nói như vậy, đem kia khối vùng núi nhận thầu đi ra ngoài, chúng ta có thể dùng này số tiền cấp trong thôn tu lộ, đây cũng là xúc tiến chúng ta thôn phát triển sao, mặt trên không phải cũng có khẩu hiệu, nếu muốn phú trước tu lộ, chúng ta đem thôn lộ cấp sửa được rồi, kinh tế tất nhiên cũng có thể chậm rãi phát triển lên, này đối mọi người đều là chuyện tốt. Lưu Thư Ký, Trương Thiên Hải mở miệng, làm thôn chủ nhiệm, hắn ở trong thôn lời nói quyền so lưu xuân dương đều phải cao chứ không nói tống gia kia hải tử có hay không tiền nhận thầu lớn như vậy một miếng đất chính là miếng đất kia cấp chúng ta thôn láo bách họ cung cấp nhiều ít tiện lợi chỉ sợ cũng không phải ngươi cái này trong thành sinh viên có thể minh bạch trong thôn thổ địa là chúng ta thôn dân tập thể sở hữu muốn nhận thầu đi ra ngoài phải toàn thể thôn dân đầu phiếu biểu quyết chuyện này ta cũng không tán đồng phía trước tuy nói có chuẩn bị tâm lý chính là thật sự đối mặt thôn cán bộ cự tuyệt khi Lưu Xuân Dương trong lòng vẫn là có chút thất vọng. chín giờ bẩn tâm tư. Hiện giờ quốc gia buông ra kinh tế cá thể, trong thôn người trẻ tuổi cũng lục tục ra ngoài làm công, thôn dân từng người đều có dân cư mà, cũng có đất phần trăm, mỗi năm này đó mà cũng đủ cung cấp một nhà già trẻ ăn uống, đến nỗi vào núi đào rau dại, đều không phải là là cần thiết. Hắn là thật sự tưởng tại hạ hà thôn làm ra một phen thành tích, rốt cuộc tới thời điểm cũng là khí phách ăn hái, liền tính lao sư nói cho hắn. Từ cơ sở làm khởi cũng không dễ dàng, đầu tiên liền phải đối mặt nông thôn tông tộc ý thức, lúc ấy bằng vào đầy ngập nhiệt huyết toàn bộ chạy tới, thật đối mặt loại tình huống này, vẫn là cảm thấy bề bài. Không có kia 700 mẫu vùng núi, chúng ta trong thôn không chí nông tảy ruộng cũng có không ít, chỉ cần chúng ta đem trong thôn lộ tu lên, thôn dân có thể làm nuôi dưỡng hoặc là rau dưa gieo trồng, khi đó hoàn toàn có thể thực nhẹ nhàng đem nông sản phẩm phụ vận chuyển đi ra ngoài, này đối toàn thể thôn dân tới nói đều là một chuyện tốt. Hạ hà, hà thôn lộ rất khó đi. Ngày thường gồ ghề lồi lõm, vũ tuyết thời tiết miễn bản nhiều lầy lội bất ham, đi thông bên ngoài lộ có chiều rộng hẹp, khoan địa phương 7-8 mét, hẹp địa phương chỉ có thể thông qua một chiếc xe khách, không đem lộ tu hảo, về sau rất khó phát triển lên. Đáng tiếc thôn cán bộ đều không nghe, có lẽ là nghe xong cũng không muốn. Bọn họ chính là không thích tống gia kia đối cô chất. Nếu không phải phía trước tống tiểu hoa báo cảnh, nơi nào còn có cái này mau đầu tiểu tử chuyện này, mấy cái trung niên nhân nghe một cái người trẻ tuổi chỉ chỉ trò trò. Bọn họ trong lòng miễn bàn nhiều nghẹn muốn chết. Đặc biệt là Trương Thiên Hải, phía trước Trương Mậu mới xảy ra chuyện, hắn làm thôn chủ nhiệm, cũng nghĩ tới chính mình có thể hay không trở thành thôn chi bộ thư ký, lại không nghĩ mặt trên hàng không một tên mao đầu tiểu tử, tức giận đến hắn vải thiên không ngủ cái an ổn rác. Tường lăn lộn Lưu Xuân Dương, hắn không dám, vạn nhất Lưu Xuân Dương đem hắn bẩm báo trong huyện, chính mình ăn không hết gói đem đi. Nhưng là hắn cũng có chính mình tiểu tính toán, Lưu Xuân Dương không phải tưởng đao to búa lớn cải cách sao. Hắn liền đẹ nặng hắn, hoặc là cả đời đãi ở trong thôn làm háo, hoặc là liền chạy nhanh chạy lấy người, hắn hảo nhận ca. Cái này sẽ khai một buổi sáng, cuối cùng Lưu Xuân Dương không có khuyên động bọn họ, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Hắn không nốc, biết mấy cái thôn cán bộ đều không phục chính mình, chính là Lưu Xuân Dương tự giác không có nửa điểm tư tâm, đều là vì toàn thể thôn dân suy xét, hắn là muốn làm ra một phen thành tích, cũng có hùng tâm trang trí, nghề hà trong thôn người đều không phối hợp hắn, có ích lợi gì. Lưu Xuân Dương đem tin tức nói cho tống tinh thần thời điểm, nàng trong lòng nhiều ít có chút tiếc hận, rốt cuộc hạ hà thôn địa lý vị trí còn xem như không tồi, bất quá cũng chỉ có thể một lần nữa tìm địa phương. Hiện tại nàng trong tay có tiền, đơn giản chính là dùng nhiều chút công phu. Bất quá đi rồi cũng hảo, nàng tuy nói không sợ trương ra người, chính là nhìn cũng không vui. Mấy ngày kế tiếp, nàng ở vùng ven sông phụ cận qua lại quan sát, cuối cùng nhìn chúng khoảng cách huyện thành không đến 10 dặm lộ một chỗ địa phương, nơi này thuộc về thành khê thôn địa giới. Ở thanh khê thôn cách giang đối diện là một ngọn núi thể, diện tích so với hạ hà thôn muốn tiểu thượng rất nhiều, đại khái không đến 400 mẫu đất, nhưng là vị trí thực không tồi, đặc biệt chân núi chính là cái kia sông lớn, đứng ở đỉnh núi có thể quan sát cả tòa thôn trang. Thanh khê thôn đại khái có 8 chín bách hộ, tổng dân cư cũng có năm sáu ngàn người, mấu chốt là trong thôn có một cái cố định trợ, mỗi năm ngày khai một lần tập, đương nhiên ở trong thôn chủ trên đường, mỗi ngày đều có quanh thân ba cánh lại đây bày quán, so với hạ hà thôn muốn hảo rất nhiều nàng tìm được thanh khê thôn thôn ủy hội thuyết minh chính mình ý đồ đến tuy rằng tuy nói thực kinh ngạc chính là cũng rất cao hứng đó là trong thôn thổ địa tống tinh thần trực tiếp nhận thầu bảy mươi năm tiểu tứ trăm mẫu vùng núi mỗi mẫu năm đồng tiền bảy mươi năm đó chính là mười bốn vạn nhiều như vậy tiền thanh khê thôn hoàn toàn có thể đem trong thôn lộ toàn bộ đều sửa chữa lại một lần chỉ cần thôn lộ sửa được rồi thôn dân gieo trồng rau dưa lương thực là có thể rất dễ dàng vận đi ra ngoài thanh khê thôn tới gần một cái sông lớn hai bên ba cánh đều gieo trồng đủ loại rau dưa trong thôn đại bộ phận người trẻ tuổi đều đi học đi học làm công làm công chỉ còn lại ba nghìn người tới người già phụ nữ và trẻ em ở nhà nhàn rỗi cũng là nhà nhàn rỗi loại chĩa xuống đất vẫn là có cái kia sức lực bởi vậy ở thoát ly công xa sau trong thôn mà đều bị thôn dân cấp nhận đầu đến nỗi ngọn núi này bởi vì cùng thôn cách một cái sông lớn qua lại đều yêu cầu trải qua một chỗ cầu đá bất quá một năm có nửa năm thời gian cầu đá là nhìn không tới đều bị thủy cấp bao phủ bởi vậy thôn dân cũng không thường tới ngọn núi này chung đi lại, rốt cuộc thanh khê thôn cũng không chỉ có này một ngọn núi đầu, ở thôn mặt sau còn có một tòa đâu. Cho nên hiện tại có người mua, thôn cán bộ cùng thôn dân tự nhiên không ý kiến, đặc biệt là thôn ủy hội còn nói bắt được tiền có thể đem trong thôn lộ toàn bộ cấp tu lên, liền tính thôn rất lớn, này đó tiền cũng đủ đem trong thôn lộ tu thành đường xi si măng, nhà mình bỏ được nói có thể lại đảo cái sáu mươi đồng tiền, đều có thể tu đến nhà mình cửa. Về tu lộ, thôn dân tuyệt đại đa số là tán đồng ai làm thanh khê thôn gần như từng nhà đều có loại thực cùng nuôi dưỡng đâu lộ không tốt những cái đó đồ ăn lái buôn cùng thịt lái buôn đều tới không cần mẫn có đôi khi gọi điện thoại kêu lên tới không chừng còn có thể ép giá đâu liền tính cho ngươi áp thượng một hai phân giá cả số lượng nhiều bọn họ cũng đau lòng Này số tiền có thể nói là chống dông được đến thôn ủy hội cách làm cũng là vì thôn dân hảo bọn họ có thể có gì không vui thanh khê thôn thôn bí thư tri bộ cũng là sinh viên vẫn là nguyên thôn trưởng thân cháu trai tốt nghiệp đại học sau liền trở lại trong thôn nhậm chức trong thôn chợ chính là vị này tuổi trẻ thôn trưởng xử lý lên trong thôn nuôi dưỡng cũng là hắn từng nhà đi du thuyết trong thôn thật nhiều người trẻ tuổi không có bằng cấp không có tay nghề cũng đều là hắn thoát khỏi đồng học hỗ trợ ở bên ngoài giới thiệu công tác tuy nói đại bộ phận đều là nhà xưởng cùng công trường nhưng là chỉ cần ở bên ngoài cần mẫn nỗ lực chút tổng so ở nhà chồng chọn kiếm được nhiều hiện giờ thanh khê thôn nhật tử qua đến hảo Đều là vị này tuổi trẻ thôn trưởng công lao, đồng thời cũng là toàn thể thôn dân nhất trí khẳng định thả duy trì kết quả. Biết được tống tinh thần muốn mua miếng đất kia xây nhà, thanh khê thôn thôn trưởng phương tĩnh viễn mang theo nàng đi trong huyện xử lý các loại thủ tục. Trong huyện bên kia cùng tống tinh thần tiến hành rồi một phen câu thông, tỏ vẻ chỉ cần không lớn tứ phá hư, cũng bất quá độ chặt cây, bọn họ cũng không có ngăn trở. Cái này niên đại nhân viên chính phủ, đặc biệt vẫn là tiểu địa phương người, đối lao bách họ nhu cầu vẫn là thực để bụng. Lại trong huyện nhân viên chính phủ đối ngọn núi này tiến hành rồi một phen điều tra tham dò khẩu, không có ở trong núi phát hiện bất luận cái gì mạch khoáng, văn kiện ý kiến phúc đắp cũng làm từng bước đưa đến thành phố, chỉ cần bên kia đồng ý, liền sẽ từ thành phố đưa tới quyền tài sản chứng chờ tương ứng giấy chứng nhận. Xử lý xong này đó, phương tĩnh viễn liền về trước thôn, tiền tạm thời còn lấy không được tay, cần phải thành phố bên kia ý kiến phúc đắp xuống dưới mới được, bằng không thành phố bên kia vô pháp thông qua, chẳng phải là còn phải lui về, không cần xuất ruột tống tinh thần sấn thời gian này đi trong huyện trương gia vài thiên chưa thấy được tống lâm uyên cũng không biết kia tiểu tử ở trương gia ngoan không ngoan. không bốn không mua điền sản lúc trước ở huyện chính phủ nhìn đến phương tĩnh viễn bị huyện trưởng kêu đi văn phòng ra tới thời điểm phương tĩnh viễn đẩy mặt tươi cười nàng liên biết phương tĩnh viễn vị này sinh viên thôn quan là vào huyện trưởng mắt bất quá cũng có thể lý giải thanh khê thôn phát triển chính là so mặt khác thôn muốn hảo ít nhất so với hạ hà thôn muốn hảo không ngừng hai cái cấp bậc thôn quan làm hảo Huyện trưởng tự nhiên cao hứng, này đối hắn lý lịch cũng là một kiện ngăn nắp sự tình, rốt cuộc cũng coi như là hắn vị này huyện trưởng quản lý có cách. Hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra, ngày sau phương tinh viễn như cũ trầm tâm tĩnh khí, bị điều nhập trong huyện cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Rốt cuộc cái này niên đại, sinh viên vẫn là một kiện thực hiếm lạ sự tình. Từ khôi phục thi đại học sau, hạ hà thôn liền không có ra quá một cái sinh viên, ngay cả cao trung sinh đều thiếu chi lại thiếu. Nhưng là thanh khê thôn cơ hồ mỗi năm đều có thể đi ra một hai cái sinh viên, nay ở bốn dặm tám hương, thậm chí là trong huyện đều không nhiều lắm thấy. Lúc này nàng không khỏi đáng thương khởi lưu xuân dương tới, hán tương lai chỉ sợ là nhiều thai nạn, rốt cuộc này hướng dương chấn hai mươi mấy người thôn, giống hạ hà thôn như vậy trọng tông tộc ý thức, thật không nhiều lắm thấy. Mua mấy thứ trái cây, lại đề ra hai vại trung lão niên sữa bột đi vào chương gia, vào cửa liền nhìn đến này tổ tôn hai đang ngồi ở trong phòng khách xem TV. Thím. Mấy ngày nay Lâm Nguyên có hay không xảo các ngươi? Nhìn thấy nàng lại đây, Chu Thu Cúc đứng dậy đón nhận trước, không có không có, nhưng nghe lời, ngươi mấy ngày nay đều làm gì đi? Cũng không có làm cái gì, chính là ở Thanh Khê thôn mua một mảnh vùng núi, chuẩn bị ở mặt trên xây nhà. Ngồi xuống sau, nàng nói mấy ngày nay sự tình. Chu Thu Cúc nghe được trong chốc lát giật mình trong chốc lát nhíu mày, nghe được nàng hoa mười mấy vạn mua một khối 400 mẫu vùng núi, khả đau lòng. Ngươi đứa nhỏ này, Có gì sự sao bất hòa thím thương lượng thương lượng, mua khối vùng núi xây nhà, nơi nào so được với ở trong huyện mua tới phương tiện, về sau chúng ta hai nhà đi lại lên cũng dễ dàng. Nàng đều không phải là là mơ ước tống tinh thần tiền, tuy nói cũng khiếp sợ tống ra lấy tới mười mấy vạn, chính là bọn họ trương gia liền tính không giàu có, cũng cũng không thiếu ăn uống ít, nhà người khác đồ vật nửa điểm đều không nhớ thương. Đương nhiên, đau lòng cũng là thật sự, càng nhiều lại là vì hai người bọn họ suy xét, mua khối vùng núi xây nhà thật sự liền không bằng ở trong huyện mua thật sự. Tống tinh thần có thể cảm nhận được Chu Thu Cúc trong giọng nói quan tâm, cười nói, trong huyện cũng tưởng mua một bộ, ta phía trước tìm người hỏi thăm quá, liền ở huyện chính phủ không xa địa phương, có một tòa tòa nhà lớn, nghe nói là trước đây hướng dương thôn một cái địa chủ cái, toàn bộ đều là gỗ đặc, thím cảm thấy như thế nào? Chu Thu Cúc suy nghĩ một hồi lâu, mới nói, hảo là hảo, chính là kia phòng ở thật nhiều năm cũng chưa người xử lý, hơn nữa giá cả cũng không tiện nghi, ít nói cũng đến bảy tám vạn kia còn hảo hai ngày này muốn trương thúc cùng thím rảnh rỗi bồi ta đi xem đi mua tới sửa chữa một chút ngày sau lâm nguyên ở trong huyện đọc sách cũng có thể phương tiện chút đến lúc đó cấp chú thím còn có tiểu nhã tẩu tử bọn họ đều lưu cái phòng chu thu cúc nghe xong cười đôi mắt đều nheo lại tới lưu gì lưu trong huyện cũng liền như vậy điểm đại đi đường qua đi cũng liền thập phần tám phút ta và ngươi thúc tại đây trong phòng ở mau ba mươi năm thoải mái không cần trụ qua đi ngày thường đi bộ cũng liền đến Bọn họ đều bao lớn số tuổi người, nơi nào có thể đi chiếm nhân gia tiểu hài tử tiện nghi, còn không được làm người chê cười. Tống tinh thần không có nói cái gì nữa, bất quá phòng nên lưu vẫn là đến lưu, đây đều là cần lao buồn phận thả tâm địa thiện lương nhân gia, đáng giá thâm giao. Trương gia lão phu thê nguyên bản liền ở tại hướng dương thôn, sau lại thôn sửa chấn, tự nhiên cũng thành chấn trên người, tuy nói đổi thành thị trấn, liền không có nông tài ruộng, bất quá trước đó chân chính phủ thành lập, quanh thân liền có rất nhiều nhà xưởng che lại lên. Trấn trên người cũng đều ăn thượng lương thực hàng hóa Tống Lâm Nguyên giặt sạch trái cây tiến vào Nghe được cô cô nói Kích động vọt tới nàng trước mặt Cô cô, chúng ta muốn ở trong huyện mua phòng ở sao Đúng vậy, như vậy cũng phương tiện ngươi về sau đi học Tống tinh thần gật gật đầu Tống Lâm Nguyên cũng không thích ở tại trong thôn Không phải nói ghét bỏ Mà là trong thôn người đối hắn cũng không thân thiện Đặc biệt là trương gia người ngẫu nhiên nhìn đến hắn liền sẽ nói chút ba phải cái nào cũng được nói Tuy nói hắn tuổi tắc không lớn Nhưng là cha mẹ qua đời sau, đứa nhỏ này liền trở nên thoáng mẫn cảm lên, đối những cái đó đại nhân nói phá lệ để ý, trong khoảng thời gian này ở trong thôn bị khí khóc cơ hội tốt, bất quá không có làm cô cô biết. Rời đi thôn hắn đương nhiên vui vẻ, như vậy liền không cần xem những cái đó người đáng ghét. Đương nhiên, trương gia người tụ ở bên nhau dùng cơm chiều, biết được tống tinh thần muốn ở trong huyện mua phòng ở, trương gia người đều thật cao hứng. Đặc biệt là thái tiểu nhã, nhéo tống lâm viên khuôn mặt nhỏ. Về sau muốn mỗi ngày tới mẹ nuôi trong nhà ăn cơm nha. Tiểu gia hỏa cười lộ ra hai bài tiểu nha, ta nghe mẹ nuôi. Như vậy ngoan hài tử, ai không thích? Đến nỗi tống tinh thần nơi nào tới tiền mua phòng ở, trương gia người thống nhất không hỏi, bọn họ biết cùng người ở chung khi đế hạ, vượt qua đi liền khó coi. Hậu thiên ta đơn vị nghỉ ngơi, đến lúc đó mang các ngươi qua đi nhìn xem. Chương vị dân đối này thực đệ bụng, căn hộ kia đừng nhìn có điểm cũ nát, xây nhà bó củi nhưng đều là đỉnh đỉnh tốt. Năm đó chúng ta nơi này còn không có hoa thị trấn, vẫn là hướng dương thôn thời điểm, kia phòng ở chính là trong thôn địa chủ trụ, lúc ấy chính là hoa không ít tiền, trước sau tam tiến sân, mấu chốt còn mang cái hoa viên nhỏ. Sau lại địa chủ đổ, phòng ở cũng bị phong. bất quá trương hiểu đồng khi còn nhỏ, còn cùng trong thôn anh em trộm bò tường đi vào chơi qua, bên trong sớm đã bị dọn không, chỉ còn lại có một cái vỏ rỗng. Hiện tại kia trong nhà mặt cỏ dại mọc thành cụm, con mũi bay loạn. Phía trước cũng có chính phủ nhân viên hỗ trợ xử lý quá, mấy năm trước một kẻ có tiền người tưởng mua kia bộ tòa nhà, lại đây nhìn nhìn sau, lại điều tra một chút quanh thân, cảm thấy ở chỗ này mua phòng ở không có lời, hậu kỳ chuyện này liền gác lại hạ, hiện giờ kia bộ tòa nhà quyền tài sản chứng ở huyện chính phủ quản lý bất động sản trong cục, giá cả nhiều lắm cũng liền 7-8 vạn. nay cũng không phải là cái số lượng nhỏ, hiện giờ vạn nguyên hộ cũng chưa mấy cái, ai bỏ được hoa như vậy nhiều tiền bán một bộ cũ nát phòng ở. Hiện tại người cảm thấy có cái chỗ ở là được, phòng ở nhiều có gì dùng, không bằng trong tay nắm chặt tiền tới an ổn. Tống tinh thần mua phòng ở chính là trụ, tuyệt đối không phải vì xào phòng, lại nói này hướng dương chấn đoạn đường cũng có chút thiên, đừng nói hiện tại, chính là lại quá cái 3 năm 10 năm, nơi này giá nhà tốc độ tăng cũng hữu hạn. Thật muốn xào phòng, nàng còn không bằng đi kinh thành mua một bộ, hiện tại kinh thành tứ hợp viện cũng bất quá 4 năm chục vạn, phòng tới 40 năm sau, một bộ được với trăm triệu. Nếu ngày sau Tống Lâm Nguyên khảo đến Kinh Thành Đại học, nàng nhưng thật ra có thể ở Kinh Thành đặt mua một bộ bất động sản. Đến nỗi nàng chính mình, đời này có lẽ liền sẽ đại ở cái này địa phương, cũng không có tính toán dịch và ý tứ. Hai ngày sau, Trương vị dân mang theo tống tinh thần cô chất đi tới kia tòa nhà cũ. Không bốn một có phòng nhất tộc. Nay bộ nhà cũ chiếm địa diện tích hước chừng ở 700-800 cái nhà trệt, thuộc về tiêu chuẩn kiểu cũ tứ hợp viện kiến trúc. Đại môn khai ở Đông Nam Giác, đảo tòa phòng bên ngoài đã cỏ dại mọc thành cụm vách tường bên ngoài đều là gạch xanh kết cấu, có chút loang lỗ lại đều bảo tồn hoàn chỉnh. ở phía trước dẫn đường chính là trong huyện một vị nhân viên công vụ, tòa nhà này ở ban đầu thiếu chút nữa bị coi như chính phủ làm công điểm, sau lại bởi vì một lần nữa tu sửa tiêu phí tiền không ít, trong huyện cũng lo lắng quá mức lãng phí. như cũ lưu tại nguyên lai hướng dương thôn thôn ủy, mấy năm trước thành phố lãnh đạo lại đây thị sát, nhìn đến bên này tình huống, sau khi trở về liền cấp hướng dương chấn phân phối một bút khoản tiền, ở nguyên lai nền mặt trên một lần nữa che lại một. Đống năm tầng office building, cũng là hiện giờ hướng dương chấn duy nhất cao tầng nhà lầu. Bất quá này đống tòa nhà quyền tài sản chứng còn ở huyện chính phủ trong tay, cho nên mua sắm nói thử kiên tâm. Sở dĩ mấy năm nay không có bán đi, nguyên nhân rất đơn giản, người thường mua không nổi, kẻ có tiền cơ bản cũng không muốn lưu tại thị trấn, trong tay nhưng phạm là có chút tiền, đều sẽ đi thành phố, thậm chí là tỉnh thành mua phòng ở định cư. Này nhân viên công vụ là cái 30 tới tuổi người trẻ tuổi, họ vệ. Xem ra là cùng trương vì dân nhận thức, hắn kêu đối phương tiểu vệ. Mở ra rỉ xét loang lổ môn, tiểu vệ lánh bọn họ bốn người đi vào, dưới chân là đá phiến phô liền, ở đá phiến khe hở chung có cỏ dại chui ra tới, có đá phiến đều đã nứt ra rồi. Nơi này đến lúc đó đến một lần nữa tu sửa. Tống tinh thần giấm hai chân, có lẽ dùng đá cẩm thạch bản liền có thể. Tiểu vệ cười nói, nay phong ở kiến cũng có một trăm nhiều năm, đệ nhất vị chủ nhân là phong kiến thời kỳ cuối thương nhân, là phương năm người hắn thê tử nhà mẹ đẻ là hướng dương trấn lúc ấy phương nam cũng rất loạn bọn họ ở nhà dọn tới rồi nơi này sau đó che lại này bộ tứ hợp viện vòng qua ảnh bích xuyên qua nhị môn đi vào nhị tiến sân khu vực nơi này là toàn bộ tòa nhà diện tích lớn nhất địa phương nơi này sân nước sao có hai trăm bình bất quá cũng là nhất hoang phế địa phương có thể nói cỏ dại mọc thành cụm cơ hồ không có đặt chân địa phương tả Hưu xương phòng đã có thể nhìn ra rách nát bộ dáng đối diện mặt là bốn gian chính phòng trung gian hai gian là chính sảnh Hai bên là thiên thính, ở chính phòng hai bên phân biệt là diện tích ít hơn một chút tả hữu nhĩ. Phòng Năm người dọc theo hành lang gấp khúc vòng qua cái này sân, đi tới mặt sau đệ tam tiến sân, nơi này là một đống hai tầng dãy nhà sau, ở thời cổ giống nhau là trong nhà thê quyến ở tại mặt sau, dãy nhà sau là trên dưới các chín gian nhà ở, trong đó mỗi tam gian vì một độc lập chỗ ở, một tầng đồ vật hai bên là hem thông, đi sau này hoa viên, hai tầng này hai bên còn lại là làm thành hai cái phòng tạp vật hoặc là nước trà gian mặt sau hoa viên diện tích còn không đến hai trăm bình, hiện tại sớm đã tàn phá bứt ham, lại vô lúc trước nửa điểm dấu vết. tiểu vệ giơ tay chỉ vào một góc, cười nói: ở bên kia có một ngụm giếng nước, không cần lo lắng giếng nước thủy không tốt, mặt trên phong nắp giếng hậu kỳ có thể dịch hai. giơ tay vô vô bên cạnh một trụ, nơi này bó tuổi dùng đều là hảo vật liệu gỗ, những năm gần đây chỉ có mặt ngoài thoáng có điểm thô ráp, lại không có ăn mòn hơn nữa cũng không có trùng chú. lúc sau một lần nữa mài ruộng phong thần cùng tân giống nhau. Tống tinh thần cúi đầu nhìn mắt Lâm Nguyên, ngươi cảm thấy đâu? Ta. Tống Lâm Nguyên ngơ ngác nhìn cô cô, như thế nào hỏi hắn đâu, hắn vẫn là cái hài tử, nhưng không làm chủ được. Đương nhiên, về sau ngươi phải thường xuyên ở nơi này. Tống tinh thần gõ gõ hắn đầu, hiện tại nhìn phá, mặt sau sửa chữa một chút, nhất định sẽ rất đẹp. Vậy mua tới. Tống Lâm Nguyên nhìn thấy cô cô đối nơi này tựa hồ cũng thực vừa lòng, hắn tự nhiên cũng liền không ý kiến. Tống tinh thần cười cười, vệ ca, chúng ta đây liền phải vạn tám đúng không? Đúng vậy tiểu vệ gật đầu, cái này giá cả xem như thực không tồi, phòng ở diện tích ở chỗ này đâu, hơn nữa dùng đều là hảo vật liệu gỗ. Đoàn người theo sau đi theo tiểu vệ bên người, đi vào huyện quản lý bất động sản cục, ở chỗ này đem kia đóng tòa nhà sang tên, rơi xuống tống tinh thần danh nghĩa. Đến nôi Tống Lâm Nguyên, hắn ngày sau đại học khảo đến nơi nào, liền ở nơi nào cho hắn mua một bộ phòng ở, đến lúc đó lại quá đến hắn danh nghĩa. Đến nôi hướng Dương Trấn. Chờ ngày sau Tống Lâm Nguyên đi bên ngoài phát triển, nghĩ đến là sẽ không tới quê quán định cư. Sang tên thủ tục hiện tại tới nói không phiền thoái, hơn nữa vẫn là tiểu vệ mang theo, cũng liền hoa không đến hai cái giờ thời gian. Đi theo bận việc ban ngày, Tống Tinh thần thỉnh bọn họ đi tiệm cơm quốc doanh dùng một bữa cơm, lúc sau từng người tan. Trở lại chương ra, Chu Thu Cúc ngồi ở sofa nghỉ chân, ai ra, kia tỏa nhà mặt sau thu thập, nhìn phải hoa không ít tiền, cũng khó trách trước kia không ai mua. Liên tính là mua phòng ở tiền đủ rồi, kia thu thập tiền cũng đến run. Phòng rất nhiều, về sau thúc cùng thím cũng có thể trụ bên trong. Tống tinh thần nhưng thật ra không thèm để ý cái này, nàng hiện tại trong tay tiền vẫn là rất nhiều. Kia bộ tòa nhà hiện tại trang hoàng một chút, nhiều lắm cũng chính là ba lượng vạn, vẫn là hướng hảo trang hoàng dưới tình huống. Ta lúc sau mấy ngày trước vẽ tranh trang hoàng đồ, không biết thúc ngươi có nhận thức hay không trang hoàng đội. Tốt nhất là tìm những cái đó tay nghề tốt. Trương vị dân như như mày. Cái này ta thật đúng là không gì phương pháp, chờ ta hồi trong xưởng giúp ngươi hỏi một chút, lại làm ngươi ca giúp ngươi hỏi thăm hỏi thăm. Hành, vậy phiền phải thúc. Ở chỗ này ở Hảo Trúc Thiên, cô chất hai thừa dịp buổi chiều kia xe tuyến về tới Hạ Hà Thôn, xuống xe sau không có vội vàng về nhà, đi trước hạnh hoa thẩm trong nhà, cho nàng tặng điểm tâm cùng trái cây. Mấy ngày nay đều là nàng hỗ trợ chăm sóc trong nhà, khẳng định muốn đi cảm tạ một chút. Lại đây thời điểm hạnh hoa thẩm đang ở cửa nhà đại cây huệ phía dưới cùng hàng xóm nói chuyện thiếm, nhìn thấy hai người bọn họ hơi mang khoa trương biểu tình nói hai người các ngươi xuất ngoại làm, nhiều như vậy thiên tài trở về đem mang đồ vật đưa cho nàng tống tinh thần cười nói đi huyện thành ở mấy ngày khoảng thời gian trước bên hướng kia hỗ trợ thu tiểu mạch chúng ta cũng không thể không hiểu chuyện hạnh hoa thẩm lánh hai người vào nhà tiếp đón bọn họ thượng giường đất ngồi xuống trước sau cửa sổ đều rộng mở gió lùa thổi qua đầy người mát mẻ tới liền tới mang gì đồ vật nhìn thấy hai người mang đến hảo chút ăn hạnh hoa thẩm ngoài miệng oán trách trong lòng cùng ăn mật dường như ngọt tư tư thím đánh coi khinh hai người các ngươi lớn lên cùng thân sinh dường như về sau nhưng không thịnh hành như vậy Liên tính là thân sinh ba cái ca ca về nhà không mang theo đồ vật lại nói cũng không đáng giá tiền ta bán một chậu hoa cũng kiếm lời một ít thím đừng cùng chúng ta khách khí tống tinh thần đem tóc dài đừng lại rồi sau đó thúc bọn họ gì thời điểm trở về ta ở huyện thành mua bộ tòa nhà chờ trang hoàn hảo thúc cùng thím đừng quên qua đi ăn cơm hạnh hoa thẩm vừa nghe tức khắc liền vui vẻ ai ra ngươi được lắm nha đầu này ở huyện thành mua phòng ở phía trước thím cũng nghĩ chờ trong nhà có tiền liền đi huyện thành mua căn hộ như vậy vừa lúc về sau chúng ta ly đến cũng gần nãi nãi các ngươi gì thời điểm đi mua nha tống lâm nguyên đem hoàng hạnh nghiết mềm cắn khai một cái cái miệng nhỏ mãnh lực hút một ngụm cuối năm liền đi mua sang năm đại ca ngươi kết hôn thừa dịp hiện tại trong nhà có tiền Huyện Thành Phong ở còn không quý, liền đi mua một bộ đại điểm, về sau cùng ngươi đại ca đại tẩu một khối sinh hoạt. Hiện tại thời buổi này, trưởng bối giống nhau đều là đi theo trưởng tử một khối sinh hoạt, đây là bất thành văn quy định, hơn nửa triệu ra ba cái nhi tử đều thực hiếu thuận, hơn nửa triệu đại thuốc hiện tại thân thể cũng thực cường tráng, còn có thể nhiều làm mấy năm tồn chút tiền, lưu trữ hai vợ chồng già dưỡng lão, không muốn hay cầu thịt cái lầu. Thím tưởng mua cái gì dạng Phong ở. Hành hoa thẩm tươi cười có chút hướng tới. Nghe nói qua hai năm chấn trên muôn cái nhà lầu, cũng không biết gì tình huống, ta và ngươi thúc ý tứ là tưởng cho ngươi đại ca mua bộ nhà lầu. Tống tinh thần không có nói chính mình ý kiến, lại nói nàng ý kiến cũng không quan trọng, có tiền đơn giản chính là tưởng mua cái trong lòng hảo, đặc biệt là hiện tại rất nhiều người đều hâm mộ người thành phố sinh hoạt, triệu ra điều kiện hảo, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Triệu ra bốn người kiếm tiền, bởi vì hạnh hoa thẩm cùng trượng phu muốn cùng đại nhi tử cùng nhau trụ, Cho nên bọn họ đến lúc đó sẽ cùng đại nhi tử cùng nhau mua phòng ở, mặt khác hai cái nhi tử kiếm tiền cũng đơn độc lưu lại, về sau kết hôn mua phòng ít nhất cũng có chút đế, không thể đem mặt khác hai nhi tử kiếm tiền đều bổ khuyết cấp lão đại, này không thích hợp. Đại khái ở một cái tuần tả hữu, Trang Hoàng đội tìm được rồi, đối phương một hàng hai mươi mấy người người, là thành phố mặt lại đây, này chi Trang Hoàng đội cũng là chương vì dân đơn vị lãnh đạo hỗ trợ giới thiệu. Đối phương nhi tử liền ở thành phố đọc đại học sau đó công tác hiện tại đã ở Tùng Hải thị định cư, lúc trước Trang Hoàng Phòng ở tìm cũng là những người này. Tài liệu linh tinh đều là bọn họ cung cấp, Lao Thái Thái cũng biết thôn việc nhà nông không ít, tống ra cô chất cũng không có thời gian ở chấn trên vẫn luôn háo, tả hữu nàng ở nhà cũng không gì sự, xung phong nhận việc gánh vác nổi lên trông coi trách nhiệm, tống tinh thần cũng không có gì không yên tâm, chỉ cần những người đó nghiêm khắc dựa theo chính mình thiết kế đồ tới, nàng trả tiền tự nhiên cũng thông khoái. Buổi sáng hôm nay, tống tinh thần đem mới mẹ bắt bẻ xuống dưới, Trang ở một con rất lớn túi ra gián tử, theo sau đem tống lâm nguyên cùng này đó bắp một khối đưa đến xe khách thượng, làm hắn đưa đi huyện thành Trưng ra, công đạo hắn ở cục công an hướng cửa xuống xe, làm Trương Hiểu đồng qua đi tiếp ứng hắn. Hồi thôn thời điểm, nhìn đến từ Thúy Lan vác hai cái túi từ phía sau lại đây, ở nàng phía sau cách đó không xa còn truy Trương Thúy Anh. Một đoạn thời gian không gặp, Trương Thúy Anh không giống vừa trở về khi cái loại này sạch sẽ nhanh nhẹn bộ dáng, hiện tại vừa thấy, nghiễm nhiên trong khoảng thời gian ngắn. Dường như già rồi bảy tám tuổi, hai mắt hơi tan dã vô thần, giống như một cái đã không có linh hồn hành thi. Từ Thúy Lan cũng không có cùng cái này nữ nhi nói chuyện, càng là nửa cái ánh mắt cũng chưa cấp đối phương, ngẫu nhiên cùng bên người con dâu cả nói thầm hai câu, dường như căn bản là không có cái kia nữ nhi dường như. Thiếu Hoa, đứng làm gì? Hành Hoa thẩm quải một cái giỏ che đi lên trước, trong rổ có trái cây cùng thịt loại, còn có một cái đại cá chép, một cọng rơm từ cá chép hai má xuyên qua, nhìn rất mới mẻ. Đưa Lâm Nguyên đi huyện thành, thím như thế nào mua nhiều như vậy đồ vật. Hai người sóng vai hướng trong nhà đi. Hạnh hoa thẩm vừa nghe, vui vẻ, kia vừa vặn, trong nhà liền thừa chính ngươi cũng đừng ăn cơm. Giữa trưa đi thím trong nhà ăn cơm, ta nhà mẹ đẻ tỉ mội hôm nay lại đây học trợ, vừa vặn đụng phải, làm cho bọn họ lại đây ăn bữa cơm. Thống tinh thần không cự tuyệt, cười đáp ứng rồi. Nàng nhận thức hạnh hoa thẩm mấy cái tỉ mội, nàng đại tỉ gà khá xa, nghĩ đến là phía dưới hai cái mội mội chung một cái mỗi năm ăn tết nàng cháu ngoại trai cháu trai liền sẽ lại đây chúc tết có đôi khi cũng sẽ mang theo trong nhà trưởng bối một khối mấy năm trước triệu ra nhà mới ôn nổi triệu ra người toàn bộ đều đã tới nhìn đến phía trước vài người hạnh hoa thẩm thở ngắn than dài thúy anh này khuê nữ bị mù trong tay vì cái gì tống tinh thần hỏi không muốn gả chồng còn nhớ thương phía trước cái kia phía trước nàng tẩu tử cấp giới thiệu cái đồ tể không đợi nói đi liền nhảy sông hạnh hoa thẩm nhìn kia thoáng lưng còn trương thúy anh Trong lúc nhất thời cảm thấy chính mình thật nhìn nhầm, nghe nói hiện tại hai mẹ con đều không nói, từ Thúy Lan tưởng đem này khuê nữ đuổi ra đi chính mình nuôi sống chính mình, Thúy Anh không muốn, vẫn luôn đãi ở nhà, gì cũng không làm, đến giờ ăn cơm, ăn xong liền về phòng nằm. Này thật là không tốt. Cũng không phải là sao, tốt xấu ngươi quét quét sân làm làm cơm đúng không, trương gia đại phòng làm nàng cấp lăn lộn không nửa điểm tính tình, thật là buồn lửa đá người chết. Phía trước cảm thấy này khuê nữ là cái hảo tính tình, ai có thể nghĩ đến đâu. Thống tinh thần nhìn đối phương bóng dáng, thật muốn nuôi sống cả đời. Ai biết được, hạnh hoa thẩm nhéo miệng, như thế nào mắng đều không hề răng, có thể làm sao, chính là tới đòi nợ. Nàng tuy nói không thích trương ra người, chính là nhìn đến từ Thúy Lan rơi xuống hôm nay loại tình trạng này, đồng dạng đều là đương mẹ nó, hạnh hoa thẩm trong lòng khó tránh khỏi có chút xúc động. Chưa hôm đó, trong huyện tới điện thoại, nói là muốn lưu Lâm Viên ở bên kia trụ chút thời gian, nàng cũng không có ý kiến dù sao lưu tại trong nhà cũng không giúp được gì cơm chiều chỉ là đơn giản bánh trứng ô truy ngoan ngoãn nằm sấp ở nàng bên chân uống cháo bột hồ ngẫu nhiên cũng có thể được đến một khối bánh trứng ăn hắn mấy ngày nay không trở về nhà ngươi cũng đừng đi ra ngoài làm âm ý miễn cho làm bên ngoài đại cẩu cấp khi dễ tống tinh thần dặn dò nó hai câu trong thôn cẩu cơ bản đều là nuôi thả trừ phi là cái loại này đứng lên so người còn cao đại chó săn sẽ câu ở nhà không cho ra tới làm sợ người Ô truy hiện tại còn rất nhỏ, thành niên thời kỳ đại khái cũng chính là đến tống tinh thần đầu gối 5-6cm vị trí, chạy đến bên ngoài một khi bị đại cầu nhìn đến, khó tránh khỏi phải bị khi dễ. Tiểu ra hỏa nước nở hai tiếng, dường như không phục hướng về phía nàng, lại thanh mại khí gâu gâu. Tống tinh thần tức giận nói, biết chính mình không lớn lên, cũng đừng tùy tiện ra cửa, nghe nói có chút người chính là ở chung quanh thôn xóm len lỏi chào cầu, chào trở về làm thành cầu thịt cái lầu. Ô truy tiểu thân thể không nhịn xuống thực liệt run rẩy lên, tại chỗ xoay mấy cái vòng, dơ lên đầu nhỏ gâu gâu tê, biết liên hảo, tống tinh thần nhợt nhạt gợi lên khoẹt môi, trước chịu đựng, trở về sau lại cho ngươi tìm mấy cái bạn chơi cùng, đến lúc đó ngươi chính là ca ca. đại khái là thật sự bị dọa tới rồi, buổi tối ô truy không có đi tống lâm viên phòng, ngược lại cuộn tròn ở tống tinh thần phòng giường đất gian trong một góc ngủ rồi, nửa đêm tựa hồ còn bị dọa tỉnh rất nhiều lần. buổi sáng lên, nhìn đến không có tinh thần tiểu ra hỏa, nàng thật sự không nhịn xuống. Đừng sợ, chỉ cần ngươi không ăn bậy đồ vật, liền không nhiều lắm vấn đề, đặc biệt là từ bên ngoài ném vào tới bánh bao thịt còn có thịt xương đầu này đó, ngươi cũng không thể tùy tiện ăn, bên trong khả năng đã bị người cấp hạ dược. Ô truy thật sự bị dọa đến không nhẹ, cứ như vậy còn không cho nó sợ hãi. Nó chính là một con cọng đốn sức chiến đấu bằng năm chó con, hơn nữa đôi mị thực cũng không có nhiều ít sức chống cự, càng đừng nói là bánh bao thịt cùng thịt xương đầu, đều là nó yêu nhất, thấy được thật sự có thể nhịn xuống không ăn. Ô Truy thực hoài nghi chính mình có thể hay không sống đến lớn lên. Thấy nó mắt to ngốc ngốc bộ dáng, không lưng méo nó sau cổ ra, đi phòng bếp chuẩn bị cơm sáng. Tới gần giữa trưa, tống tinh thần đem Ô Truy ở trong viện trong ao tắm rửa một cái. Buổi chiều mang theo nó đi dọn bắp, mà Ô Truy toàn bộ hành trình theo sát tống tinh thần, nửa bước cũng không dám rời đi. Nó sợ, sợ vừa ly khai chủ nhân tầm mắt, liền rốt cuộc không đã trở lại, cũng sợ hai chính mình bị làm thành cẩu thịt cái lẩu. Không bốn ba cảm động trên thực tế cũng đích xác như thế hiện tại trong thành nuôi chó còn không tính nhiều rốt cuộc chính mình nhật tử cũng chưa quá nhanh nhẹn nơi nào còn có nhàn tâm tư đi thêm một con cẩu bất quá ở nông thôn nuôi chó cũng rất nhiều phần lớn đều là thổ cẩu ngẫu nhiên cũng có thể nhìn đến chi lăng lỗ hai đại chó săn, thường xuyên có thể nghe được nhà ai cẩu tìm không thấy người trong thôn nuôi chó chính là vì giữ nhà môn có đôi khi liền tính là đã không có cũng chỉ sẽ đi trong nhà người khác lại nhận nuôi một con mỗi ngày cơm thừa cánh cạn canh xuống quả thủy cung có thể nuôi lớn đại, không thấy cũng sẽ không nơi nơi siêu tầm. Bởi vậy, một ít trộm cẩu tặc phá lệ chiếu cố nông thôn cẩu. Ô Truy rất nhỏ, nhưng là cũng thương ngoan, mỗi ngày trừ bỏ ăn chính là ngủ, ngẫu nhiên chạy ra ra môn cũng sẽ không quá xa, cơ bản sẽ không rời đi tống ra quanh thân địa bàn. Thích nhất chính là đi bên cạnh hai đống phòng chống thám hiểm, cũng sẽ chạy đến nhịn ngã ngoại trong nhà kêu hai tiếng, ngẫu nhiên có thể được đến lão nhân gia cấp ăn ngon. Bẻ ra bắp áo ngoài, lột hạ mấy viên bắp đưa cho Ô Truy. Tiểu gia hỏa nghe nghe, sau đó ăn đi xuống. Hiện tại bắp đúng là hảo thời điểm, tươi mới nhiều nước, ở trong nồi trưng thuộc sau, càng là bọn nhỏ khó được mỹ thực, bất quá người bình thường ra cũng sẽ không bung ra bụng ăn, rốt cuộc ăn nhiều cũng là lãng phí, lưu trữ cũng là một phần đồ ăn. Hiện tại bạch diện là không lo, nhưng bắp hương vị cũng là bạch diện vô pháp thay thế được, đặc biệt là lại chiên rán mấy cái tiểu cá mặn, sau một chén trứng gà mắm tôm, tới hai khối bắp bánh, kia hương vị lệnh người vô hạn dư vị. Ước sau một cái tuần tả hữu, thanh khê thôn thôn bí thư chi bộ phương tỉnh viên đi tới hạ hà thôn, tìm được rồi tống tinh thần. Tiểu thống, ngươi kiến phòng cho phép, thành phố mặt phê xuống dưới, đây là thổ địa quyền tài sản chứng cùng kiến phòng cho phép chứng. Hắn móc ra hai phân giấy chứng nhận đưa cho tống tinh thần. Tống tinh thần nhìn hai mắt, thấy mặt trên con dấu đầy đủ hết, gật gật đầu, phương thư ký, hôm nay ngươi đi về trước, ngày mai buổi sáng 10 giờ ở trấn ngân hàng chờ ta, đến lúc đó ta để tiền cho ngươi. Phương tính viên cũng không sợ Tống tinh thần không trả tiền, như vậy một tuyệt bút cự khoản, thật dám không cho, đó là không có khả năng. Bởi vậy gật gật đầu đáp ứng xuống dưới, sau đó liền rời đi. Trấn trên tứ hợp viện còn ở trang hoàng giai đoạn, ít nhất cũng muốn một tháng rơi thời gian, đến lúc đó không sai biệt lắm cũng muốn mang theo Tống Lâm Nguyên đi trường học báo danh, sẽ không chậm trễ. Buổi sáng 8 giờ, đến trấn trên, đi trước tứ hợp viện bên kia, quá khứ thời điểm, liền nhìn đến hai mươi mấy người người đã bận việc đi lên. Bọn họ ở buổi sáng 6 giờ rưỡi tả hưu khởi công, khi đó thời tiết mát mẻ, làm khởi việc tới cũng thoải mái. Nguyên bản mục lăng cửa sổ sớm đã trở nên rách tung tóe, mặt trên cơ hồ không dư lại nhiều ít cửa sổ giấy. Hiện giờ cửa sổ đều đã bị đổi đi, đổi thành đại mặt cửa kính, trước sau trong viện cỏ dại cũng bị thanh trừ sạch sẽ. Ở mấy cái trong phòng đều bày mài ruốt tốt đá cẩm thạch đa phiến, chỉ chờ phòng trong trang hoàng hảo, lại trải đến đình viện trên mặt đất. Chủ nhân tới, trang hoàng đội dẫn đầu nhìn thấy nàng nhiệt tình chào hỏi hôm nay như thế nào có rảnh lại đây tới chấn trên xử lý chút việc nàng tiến lên kiểm tra rồi một chút đảo tòa phòng mặt đất đều đã trải hảo toàn bộ đều là liền văn gạch men xứ dù sao cũng là bình tầng một sàn nhà tuy hảo lại cũng lo lắng thổ tầng hơi ẩm khiến cho ẩm nàng thiết kế tranh vẽ thực kỹ càng tỉ mỉ này nhóm người tay nghề cũng không tồi tự nhiên sẽ không có quá lớn khác biệt bởi vì tống tinh thần hứa hẹn quá chỉ cần bọn họ toàn bộ trang hoàng xong hơn nữa chất lượng đạt tiêu chuẩn Đôi khoản sẽ lập tức đến trướng, này hai mươi mấy người người tự nhiên cũng sẽ không chậm trễ, cơ bản đều là ở tăng ca thêm giờ làm việc, cho ngươi tương ứng kỳ hạn, ngươi trước tiên làm xong là có thể trước tiên bắt được khoản tiền, áp sau nói vậy thuộc về vi ước, sẽ không giao nộp dư thừa phí dụ. Bởi vậy, sớm làm xong một ngày, bọn họ cũng là kiếm được, có đôi khi thậm chí sẽ ngao đến nửa đêm mài rúa ra cụ. Ước sau 8 giờ rưỡi, Chu Thu Cúc mang theo Tống Lâm Nguyên lại đây, tổ tôn hai trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều ở chỗ này thủ. Nhìn Phong ở một chút thay đổi, một già một trẻ miễn bàn nhiều hưng phấn. Thím, ngài trong tay tiền đủ sao? Tống tinh thần bên này là quản một ngày tăng cơm, nàng qua lại không có phương tiện, liền đem tiền cho lao thái thái, làm nàng hỗ trợ chuẩn bị đồ ăn. Cơm sáng cơ bản là sữa đậu nành bánh quẩy hoặc là bánh bao linh tinh, cơm trưa cùng cơm chiều còn lại là ở trong huyện tiệm cơm đính cơm, giá cả đều không tinh quý, hơn nữa lượng nhiều, chủ quán cơ bản sẽ cho điểm ưu đãi. Chu thu cúc tuổi tắc không nhỏ nàng một người thật bận việc không được hai mươi mấy người thanh tráng niên đại hán đồ ăn đủ cũng chưa hoa nhiều ít thím nhận thức hai nhà mở tiệm cơm cấp giá cả nhưng tiện nghi yên tâm đi chu thu cúc cười ha hả nói hậu viện giếng nước đã trước tiên thu thập ra tới nơi này còn có hảo chút trậu rửa mặt thùng nước buổi tối này nhóm người liền ngủ ở trong viện phía dưới một tầng tấm ván gỗ mặt trên lại phô một chương chiếu trước sau cửa sổ mở ra chi khai đại mùng cái một chiếc giường đơn là có thể qua đêm mát mẻ cực kỳ Nhà bọn họ nhật tử cũng đều không giàu có, bằng không ai sẽ làm loại này thể lực sống, bởi vậy cũng phá lệ có thể chịu khổ, tùy tiện tìm một chỗ là có thể tạm chấp nhận. Sao trời nột, phía trước ta xem hậu viện ven tường vị trí, ngươi lưu này khối địa phương là làm gì? Chu thu cúc chỉ vào dựa tường đất trống, ngươi họa bản vẽ thượng nói nơi này muốn vô địa, không lưu chữ trồng rau. Nơi này là rừng xe vị. Tống tinh thần cười nói, chờ phòng ở trang hoàng hảo, ta chuẩn bị mua chiếc xe. Chu Thu Cúc sửng sốt một hồi lâu, thách ra đề tài. Thím cũng đừng lo lắng, quá đoạn thời gian sẽ có người, ta thuê một vị quản gia. Quản gia là Chu Thu Cúc lược hiện lo lắng hỏi, hài tử, như vậy thích hợp sao? Thấy nàng này phúc biểu tình, tống tinh thần buồn cười, thích hợp, này lại không phải cũ xã hội, chúng ta không có bán mình khế, chính là hỗ trợ xử lý trong nhà tất cả sự tình. Ta mỗi tháng cấp đối phương khai tiền lương, muốn làm liền làm, không muốn làm có thể tùy thời đi. Nga Chu Thu Cúc gật gật đầu, như vậy liền hảo. Tới gần 10 giờ chung, nàng cáo biệt Chu Thu Cúc, đi hướng chấn ngân hàng. Lại đây thời điểm, phương tĩnh Viễn đã chờ ở nơi này, nhìn đến nàng, cười đón nhận tiền đến, chỉ là tươi cười thoáng, có điểm xấu hổ, đại khái là sợ tống tinh thần cảm thấy hắn là cái thấy tiền sáng mắt chủ nhân đi. Phương bí thư chi bộ tới đã bao lâu? Nàng hỏi, không đến 5 phút. Phương tĩnh Viễn ra vẻ không thèm để ý gãi gãi đầu, ta cùng trong thôn người ta nói hảo bắt được tiền liền bắt đầu tu lộ. Tống Tinh Thần gật đầu, khá tốt, lộ sửa được rồi, trong thôn về sau bình chọn cái tiên tiến thôn trang khẳng định không thành vấn đề. Nhắc tới cái này đề tài, Phương Tĩnh Viễn hơi hưng phấn, chủ yếu cũng là vì thôn dân cung cấp tiện lợi, tu đường xi si măng, về sau vũ tuyết thiên cũng không cần lo lắng con đường lầy lội, về sau thu lương thực cũng có địa phương phơi nắng, ta là thôn bí thư chi bộ, nên vì thôn dân suy xét. Hai người đi vào ngân hàng, ở trên quầy hàng lấy ra 16 vạn Thật dày một đại bao tiền giao cho phương tĩnh viên trong tay, hắn còn có chút kinh ngạc, nhiều hai vạn năm. Ta chuẩn bị ở trên núi tu sửa một cái đường đèo, giao lộ liền nhận được chân núi cùng thôn Duyên Hà trên đường, về sau con đường kia ta cũng là phải đi, cũng coi như là cho chính mình cung cấp tiện lợi. Phương tĩnh viên thực cảm động, đường đèo không phải muốn từ đông nam biên đi xuống sao. Bên kia cách chân trên gần dễ đi, là gần, bất quá ta về sau ở tại trên núi cũng là muốn ăn cơm, thanh khê thôn có trợ. Nàng cười thực lưu hòa, đương nhiên cũng hy vọng tu lộ thời điểm, phiền thoái phương bí thư chi bộ lại đem kia tòa kiểu ra cố một chút. Này không thành vấn đề. Phương tính viên thống khoái gật đầu đáp ứng xuống dưới. Không bốn bốn trên dưới đồng lòng. Đều không phải là nàng tiền nhiều thiêu tay, nàng mua kia tòa sơn đầu, xem như láng giềng gần cái kia hà, trung gian bình thản đất trống cũng bất quá 30 mét độ rộng, trên sông có một tòa cầu đá, nhìn có chút năm đầu, tựa hồ cũng thực gián chắc, nhưng là lại bất bình thản Nàng là muốn cho thanh khê thôn người ở tu lộ thời điểm, lại đem cái kia hà cấp tu sửa một chút, này cũng yêu cầu một bút không ít tiền, cũng coi như là xuất công gia liêu. Phương Bí Thư tri bộ, ta kiến nghị ở các ngươi thôn kia đoạn bờ sông biên thiết lập đề, thạch đôn liền có thể, cũng có thể phòng ngừa một ít hải tử hạ hà chơi, miễn cho phát sinh ngoài ý muốn. Nói có lý. Phương Tĩnh viên nói, phía trước môi cách một đoạn liền thiết lập một cái có gỗ, mặt trên viết không được lão bách họ hạ hà, không chịu nổi một ít nghịch ngợm gây sự Cách ngôn nói rất đúng, chết đuối đều là biết bơi, này duyên bờ sông trong thôn, nào năm không được phát sinh một hai khởi nhân luân thảm kịch. Phương Tính Viễn ở bên này cùng Tống Tinh Thần nói chuyện phía vài câu, liền ôm túi vải buồn hồi thôn, này một đường miễn bản nhiều thật cẩn thận, sợ bị người cấp tốc bóc. Trở lại trong thôn, Phương Tính Viễn liền triệu tập thôn cán bộ, nói là muốn mua sắm tài liệu chuẩn bị tu lộ. Phía trước cũng có thôn cán bộ cảm thấy, có nhiều như vậy tiền, còn không bằng phân cho thôn dân đâu, chỉ là dựa theo đầu người số tính xuống dưới toàn thôn năm nghìn nhiều hào người điểm trung bình xứng không đến ba trăm khối hiện tại nhật tử hảo mỗi năm loại thượng một mẫu đất cũng liền không sai biệt lắm thiệt tình so ra kém đem trong thôn lộ đều tu sửa một lần đặc biệt là sửa được rồi lộ thôn dân có thể ở trên đường phơi nắng lương thực hơn nữa trời mưa hạ tuyết cũng không cần lo lắng đạp hư xem y dài, dài, cho dù có thiếu bộ phận thôn dân muốn tiền căn cứ vào số ít phục tùng đa số nguyên tắc cuối cùng con đường này là muốn tu hiện giờ xi si măng một túi đặc biệt tiện nghi chẳng sợ thôn rất lớn Này số tiền nghị đến cũng đã đủ rồi, đến nơi nói là có thể dư lại nhiều ít, cái này liền khó nói. Này đó tiền có đủ hay không? Thôn chủ nhiệm hỏi đối diện đại đội kế toán. Kế toán cũng là thanh khế thôn, tiếp chính là hắn cha ban, dựa theo ta phía trước tính toán, đại khái thừa không dưới mấy cái. Phương tính viện nắp bút nhẹ nhàng điểm trên bàn nổ tẹp ú, nói, như vậy đi, nếu là tiền cuối cùng dư lại một chút, chúng ta liền ở thôn mấy cái địa phương, dùng xi si măng tu sửa một cái đại cái máng về sau thôn dân trong nhà rác rưởi liền đưa đến thạch tạo, đầy sau lại làm người đơn độc thu thập ra tới tiễn đi xử lý các ngươi cảm thấy đâu tiểu sa biện pháp này khá tốt thôn sửa được rồi lộ kia khẳng định đến hảo hảo xử lý thôn chủ nhiệm tỏ vẻ tán đồng nơi này thuộc thôn chủ nhiệm tuổi tắc lớn nhất cũng là trong thôn lão cán bộ lúc trước phương tĩnh viễn hồi thôn đảm nhiệm thôn bí thư tri bộ hắn là cái thứ nhất thành tâm giúp đỡ nơi này còn có đơn độc hai vạn năm là tiểu tống cho ta Nói làm chúng ta thuận tiện đem kia tòa cầu đá cấp tu chỉnh một chút, lại dùng thạch đôn đem bờ sông phong lên, này số tiền chúng ta cũng không thể cho nhân ra đặt hư, về sau quê nhà hàng sống ở, không thể làm người nhìn chúng ta chê cười. Phương Tĩnh Viễn dặn dò hai câu. Đại đội kế toán nghiêm túc gật gật đầu, yên tâm đi, ta khẳng định hảo hảo nhìn chằm chằm. Kia kế tiếp ta liền đi mời người trở về hỗ trợ tu lộ, cửu thúc ngươi cũng đi động viên lưu tại trong thôn thanh trắng niên, đến lúc đó giúp đỡ đại gia hỏa một khối làm Lại làm trong thôn hai đài máy kéo đi chấn trên kéo xi măng, xi măng khiến cho bảo lâm ca qua lại đi theo, đến lúc đó chúng ta cộng lại cộng lại, điều kiện cho phép chúng ta tu đến lão bách họ cửa nhà, không cho phép nói cũng chỉ tu trong thôn chín điều thân cây lộ. Hành! Thôn ủy hội kết thúc, thôn cán bộ nhóm liền bắt đầu bận việc đi lên. Mà biết được trong thôn thực mau là có thể tu lộ, thôn dân cũng đều đi theo hưng phấn lên. Đường xi măng bọn họ gặp qua, chấn trên liền có ba điều, bình thẳng thực hiện tại bọn họ trong thôn cũng muốn bắt đầu tu ngẫm lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng tống tinh thần bên này cũng bắt đầu chuẩn bị chiêu công đâu trong tay tiền tạm thời đánh ra một cái đường bèo vẫn là dư giả địa phương không tính đại cả tòa sơn thể cũng là nửa thổ nửa thạch kết cấu sơn thể không có độ cứng quá cao thạch thể khó khăn tương đối muốn dễ dàng rất nhiều lần này tu sửa công trình nàng đi tìm lưu kinh phi làm hắn hỗ trợ liên hệ kinh thành bên kia thi công đội kỹ thuật cùng an toàn phương diện khẳng định là so phía dưới muốn tốt hơn nữa vẫn là quốc xí kiến trúc đơn vị chất lượng khẳng định có bảo đảm tốt xấu là nàng đời này cư trú địa phương nhưng qua loa không được kế tiếp tiền nàng sẽ kiếm được không cần lo lắng tài chính cô kiệt huyện thành bên này là tiểu trung quốc tứ hợp viện kia lưng chừng núi biệt thự chính là hiện đại phong cách bên trong nàng chuẩn bị hậu kỳ trang thượng trí năng ở nhà đối với trí năng công trình phương diện tống tinh thần cũng hiểu đã từng nào đó thế giới cũng là khai quá công ty hơn nữa còn nghiên cứu quá thực tế ảo kỹ thuật trí tuệ nhân tạo cùng với tử huyền phụ từ tử. Đương nhiên, đó là ở 25 thế kỷ nào đó thế giới quan, căn cứ vào đồng dạng thế giới bất đồng thời không, nghĩ đến ở bên này làm nghiên cứu, khó khăn cũng không lớn. Mặc kệ học được nhiều ít kỹ năng, đều không ảnh hưởng nàng bản thân thực lực. Liên tính hiện đại xã hội lại như thế nào khoa học kỹ thuật mỹ thiên, trước sau làm không được bất tử bất diệt, nàng chính là như vậy một đám thể. Nhưng là thể nghiệm sinh tử luân hồi, là một cái hồng chân luyện tâm quá trình, nếu không dài dòng năm tháng. Tổng hội tâm sinh sao động. Cũng liền ở nửa tháng sở hữu thời gian, kinh thành bên kia thi công đội đến hướng Dương chấn, lúc ấy Tống Tinh Thần đang chuẩn bị cùng Triệu gia ở trong thôn thu lương thực. Nghe được Lưu Bí thư chi bộ mang đến tin tức, nàng lau một phen trên cổ hãn, đối Triệu có đức vợ chồng nói, "Triệu Thúc, thiểm, ta có chút việc phải rời khỏi hai ngày, hai ngày này liền phiền toái các ngươi." Triệu có đức nửa điểm không thèm để ý, cũng nhìn thấy Lưu Xuân Dương lại đây, khẳng định là có việc, đi thôi. Này một mẫu cây gậy ta và người thím liền cho ngươi thu thập hảo, trong nhà chìa khóa đừng quên lưu lại. Ai? Nàng đem trong nhà chìa khóa đưa cho hạnh hoa thẩm, thật sự không vừa vặn, chờ ta trở lại, thúc cùng thím đừng quên tới trong nhà ăn cơm, cho các ngươi làm đồ tốt. Hạnh hoa thẩm đại thể là biết tống ra sự tình, chẳng sợ bị phơi đến đầy mặt đỏ bừng, mồ hôi chạy không ngừng, tươi cười như cũ hào sảng thông khoái, chạy nhanh đi thôi, liền này một mẫu đất, hôm nay là có thể thu được trong nhà, ngày mai là có thể thu thập xong Tống tinh thần cũng không có chậm trễ, cùng hạnh hoa thẩm mượn một chiếc xe đạp, hướng huyện thành đi. Triệu có đức cầm lười hái ở phía sau chém bắp cọng rơm, đại nhi tử triệu kiến quân còn lại là ở phía sau bào bắp can. Hạnh hoa, thiểu hoa đây là muốn làm gì đi? Triệu có đức hỏi. Hạnh hoa thẩm lau mồ hôi, nói, nàng ở thanh khê thôn bên kia mua một ngọn núi đầu, chuẩn bị xây nhà, có thể là thi công đội tới đi. Thỉnh nhà ai thi công đội? Nhà chúng ta cũng có thể đi hỗ trợ. Triệu kiến quân ở lòng bàn tay phun khẩu nước miếng, tiếp tục múa may thiết hạo, thỉnh người ngoài không được dùng nhiều tiền sao. K-3 đều là nhìn tống gia hai hải tử lớn lên, bởi vì hạnh hoa thẩm cùng tống gia thiếm quan hệ, hơn nữa triệu gia không có nữ nhi, bọn họ đều là đem tống tiểu hoa đương thân mội mội xem, khi còn nhỏ K-3 không thiếu mang theo tống tiểu hoa ở trong thôn chơi đùa. Nghe nói thỉnh chính là kinh thành tới thi công đội. Hạnh hoa thẩm giơ tay răng rắc một tiếng bẻ tiếp theo căn bắp đồng, ném tới bên chân biên soạn nhân gia kỹ thuật khẳng định so các ngươi mấy cái hảo không bốn năm mạc vô khiêm ở huyện thành nhà khách thấy được từ kinh thành tới thi công phương đối phương dẫn đầu là một vị mang theo tơ vàng biên đôi mắt nam nhân nam nhân tuổi ước chừng ở ba mươi lăm sáu tuổi bộ dáng tướng mạo trung đẳng thiên thượng vóc dáng không cao lắm lại rất có một bộ lãnh đạo khí tràng biết được tống tinh thần chính là lần này cố chủ nam nhân còn có chút kinh ngạc ngươi hảo ta kêu tống tinh thần nàng chủ động giới thiệu chính mình ngươi hảo Ta là kinh thành tam kiến nhị đội đội trưởng Trương Thanh Đàm. Hai bên ở trong phòng ngồi xuống, Lưu Kinh Phi cũng ở bên cạnh yên lặng mà nghe. Trương Thanh Đàm ban đầu còn có chút lo lắng, rốt cuộc lần này cố chủ tuổi tắc thật sự không lớn, nhìn chính là cái tính trẻ con chưa thoát tiểu cô nương, thật sự không phải nói giỡn. Bất quá theo hai bên ngươi tới ta đi giao lưu, lại nhìn đến nàng trong tay kia phân kỹ càng tỉ mỉ thi công thiết kế đồ, cùng với đối phương cẩn thận rồi lại biết chi cực tường thái độ, làm Trương Thanh Đàm không thể không buông đáy lòng lo lắng cùng thành kiến nay tiểu cô nương thật sự là khó lường rất nhiều ngành sản xuất nội sự tình nàng biết đến tựa hồ so với chính mình còn muốn nhiều đặc biệt là hợp đồng phương diện nàng luôn là có thể đạp lên trương thanh đàm đế hạn thượng khiêu vũ làm hắn trong khoảng thời gian ngắn dở khóc dở cười nhìn như hợp đồng so với phía trước muốn hà khắc rất nhiều nhưng là không thể phủ nhận chính là bọn họ vẫn là kiếm được mặt khác không đề cập tới kia tòa lưng chừng núi biệt thự thi công đồ khiến cho trương thanh đàm nhìn yêu thích không đúng tay cuối cùng nàng cho một cái giới vị Yêu cầu đối phương ở thời hạn nội hoàn thành, trước tiên hoàn thành này số tiền cũng sẽ toàn cấp, hoán lại nói không gánh vác đến trễ phí dụng, đặc thù tình huống ngoại trừ. Tổng kiến trúc thời gian là 2 năm, trong đó đường bèo hao phí thời gian tương đối trường, phòng ốc chủ thể tương đối tới nói muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Đừng nhìn thời gian đoạn, chỉ cần tiền đúng chỗ, hết thệ cũng không có vấn đề gì. Nay trong đó rất nhiều kiến trúc tài liệu đều là nhập khẩu, như thế hao phí thời gian cũng rất dài, cũng may bọn họ đều là kinh thành quốc sĩ kiến trúc đơn vị. Tại đây phương tiện so với một ít tiểu nhân thi công đội đã có thể tiện lợi nhiều. Chư vị trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi hai ngày, hai ngày sau sẽ có người lại đây cùng các người cộng đồng đảm nhiệm kế tiếp công tác. Hiệp thương xong, tống tinh thần chi trả đối phương một bút tiền đặt cọc, sau đó cùng trương thanh đàm đi trước thanh khê thôn bên cạnh trên núi đi đi một vòng, trước tiên nhìn xem địa hình. Kinh thành quốc tế sân bay, mặc vô khiêm đến sau, cưới xe buýt trước đến đường dài nhà ga, theo sau ngồi trên khai hướng Tùng Hải thị đường dài xe khách. Trải qua hai ngày thời gian, xe khách đến Tùng Hải Thị, theo sau lại đáp thượng một chiếc xe khách, lại lần nữa hướng hướng Dương Trấn mà đi. Trương Gia, Tống Tinh Thần đang ở bồi Chu Thu Cúc nói chuyện thiếm, Tống Lâm Nguyên còn lại là cùng hàng xóm ra tiểu hài tử ở ngõ nhỏ chơi đùa, ở bên này trụ thời gian dài, hắn cũng nhận thức quanh thân mấy cái cùng tuổi tiểu đồng bọn, mỗi ngày quá đều thực vui vẻ. Mặc vô khiêm đến hướng Dương Trấn sau, dựa theo trong đầu lộ tuyến, quen thuộc tìm được rồi trương Gia. Hắn không có nghĩ tới chính mình vì cái gì sẽ biết nơi này, càng không có nghĩ tới, chính mình là một cái nước Pháp quản gia lĩnh vực tuổi trẻ nhất, thả năng lực chắc tuyệt quản ra như thế nào liền tới tới rồi hoa quốc một cái xa xôi thôn trấn. Tựa hồ là đột nhiên xuất hiện ở trong đầu một loại chấp nghiệm, nói cho hắn cần thiết đến tới. Cha mẹ hắn đã qua đời, bên kia không có gì vướng bận, bởi vậy rời đi rất thông khoái. Tống Lâm Viên đem người lãnh tiến vào thời điểm, mặc vô khiêm nhìn đến tống tinh thần kia một khắc, treo tâm, tựa hồ trở xuống tại chỗ đây là hắn ngày sau muốn phục vụ đối tượng tiểu thư ngài hảo hy vọng ta không có tới chậm hắn buông trong tay đơn giản dương hành lý rất là ưu nhã khúc khởi một cánh tay đặt trái tim chỗ không lưng hướng tống tinh thần thăm hỏi chu thu cúc bị đối phương hành động làm cho có điểm lốc tống tinh thần hướng về phía đối phương điểm điểm cảm ngươi thực thủ khi theo sau nàng lấy ra sổ tiết kiệm đưa cho mạc vô khiêm ngày sau ngươi giám thị thanh khê thôn biệt thự tiến trình thi công phương ở huyện nhà khách trong huyện phong ở còn không có trang hoàng hảo Trong khoảng thời gian này ngươi ở tại nhà khách, xe khi nào đến. Hồi tiểu thư, đại khái còn cần 20 ngày tả hưu thời gian. Cũng hảo, ngươi có thể trước cùng thi công phương lên tiếng kêu gọi, nghỉ ngơi 2 ngày lại đi công tác. Là, đối phương nhanh nhẹn xách theo dương hành lý rời đi, lúc gần đi còn cùng ở đây ba người rất có lễ phép từ biệt. Ngươi, là tống tinh thần lấy đặc thù thủ đoạn làm ra, tống gia yêu cầu một quảng gia, lại còn có đến là ưu tú quảng gia trước mắt chính quy quản gia cũng chỉ có quản gia khởi nguyên địa nước pháp nhất chú ý tuy nói quản gia ở quốc nội xã hội phong kiến thời kỳ gia đình giàu có cũng có những cái đó lại không thích hợp hiện đại xã hội mặc vô khiêm là con lai phụ thân là hoa quốc người mẫu thân là người nước pháp từ nhỏ chính là hoa tịch bởi vậy mới có thể về nước đảm nhiệm chức vụ đây cũng là tống tinh thần sàng chọn qua đi duy nhất có thể tìm được hết thể thủ tục đều hợp pháp chẳng sợ nàng chọn dùng phi tự nhiên lực lượng chỉ cần mặc vô khiêm nguyện ý Ai cũng không có phản đối quyền lợi. Tuy nói thay đổi Mạc Vô Khiêm nhân sinh, nhưng là nàng cũng sẽ cấp đối phương so với nguyên bản nhân sinh càng tốt tương lai. Chuyện này đều không phải là đại gian đại ác, Mạc Vô Khiêm nguyên bản nhân sinh cũng sẽ không khiến cho cái gì không thể nghịch lịch sử. Trên thực tế hắn phía trước sở phục vụ nước Pháp quý tộc ở vài năm sau sẽ bởi vì con cháu vấn đề, khiến cho số hạng lên án, cuối cùng phá sản, mà Mạc Vô Khiêm cũng sẽ một lần nữa tìm cố chủ, nàng chỉ là trước tiên tiệt hồ mà thôi làm một cái lại tầm thường bất quá thả không có linh lực thế giới nơi này không tồn tại cái gọi là thiên mệnh nam nữ đến nỗi thiên đạo đó là thật sự có lại cũng chỉ là cái người đứng xem liền giống như chúng ta xem tivi bên trong nào đó nhân vật nhìn thật thảo người ghét ngươi lại không thể can thiệp bên trong cốt truyện đi hướng thiên đạo bình đẳng đối đại thế gian vật vật nhân loại cũng không có cái gọi là đặc quyền một cái hô hấp gian thế gian ngàn năm đã qua thương hải tăng điển sinh tử mai một bất quá như vậy trưa hôm đó. Tống tinh thần mang theo Tống Lâm Nguyên rời đi huyện thành, trở lại hạ Hà Thôn. Chu Thu bút thú đảo bịt đã đả ổ việp cúc ban đầu thực liên tiếp, cũng biết làm tồn tử trước sau đều là Tống gia Người, lại nói chờ đến kia tứ hợp viện Trang Hoàng Hảo, bọn họ trụ gần đây, về sau tùy thời đều có thể nhìn thấy, không vội ở cái này đem nguyệt. Cô cô, nam nhân kia là ai nha? Tống Lâm Nguyên rất tò mò, an mặc hát Tây Trang, hơn nữa lớn lên cũng có chút cùng người khác bất đồng. Làm mời đến quản gia, về sau liền cùng chúng ta ở cùng một chỗ. Quản gia, Tống Lâm Nguyên nhăn tiểu mày, đó là cái gì? Giúp đỡ chúng ta xử lý trong nhà sở hữu sự tình người, về sau nhà chúng ta còn sẽ thỉnh vài vị giúp việc, hỗ trợ xử lý hoa cỏ, hỗ trợ quét thức vệ sinh, còn có hỗ trợ nấu cơm, mặt khác cũng sẽ có tài xế. Tống Lâm Nguyên nghe đến đó, vội vàng hỏi, kia đến tiêu tiền nhà, nhà chúng ta có tiền sao? Xoa xoa hắn nguyết lên hai căn ngốc mao mềm phát, cười nói, yên tâm đi, cô cô sẽ nỗ lực kiếm tiền. Ta đây về sau cũng dụng công đọc sách trưởng thành giúp đỡ cô cô cùng nhau kiếm tiền không thể làm cô cô một người mệt hảo không bốn sáu tình cảm trở lại hạ hà thôn vừa vào cửa liền nhìn đến đỉnh viện phơi nắng bắp đều đã bị lột sạch sẽ tống tinh thần thấy thế đem từ trấn trên mua tới đồ vật đưa đến phòng bếp dạy dỗ tống lâm nguyên đi triệu ra thỉnh bọn họ người một nhà giữa chưa tới nơi này ăn cơm nghĩ đến trong nhà có cá có thịt nay tiểu hài tử chạy so với ai khác đều phải mau liên quan ô truy đều giải khai tiểu đệ tử đi theo tiểu chủ nhân phía sau chạy như điên trong khoảng thời gian này ô truy vẫn luôn đều nghẹn ở nhà chính là thiếu chút nữa buồn hỏng rồi tuy rằng một ngày tàm cơm đều có hạnh hoa thẩm lại đây đầu uy nhưng là không ai bồi nó chơi miễn bản nhiều nhàm chán hiện tại tiểu chủ nhân nhưng xem như về nhà nó đương nhiên đến giải khai hoan nhi lăn lộn lăn lộn đại khái ở mười giờ trung tả hữu triệu ra năm khẩu liền tới đây bởi vì hiện tại thời tiết nóng bức triệu có đức phụ tử mấy người quyết định ở nhà nghỉ ngơi mười ngày nửa tháng lại rời đi Gần nhất đến tống gia, hạnh hoa thẩm liền chui vào trong phòng bếp, giúp tống tinh thần chuẩn bị cơm trưa. Tiểu hoa, người bên kia chuẩn bị như thế nào? Đã nhiều ngày bắt đầu thi công, ta thỉnh người ở bên kia nhìn, chỉ chờ về sau qua đi nghiệm thu liền có thể. Phòng ở cũng không phải là tiểu đồ vật, ngươi nhưng đến tìm người hảo hảo xem xem, đây chính là muốn trụ cả đời. Mắt nhìn tống gia nhật tử càng ngày càng tốt, hạnh hoa thẩm cũng vì này hai đứa nhỏ cảm thấy cao hứng. Ngài cứ yên tâm đi, thỉnh người hiểu tận gốc dễ. Sẽ không ra vấn đề Vậy là tốt rồi Cơm trưa cung chuẩn bị 8 đồ ăn một canh Canh là ở huyện thành mua trái cây đồ hộp Phía trước vẫn luôn đều ở nước giếng băng Thời gian tuy ràng đoạn Lúc này lại cũng lạnh tư tư Uống một ngụm thấm vào ruột gan Triệu thúc, các ngươi lần này khi nào đi Triệu có đức lớn lên cao lớn thô kệch, Bộ dáng trung đẳng, thân cao cũng không tính lùn Mấu chốt là đau láo bà 8 tháng sơ lại đi ra ngoài Mấy ngày nay quá nhiệt Công trường bên kia cũng chịu không nổi hiện tại đều cổ vũ thân thể kinh doanh triệu thúc các ngươi tay người hảo về sau có thể chính mình làm một mình làm nhà đầu, tổng so hiện tại cầm người khác tiền lương muốn hảo tuy nói muốn nhọc lòng không ít ít nhất kiếm tiền nhiều triệu có đức gật đầu phía trước ta cũng có ý tưởng này chính là chúng ta chính mình không hảo tiếp sống nhân ra trong tay có loanh quanh lòng vòng phương pháp thúc này xuất thân không dễ làm a lời nói là không giả nhưng là muốn xuất đầu thế tất muốn bước ra bước đầu tiên ai cũng không có biện pháp một ngụm ăn cái mập mạp hiện tại tuy nói khó một chút nhưng là mắt nhìn liền phải tiến vào thập niên chín mươi đúng là gây dựng sự nghiệp tốt nhất thời kỳ cái này niên đại thừa thãi nhà công nghiệp hậu kỳ rất nhiều phú hào cơ bản đều là dựa vào thực sự nghiệp làm giàu chỉ cần có cũng đủ tốt ánh mắt chẳng sợ tiến vào tân thế kỷ khoa học kỹ thuật bay nhanh phát triển dưới tình huống như cũ có thực nghiệp lĩnh vực một vị trí nhỏ tống tinh thần có tâm súc tiến quốc nội khoa học kỹ thuật tiến trình không vì mặt khác chỉ là muốn cho chính mình trước tiên quá thượng nhàn nhã giàu có dưỡng lao sinh hoạt Bởi vậy triệu gia có thể trước tiên ngưỡng cưới thượng quốc nội bay nhanh phát triển đoàn tàu, liền phải xem bọn họ quyết đoán. Lời nói nàng đã đề ra, có làm hay không liền xem chính bọn họ ý tứ, nói quá nhiều không khỏi không thú vị, rốt cuộc không phải việc nhỏ. Chúng ta 9 tháng sơ liền phải dọn đến huyện thành, thím có đi hay không? Hạnh hoa thẩm bật cười, ta đi làm gì? Triệu thúc bọn họ đều đi rồi, thưa ngươi một người ở nhà cũng nhàm chán, có thể mỗi ngày giữa chưa đi huyện thành bãi cái quán sao? Ai ra ta tiểu hoa nhi a Năm nay thím nhưng không kia công phu đi bày quán, mắt nhìn sang năm đầu năm đại ca ngươi liền phải kết hôn, thím còn phải ở nhà cho ngươi ca làm hỉ bị đâu, ngươi nhị ca tam ca cũng đến chạy nhanh chuẩn bị tốt. Lại nói hai người các ngươi đi rồi, trong nhà này đàn gà còn mặc kệ. Thím đều mang về dưỡng đi, cuối năm thời điểm cho ta đưa đi ba năm chỉ liền hảo. Hành, đều cho ngươi đưa đi. Hành hoa thẩm không ý kiến. Triệu ra bốn cái đại nam nhân lượng cơm ăn đều rất lớn, nàng làm đồ ăn phân lượng cũng nhiều bởi vậy vẫn là cũng đủ ăn, giữa trưa món chính còn lại là cơm, đồ ăn canh trực tiếp phủi đi đến bắt cơm, mấy vài cái, ăn miễn bàn nhiều thơm. Thím, nếu là cấp đại ca mua phòng ở tiền không đủ, có thể cùng ta nói tiếng, ta cho ngươi mượn. Ngươi đứa nhỏ này hạnh hoa thẩm bị cảm động hốc mắt đều đỏ, xoát chén động tác lại không chậm lại, thím nhớ rõ ngươi hảo, cho ngươi đại ca mua phòng ở tiền đủ rồi, mấy năm nay ngươi thúc cũng kiếm lời không ít, đừng nghĩ nhiều như vậy. Nàng đến nhiều không đàng hoàng Tới cùng một cái tiểu cô nương bay tiền, còn biết xấu hổ hay không. Cũng thừa dịp triệu có đức cùng nhi tử ở nhà, lúc sau mấy ngày, bọn họ một nhà hướng chấn trên chạy vài tranh, chính là vì xem phòng ở. Chấn trên phòng chống vẫn là có không ít, rốt cuộc hướng dương chấn trước làm giàu người đều dọn đến thành phố mặt đi ở. So với hướng dương chấn, thành phố giáo dục trình độ cùng sinh hoạt trình độ càng tốt. Nói đến cùng, hướng dương chấn tuy nói là cái tiểu huyện thành, xét đến cùng như cũ thoát khỏi không được thôn trang bóng dáng. Rốt cuộc đi thôn hoa chấn thời gian quá ngắn, phát triển tự nhiên bất tận như người Ý. Cuối cùng ở triệu gia phụ tử rời đi trước, bọn họ xem trọng một bộ phòng ở, tổng giá trị tiểu cửu ngàn khối, tổng cộng có 8 gian phòng ở. ta ý tứ là, chúng ta hai vợ chồng già lưu lại tâm gian, mặt khác 5 gian phòng cho ngươi đại ca bọn họ hai vợ chồng ở, trung gian lũy cái tường viện ngăn cách, như vậy cũng coi như làm hai nhà, đến lúc đó ở tường viện thượng lưu cái môn, đi lại cũng phương tiện. Tống tinh thần cảm thấy ý tưởng này thực không tồi tuy nói ngăn cách nói khó tránh khỏi có điểm không quá đẹp chính là ở hậu kỳ cũng có thể tỉnh đi rất nhiều đại phiền toái ít nhất nhân gia tức phụ sẽ không cảm thấy ở cùng một chỗ không được tự nhiên trong sinh hoạt kia nói tưởng tượng thẳng lên tới trong lòng cường liền lùn hạ vài phần đối ai đều hảo Ngày sau chờ hai vợ chồng già không còn nữa kia tam gian phòng ở phân phối quyền y đi theo hạnh hoa thẩm là người đại khái là một cái nhi tử một gian đương nhiên kia cũng là căn cứ vào có thể bắt được phá bỏ và di rời khoản dưới tình huống Nếu không nói không chừng là muốn toàn bộ để lại cho đại nhi tử. Rốt cuộc xa xôi huyện thành phong ở, căn bản là không đáng giá tiền. Chỉ là, thống tinh thần ở chỗ này, ngày sau liền không tốt lắm nói. Khi nào thu thập phong ở? Hạnh hoa thẩm nói, đương nhiên đến nhanh chóng, sang năm tháng riêng đại ca ngươi liền kết hôn, liền dư lại nửa năm thời gian, nhưng đến trước thời gian chuẩn bị. Thống tinh thần nghĩ đến lúc đó chính mình hẳn là chuẩn bị thứ gì, đưa cho kia đối tân nhân làm hạ lễ, khẳng định không thể khó coi. Tốt xấu hai nhà nhiều năm tỉnh cảm bãi tại nơi này đâu. Tiểu họa à, thím xem ngươi họa cái kia đồ đặc đẹp, vừa lúc ngươi ca cũng mua phòng ở, ngươi giúp thím họa cái trang hoàng đồ bái. Tống tinh thần cười gật gật đầu, hành, đây đều là việc nhỏ, chờ ta đi theo ngươi đi xem phòng ở, lại cho ngươi họa, xem thím thời gian. Đừng nhìn thím, xem ngươi, thím gì thời điểm đều có rảnh. Vậy chờ cuối tháng đi, cuối tháng bên kia phòng ở liền trang hảo, vừa lúc ngươi cũng cùng chúng ta đi ăn bữa cơm, nhận nhận môn. Ta lại cùng ngươi đi xem phòng ở. Không thành vấn đề. Hạnh hoa thẩm vui sướng rời đi. 047 chuyển nhà. Đầu tháng thời điểm, tống tinh thần đem trong nhà tam mẫu đất thuê cho trong thôn một hộ nhà, hơn nữa thu một cái tiện nghi giá cả, tam mẫu đất mỗi năm chỉ cần giao nộp 200 nguyên tiền thuê. Mà cùng lúc đó, một chiếc màu đen xe hơi từ hoãn Sử nhập hạ hà thôn, xe hơi xe đầu là bốn cái vòng, thôn dân không quen biết cái này thẻ bài, nhưng là có thể ở trong thôn nhìn đến bốn cái bánh xe xe hơi. Này đã là một kiện khó lường đại sự. Xe ở tống ra trước cửa dừng lại, một đường đi theo thôn dân cùng hài đồng nhìn đến cửa xe mở ra, một vị thân xuyên sơ mi trắng hắc quần tây nam nhân từ bên trong ra tới. Hào Tuấn. Có thôn dân nhịn không được phát ra cảm thán. Này nam tử xem tuổi ước chừng ở 26 bảy tuổi, thân hình cao lớn, màu tóc không phải thuần màu đen, phiếm nhàn nhạt cây cọ, ngũ quan lỏng lẻo, hơn nữa thần thái cử chỉ đều không giống người bình thường. Mặc vô khiêm nhìn đến tống ra môn rộng mở nhấc chân đi vào liếc mắt một cái nhìn thấy đang ở chính đường cửa cùng ô truy chơi đùa tống lâm uyên tiến lên hơi hơi không lưng ngôn ngữ cung kính lâm uyên thiếu ra tống lâm uyên sửng sốt một chút sau đó có chút chiếp nhà nói ngươi là mặc vô khiêm tống ra quản ra nga mặc thúc thúc hắn nhưng ngượng ngùng thẳng hô kỳ danh cô cô mặc thúc thúc tới tống tinh thần đi ra công đạo một tiếng đồ vật đều thu thập hảo ngươi phóng tới trên xe đi lâm uyên đi tiếp đón một chút hạnh hoa thẩm Hảo. Tống lâm nguyên bế lên ô truy, giải khai chân chạy ra khỏi gia môn. Lúc sau, vây xem thôn dân liền nhìn đến cái kia đẹp nam nhân sách theo vài cái tay mải, từ tống ra ra tới, sau đó đem tay mải phóng tới xe cốt xe. Bọn họ đây là muốn làm gì? Ai biết được? Xem này tư thế, nên không phải muốn chuyển nhà đi. Chuyển nhà. Liên bọn họ này hai hài tử có thể dọn đi nơi nào? Nói là nói như vậy, ta cảm thấy cũng là chuyển nhà, bằng không lấy nhiều như vậy đồ vật làm gì các ba cánh ở cách đó không xa nhìn này liên tiếp hành động, nghị luận sôi nổi. Yêu cầu mang đi đồ vật không nhiều lắm, huyện Thành sơn gia cụ đầy đủ hết, hơn nữa trong thôn gia cụ dọn đến trong thành đi cũng không thích hợp, hướng hồ nơi này gia cụ đều có chút cũ xưa, hoặc là chính là không đủ mỹ quan. Có lẽ này đó là tống gia di vật, nhưng là ở tống tinh thần xem ra, tống gia duy nhất lưu lại tới bà bối, cũng chỉ có tống lâm uyên Chỉ cần kia hài tử tiên đồ. Tống gia liệt tổ liệt tông cũng sẽ không đối này đó vật chết có cái gì nhớ mong. Hành hoa thẩm lúc này đang ở trong nhà quét tức sân, nhìn đến Tống Lâm Nguyên lại đây, cười cùng hắn chào hỏi. Tiểu quân sao tới? Người cô cô đâu? Tống Lâm Nguyên ôm ô truy, nói, mãi mãi, cô cô cho người đi nhà ta. Làm gì? Ngoài miệng nghe, cũng đã buông tay trổi, chuẩn bị về phòng lấy chìa khóa, đi theo đi một chuyến. Nhà ta tới một chiếc buôn buôn xe. Tống Lâm Nguyên hiện tại ngâm lại còn thực kích động còn có một cái thúc thúc thúc thúc hạnh hoa thẩm buồn bực gì thúc thúc không biết hắn lắc đầu cô cô nói là nhà của chúng ta còn ra hạnh hoa thẩm dở khóc dở cười hiện tại cũng không phải là cũ xã hội sao có thể có còn ra khẳng định là đứa nhỏ này không hiểu nghe xóa bổ đơn giản thu thập một chút lanh tống lâm nguyên hướng tống ra đi còn vì đến gần liền nhìn thấy tống ra vây đầy người cái này làm cho hạnh hoa thẩm không cấm nhũi mày như thế nào tới tống gia nháo sự chạy chậm tiến lên quả nhiên thật nhìn đến một chiếc màu đen xe hơi ngừng ở cửa nhà nàng vào cửa sau nhìn thấy tống tinh thần đang ở trong phòng thu thập đồ vật tiểu hoa đây là làm gì thím tới ta dọn dẹp một chút chuẩn bị dọn đến trong huyện đi ở trong huyện phòng ở cũng đều trang hoàn hảo nàng đem tiểu đồ vật phóng tới tùy thân trong bao thím hôm nay cùng chúng ta một khối đi buổi chiều cùng ngươi đi xem đại ca phòng ở ngày mai trong nhà ôn nổi hiến khách tỉnh chính ngươi lại đi một chuyến hạnh hoa thẩm đã trợn tròn mắt Tốc độ này cũng thật rất nhanh, nàng còn cái gì chuẩn bị đều không có đâu. Ta đây đến về nhà mang vài thứ. Đi trong nhà người khác ôn nổi, lễ nghĩa cũng không thể rơi xuống, ít nhất cũng đến chuẩn bị hai phong điểm tâm, chạy nhanh về nhà lấy tiền. Những thứ khác đều không cần mang, trong xe không có dư thừa địa phương, cốp xe cũng không bỏ xuống được, người đi là được. Hạnh hoa thẩm biên ra bên ngoài chạy biên xua tay, đã biết. Thôn dân nhìn đến hạnh hoa thẩm đi vào, không bao lâu lại vội vã chạy ra, liền chiếu cố đều bất chấp đánh liền một đường chạy như bay về nhà lại trở về thời điểm đã thay đổi một bộ tân y hề phục hơn nữa trong tay còn xách theo một cái bao hạnh hoa ngươi đây là làm gì đi có một cái lão thái thái mở miệng hỏi hạnh hoa thẩm nhìn đối phương tứ thẩm nhi a ta đi theo tiểu hoa đi trong huyện đi dạo này xe hơi là tiểu hoa trong nhà bên cạnh một trung niên bà nương kinh ngạc hô ta nào biết hạnh hoa thẩm cười Trước không nói đêm nay trong nhà không ai đêm mai lại đi xem tv đi thu thập thỏa đáng, bốn người đi ra tống ra. Mạc Vô Khiêm mở ra sau cửa xe, một tay che đợi ở trên nóc xe, Thỉnh Tống tinh thần cô chất đi vào, theo sau lại mở ra phó giá, Thỉnh hạnh Hoa thẩm ngồi xuống, lại săn sóc cấp đối phương hệ thượng đai an toàn. Theo sau vòng đến ghế điều khiển, phát động xe, xử lý hạ Hà thôn. Thôn dân nhìn dần dần đi xa xe, trong khoảng thời gian ngắn buông ra thanh âm, Nghị Luận Thanh không dứt bên hai. Hạnh Hoa thẩm này vẫn là lần đầu tiên làm xe hơi, xem nơi nào đều mới mẻ tò mò nàng muốn hỏi một chút bất quá thủ bên cạnh mạc vô khiêm rốt cuộc là không mặt mũi mạc vô khiêm mắt nhìn phía trước chuyên tâm lái xe dưới chân lộ gồ ghề lồi lõm cũng không tốt đi xe dọc theo đường đi cũng là không ngừng sóc này cũng may xe xem như siêu xe giảm sóc hiệu quả thực không tồi ít nhất so với xe buýt tới nói sóc này trình độ nhẹ rất nhiều thanh khê thôn bên kia tình huống thế nào trước mắt sở hữu thiết bị đều đã ôn thỏa căn cứ trước tiên thăm dò thủ chức khai quật sẽ không quá khó Mạc Vô Khiêm xuyên thấu qua kinh chiếu hậu nhìn nàng một cái, chỉ là tiểu thư, chúng ta tài chính không tính sung túc. Cái này không cần lo lắng, kế tiếp tài chính sẽ đánh vào đến tài khoản, đến lúc đó đừng quên ở bên trong vị trí mua một miếng đất, chúng ta lúc sau phải dùng. Hảo, ta nhớ kỹ. Mạc Vô Khiêm gật đầu. Hạnh hoa thẩm nghe được không hiểu ra sao, mua đất. Mua đất làm gì?